Mời các bạn cùng nghe phần 15 phần phiên ngoại của truyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sùng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Phiên ngoại 1, dạng sáng 2 điểm, thật vất vả vội xong công tác ninh hàn một tay xoa xoa chua sót giữa mày, dương mắt nhìn lên, không có gì bất ngờ xảy ra mà thấy một mảnh tối tăm chống vắng văn phòng. Văn phòng ngoại đảo còn linh tinh sáng lên mấy cái đèn, có không ít công nhân vẫn luôn bồi chủ tịch tăng ca đến bây giờ. Ông ông ong Đặt ở trên mặt bàn di động vang lên, Ninh Hàn đốn hạ, tiếp khởi di động, còn chưa mở miệng nói chuyện, đối diện thanh lãnh thành thục giọng nữ liền nói, "Ngươi đêm nay hẳn là không trở lại đi." "Ta đây trước nghỉ ngơi, ngủ ngon." Dứt lời, đối diện liền rứt khoát lưu loát mà cắt đứt điện thoại. Há miệng thở dốc cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, Ninh Hàn trầm mặc mà gác xuống di động, đứng dậy đi đến phòng nghỉ, cầm một bộ áo ngủ tắm xong, liền nằm ở phòng nghỉ trên giường. Có thể nhìn ra được tới Hắn tự hồ thường xuyên ngủ ở nơi này, phòng nghỉ nội có không ít hắn cá nhân đồ dùng, thậm chí còn khả năng so trong nhà càng nhiều. Sắp ngủ trước Ninh Hàn đột nhiên nhớ tới vừa mới kia thông điện thoại. Gọi điện thoại tới người là hắn thê tử kêu bạch hình, hai người đã kết hôn gần 20 năm, nhưng lẫn nhau gian quan hệ lại lãnh đạm đến có thể so với người xa lạ, người ngoài thấy, đều nhịn không được hoài nghi, đoán bọn họ sợ không phải bởi vì thương nghiệp liên hôn mới có thể đi đến cùng nhau. Nhưng chỉ có Ninh Hàn cùng Bạch Hinh biết kỳ thật bọn họ là bởi vì yêu nhau mới có thể đi đến cùng nhau, nhưng là... Người căn bản sẽ không ái nhân. Thế từ thất vọng tuột đỉnh ánh mắt còn ở trong đầu bồi hồi, Ninh Hàn ý thức sớm đã chìm vào nửa hôn mê giấc ngủ bên trong. Hắn mỗi ngày đi vào giấc ngủ đều yêu cầu như vậy. Mãi cho đến đem toàn bộ thân thể tinh lực hao hết mỏi mệt đến mức tận cùng lúc sau mới có thể chân chính mà đi vào giấc ngủ. Đây là một loại bệnh tự ám ảnh tuổi thơ sở mang đến tâm lý bệnh tật nhưng bất luận hắn hậu kỳ xem qua nhiều ít bác sĩ tâm lý ăn qua nhiều ít dược đều không thể trị tận gốc. Bởi vì đó là hắn đáy lòng sâu nhất vết sẹo Ca ca ca, trong lòng ngực tựa hồ cùng vào một cái mềm mụ còn mang theo mùi sữa mềm mại sinh vật một con tay nhỏ lay ở hắn ngực thượng, một con tay nhỏ ở trên mặt hắn sờ tới sờ lui, nộn nộn tiểu nãi âm lộ ra vài phần khóc nức nở. Ca ca lên, không ngủ, không ngủ tại tại đói đói. Vì đem hắn đánh thức mềm như bông đầu nhỏ cọ tới rồi hắn cổ biên, lông xù xù lông tóc vẫn luôn cọ hắn gương mặt làm ninh hàn không chịu này nhiễu. Hắn lạnh lùng giữa mày nhăn lại, đáy lòng trầm điểm thức giận. Rốt cuộc là, ai như vậy có lá gan dám xào hắn ngủ. Đột nhiên mở đen nhánh trầm lãnh hai mắt như lợi kiếm bắn về phía kia nhiễu người thanh mộng vật nhỏ. Đường thấy rõ ràng chính mình trên người nằm bò một cái nãy hô hô, diện mạo thực tinh xảo đáng yêu, ước chừng mới một hai tuổi đại tiểu nữ hài khi Ninh Hàn đáy lòng lửa giận một đốn thoáng chốc tiêu hơn phân nửa. Người là ai? Hắn ách thanh hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện trong cổ họng không khỏe. Hắn Hàn là bị cảm, hoặc là phát sốt bằng không sẽ không như vậy đau đầu còn có chút choáng váng ít hầu cũng sẽ không như vậy khó chịu. Ninh Hàn sơ sơ chính mình cái chán, cảm giác được một trận ấm áp nhưng cũng không nóng bỏng. Hẳn là không phải phát sốt hắn tưởng ca ca trên người hắn tiểu nữ hài nhìn thấy hắn đi lên tròn xoe mắt to lập tức sáng ngời vui vui vẻ vẻ mà mở ra củ sen dừng như tiểu béo tay vòng lấy hắn cổ còn làm nũng mà cọ cọ ca ca tỉnh lạc mùi sữa càng đậm ninh hàn giữa mày một túc có điểm không thói quen mà muốn đem trong lòng ngực hài từ ôm khai mà khi hắn dơ lên đôi tay khi lại khiếp sợ phát hiện chính mình đôi tay nháy mắt co lại rất nhiều. Từ thành niên nam nhân to rộng rắn chắc khớp xương rõ ràng, biến thành tính trẻ con hài đồng cái loại này mềm mại tiểu xảo 10 cái móng tay cái còn bị thu bổ chỉnh tề, lộ ra một loại đáng yêu mượt mà phấn. Đây là hắn tay sao? Ninh Hàn đáy lòng xác định đúng vậy. Này đôi tay chính hắn nhìn cả đời, không có khả năng nhận sai, hơn nữa hắn lòng bàn tay tiếp cận tiểu đuôi chỉ chỗ còn có cái tiểu xảo chí, này đôi tay thượng đồng dạng cũng có. Cho nên hắn đây là về tới khi còn nhỏ. Thông minh đại não làm ninh hàn tại đây loại có thể nói kinh thế hãi tục tao ngộ bên trong còn có thể lý trí bình tĩnh mà phân tích ra bản thân tình cảnh. Hắn không chút kinh hoàng. Mặc dù là trăm công ngàn việc đại hình tập đoàn chủ tịch, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ yêu cầu lên mạng xem một ít tin tức cho nên cũng đại khái biết một ít như là trọng sinh xuyên qua chờ từ ngữ. Chỉ là không nghĩ tới loại sự tình này cương nhiên sẽ buông xuống ở trên người hắn. Cho nên hắn hiện tại tính cái gì? Trời cao là cảm thấy hắn thơ ấu còn chưa đủ thảm, muốn cho hắn trở về lại trải qua một lần. Bị quan ý niệm mới dâng lên một cái chớp mắt đã bị Ninh Hàn chính mình lạnh nhạt mà đánh tan, sinh ra liền cường đại kiên định tâm tính, không cho phép làm hắn lâm vào cái loại này mềm yếu cảm xúc bên trong. Hắn nghĩ lại nhớ tới chính mình bọn đệ đệ, đặc biệt là chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn lão nhị. Đột nhiên cảm thấy, có lẽ cái này trọng sinh cơ hội là muốn cho hắn đi đền bù chút cái gì tiếc nuối. Lâm vào trầm tư, Trung ninh hàn không có phát giác, còn lại ở chính mình trong lòng ngực tiểu gia hỏa ngây thơ mờ mịt mà ngẩn khuôn mặt nhỏ, trong suốt hai tròng mắt ảnh ngược hắn khuôn mặt từng sợi kim mang không ngừng mà từ nàng đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua, giống như từng đạo sắp hàng trình tề cắp sạc không ngừng mà đưa vào nàng trong não. Bên tai hỗn độn mà vang lên rất nhiều rất nhiều thực phức tập thanh âm tiểu gia hỏa theo bản năng mà che lại lỗ tai, gắt gao ninh tiểu mày hô ca ca, xào. Tựa hồ cảm giác khó chịu, đại đại trong ánh mắt bắt đầu tích tụ nước mắt Lại cạch một tiếng, một giọt thanh triệt nước mắt nhỏ giọt ở ninh hàn mờ u bàn tay thượng ngay sau đó chính là tiểu gia hòa không thể nhịn được nữa mà hoa một tiếng, đột nhiên bạo khóc. Bị trong lòng ngực hài từ tiếng khóc kinh động, ninh hàn theo bản năng ôm lấy nàng tiểu thân mình tay đặt ở nàng mềm như bông bối thượng từng cái mà chụp hống, trong miệng còn không ngừng nghiệp ngoan a ngoan a, tại tại không khóc. Lời nói mới vừa bụt miệng thốt ra, ninh hàn chính mình liền ngây ngần cả người. Hắn như thế nào sẽ biết trước mắt cái này tiểu nãi đoàn từ tên. Cái này nghi vấn còn không có được đến đáp án, bị đại ca nhẹ nhàng hống tốt tiểu tại tại liền ngừng nước mắt, mang theo tiểu thịt hoa hoa tay nhỏ khẽ kéo ninh hàn ống tay áo, nãi thanh nãi khí mà kêu, đói. Người đói bụng, lại như thế nào lãnh tâm lãnh tình người trưởng thành, đều không thể đối với như vậy tiểu nhân hài từ đói khát thờ ơ, ninh hàn theo bản năng mà quay đầu tưởng ở trong phòng tìm xem cái gì có thể cho tiểu gia hòa lấp đầy bụng. Như vậy tiểu nhân hài tử, hẳn là đến uống nãi đi. Hắn không xác định mà hồi ước nhà mình như từ lớn như vậy thời điểm, ra là như thế nào nuôi nấng Trong trí nhớ xác thật là cho uống nãi có lẽ còn bỏ thêm điểm cháo linh tinh phụ thực. Nhưng là, chỉ chớp mắt Ninh Hàn liền thấy được bụi bẳng thổ vách tường, thiếu một cái giác cũ xưa dương gỗ còn có treo ở trên tường kiểu cũ lịch ngay. Trừ cái này ra cái này trong phòng cũng cũng chỉ dư lại hai anh em ngủ này chương đại giường Nhưng Ninh Hàn lại đã nhận ra nùng liệt không khỏi cảm. Nhịn không được sờ sờ dưới thân sạch sẽ mềm mại chăn khăn trải rừng, mơ hồ gian tựa hồ còn có thể nghe đến một cổ ánh mặt trời khô mát hương vị, đỉnh đầu là rũ xuống tới màu trắng mùng, trắng tinh nhan sắc phẳng phất là vừa rồi tân mua trở về. Ninh Hàn không cấm nghi hoặc, hắn kiếp trước lớn như vậy thời điểm, có ngủ quá tốt như vậy địa phương sao? Đúng vậy, ngay cả loại này hiện đại người nhìn đều ghét bỏ vạn phần nông ra thổ viện ở Ninh Hàn trong trí nhớ thế nhưng đều là hắn khi còn nhỏ chưa bao giờ ngủ quá hảo địa phương. Người khác thậm chí đều khó có thể suy đoán, thơ ấu thời kỳ. Hắn, đến tột cùng đều tao ngộ quá một ít cái gì. Đói, tiện đà liền tam mà bị ca ca làm lơ cái này làm cho một quán ngoan ngoãn hảo tính tình tiểu gia hỏa đều phát hỏa. Nàng thở phì phì mà lấy chính mình đầu nhỏ đi đâm ca ca ngực kết quả vừa lúc đụng vào hắn nhô lên xương quay xanh, đem chính mình cấp đâm đau, nhịn không được nước mắt lưng chồng mà che lại cái chán, bẹp phấn nộn cái miệng nhỏ liền muốn khóc. Ngoan ngoãn, đừng khóc đừng khóc, thuốc thuốc cho ngươi tìm ăn. Phát hiện không đúng, Ninh Hàn vội vàng trần an hảo trong lòng ngực quỷ khuất ba ba tiểu gia hòa, sau đó từ trên giường bò đi xuống tưởng ở cái này xa lạ lại quen thuộc trong nhà tìm kiếm nhìn xem có hay không cái gì có thể điền no tiểu gia hỏa bụng đồ vật. Ca ca, thấy ca ca xuống giường, bị một mình lưu tại trên giường tiểu tại tại cảm giác được bất an theo bản năng mà vươn hai tay tiểu nãi âm mềm mục mà làm nũng ôm một cái, muốn ôm một cái. Nàng muốn kêu đại ca đem nàng cũng cấp ôm đi xuống. Loại này cũ sư dường gỗ quá cao, liền lớn lên lùn một ít đại nhân ngồi trên đi mũi chân khả năng đều với không tới mạc vừa mới mãn 2 tuổi tiểu tại tại hiển nhiên là không có khả năng dựa vào chính mình bỏ đi xuống. Vốn dĩ không nghĩ đi ôm nàng ninh hàn bị nháo đến không có biện pháp chỉ có thể thở dài qua đi đem kia chỉ hết sức làm ẩm ý tiểu ra hòa cấp ôm xuống dưới. Hắn từ nhỏ đến lớn sức lực đều rất lớn. Năm đó chính là dựa vào này một đống sức lực cùng cực sẽ trào truyền thời cơ thông tuệ đầu óc hắn mới có thể lãnh nhất ban tử huynh đệ từ lúc ban đầu tiểu đốc công từng bước sốc sức làm đến ở ngành địa ốc chiếm cứ long đầu địa vị đại hình xí nghiệp chủ tịch. Này trong đó gian khổ lực quá không đề cập tới, lúc này ninh hàn chỉ cảm tạ chính mình sức lực đủ đại bằng không thật đúng là ôm bất động này viên nặng chĩu tiểu nhục đoàn tử. Hắn phát hiện, mặc dù là ở cái này thiếu y thiếu thực niên đại, này viên tiểu đoàn tử đều bị dưỡng đến cực hào, trắng trèo mập mạp vừa thấy liền biết ở trong nhà thực được sủng ái. Trái lại hắn, tựa hồ cũng bị dưỡng đến không tôi. cúi đầu đánh giá chính mình không phù hợp kiếp trước cái này thời kỳ chắc nịch giáng người, ninh hàn lại lần nữa lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Hắn phản phất nhớ rõ, khi đó hắn kỳ thật gầy đến cùng cái dân chạy nạn dường như đi. Quá nhiều cùng trong trí nhớ không giống nhau điểm, làm ninh hàn đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình ký ức thác loạn thế cho nên nhớ lầm nhiều như vậy đồ vật. Kỳ thật cũng không phải không thể nào. Hắn trọng sinh trước đều đã là hơn 40 tuổi người, khoảng cách thơ ấu thời kỳ quá mức xa xôi, rất nhiều chuyện nhớ rõ không rõ ràng lắm cũng là bình thường. Nhưng là, ngừng trọng mà nhìn trước mặt, bước lắc lư chim cánh cụt nện bước lắc lư đỉnh đầu hai cái bím tóc nhỏ, chính vây quanh chính mình xoay vòng vòng tiểu đoàn từ. Ninh Hàn vạn phần xác định, hắn kiếp trước tuyệt đối không có đứa nhỏ này tồn tại. Cho nên nàng là ai? Ca ca đi ăn cơm, no no. Hai tuổi tiểu tại tại ngôn ngữ năng lực còn không phải rất mạnh, chỉ có thể phun ra một ít đơn giản câu nói, cho nên vì làm đại ca có thể lý giải chính mình ý tứ, nàng còn phải phối hợp động tác thượng thủ lôi kéo hắn ra cửa. Đây là xem đại ca nửa ngày không có tính toán đầu uy nàng, cho nên chỉ có thể trái lại mang theo đại ca đi tìm ăn. Cái này nông ra tiểu viện cách cục vẫn là Ninh Hàn trong trí nhớ cách cục ra khỏi phòng, đối diện chính là một cái tiểu viện tử Trong viện nuôi thả một ít đang ở trên mặt đất ha ha ha tìm sâu ăn gà máy, góc thường loại một viên cảnh lá tốt tươi cây mận, biên biên rác rác đều trồng đầy các loại rau dưa, rất có sinh hoạt hơi thở. Nhưng nhìn này hết thảy Ninh Hàn lại lâm vào lại một lần ký ức trong hỗn loạn. Không nên như vậy sạch sẽ a Hắn trong trí nhớ ra mà kệ là nơi nào, đều là dơ loạn kém đại danh từ. Không phải bọn họ không thu thập mà là thu thập đến lại cần mẫn, đều không đổi kịp một cái lời nữ nhân tàn phá thả trừ bỏ thù công nghiệp ở ngoài, bọn họ còn phải xuống đất kiếm công điểm đi cung cấp nuôi dưỡng người kia, nếu không liền sẽ bị đánh ai mắng, không thể ăn cơm. Đang lúc hắn suy nghĩ sắp lại lần nữa chìm vào hồi ức khi trong tay nhét vào một con mềm mại đến phẳng phất bông giống nhau tay nhỏ. Tay nhỏ gắt gao nhéo hắn hai ngón tay đầu, lôi kéo hắn một đường hướng nhà chính đi. Nhà chính chính giữa bãi một chương vuông vứt cái bàn, mặt bàn bị sát thật sự sạch sẽ, phía trên bãi bốn cái chén, trong chén đựng đầy cháo trắng, còn có hai đĩa đồ ăn. Một đĩa dưa muối cùng một đĩa nấu trứng gà, trong đó hai cái chén đã bị ăn xong rồi, bên cạnh còn rơi dụng một ít vỏ trứng, lúc này trang trứng gà cái đĩa chung cũng chỉ dư lại hai cái trứng gà, rõ ràng chính là để lại cho bọn họ ăn. Ninh Hàn đi theo muội muội đi qua đi, phát hiện một chén trang đến tràn đầy đến đều là gạo cháo phía dưới, đè nặng một mảnh hơi mỏng mang sắc. Hắn cầm lấy tới xem, mặt trên dùng quyên tú chữ viết viết một câu. Mẹ mang nãi nãi đi bệnh viện xem bệnh tiểu Hàn ở nhà xem trọng đệ đệ muội muội cơm lưu trên bàn, tỉnh lại nhớ rõ ăn. Phiên ngoại 2, hai chén cháo chủ chính là để lại cho hắn ăn, khi nước cơm càng nhiều hiển nhiên là cho tiểu tại tại ăn. Đỉnh bên cạnh người tiểu gia hòa kia gào khóc đòi ăn chờ mong biểu tình, Ninh Hàn phần đỉnh nổi lên hi kia một chén, dùng cái muỗng lộng một chút thử thăm dõi uy đến tiểu gia hòa bên miệng. Tiểu tải tại gấp không chờ nổi mà liền há mồm ngao ô một ngụm đem kia chỉ có một chút điểm nước cơm nuốt vào, sau đó tiếp tục há mồm A. Cầu đầu uy, mặc danh mà từ nhỏ gia hòa động tác đọc giả ý thứ này Ninh Hàn đáy mắt không tự giác mà nhiễm ý cười, lần này lại nhiều lộng chút lại lần nữa đút cho nàng. Một ngụm tiếp một ngụm, rõ ràng là không có gì hương vị cháo trắng, tiểu tại tại lại ăn đến dị thường thơm ngọt. Nhưng ăn đến chỉ còn nửa chén thời điểm, nàng lại đột nhiên im miệng không ăn. No rồi, Ninh Hàn không tự giác mà nhìn xem tiểu da hòa bụng nhỏ, cũng không có thực cổ bộ dáng hẳn là còn có thể ăn. Hắn cũng không cho rằng thời buổi này có nhân ra sẽ cho hài từ nhiều đến ăn không hết lương thực, đại bộ phận đều là có thể làm người ăn đến không sai biệt lắm no là được còn có hào chút căn bản là ăn không đủ no, nhiều lắm duy trì ở một cái không đói chết trình độ. Cho nên này một chén cháo, hẳn là tiểu gia hòa có thể toàn bộ ăn xong đi lượm. Nghĩ tiểu gia hỏa khả năng chỉ là cảm thấy cháo trắng không hương vị, không yêu ăn, Ninh Hàn cầm lấy trên bàn nấu trứng gà, khai phá biểu sắc đem bên trong bạch bạch nộn nộn trứng gà lột ra tới. Lại đặt ở tiểu gia hỏa bát cơm dùng cái muỗng nghiền nát cùng cháo trắng quậy với nhau, lại một lần đút cho nàng. Ngoan, bên trong có trứng gà, lại ăn một ngụm thử xem. Thật sự không được hắn lại cấp kẹp điểm dưa muối. Nhưng là như vậy tiểu nhân hài tử có thể ăn dưa muối sao? Không phải rất con nắm chắc Ninh Hàn tạm thời không dám cho nàng ăn cái này, không thấy hắn liền chính mình kia phân chùa một chút cháo cũng không dám cho nàng ăn sao? Chính là sợ làm hài tử ăn hỏng rồi bụng. Đối mặt lan lộn trứng gà cháo trắng tiểu tại tại thèm đến nước miếng đều mau chảy xuống tới, nhưng nàng vẫn là kiên định mà bỏ qua một bên đầu nhỏ, không ăn. Như thế nào sẽ không ăn đâu? Ninh Hàn thật sâu mà cảm thấy, đối mặt cái này tâm tư khó do tiểu gia hòa thậm chí do hoàn thành một cái đại hạng mục còn muốn phức tạp khó hiểu. Ca ca thứ, tiểu tải tại nhẹ nhàng đầy đại ca kia phân cháo ý bảo hắn ăn cơm trước không cần phải gấp gáp uy nàng. Thấy vậy, Ninh Hàn sừng sốt. Nguyên lai, nàng là sợ chính mình bị đói sao? xác thật hắn buổi sáng từ tỉnh lại đến bây giờ, đừng nói một cái mễ, liền một ngụm thủy cũng chưa uống tượng, lúc này đã sớm lại đói lại khát chỉ. Là trọng sinh sự tình quá mức kích thích mới làm hắn nhất thời quên mất chính mình sinh lý nhu cầu. Lúc này bị tiểu gia hòa vừa nhắc nhở, ninh hàn bụng mới hậu chi hậu giác mạo cục vang lên. Nhắc nhở chủ nhân hắn cũng là muốn ăn cơm, ca ca thứ cơm. Tiểu tải tại nhẹ nhàng vỗ cái bàn, nãi thanh nãi khí mà liên thanh thúc dục Người ăn trước xong thuốc ca ca lại ăn, tự giác thân là đại nhân, Ninh Hàn vẫn là cảm thấy chính mình có trách nhiệm trước đem tiểu hài từ uy no rồi lại chính mình giải quyết đói khát vấn đề. Nhưng là tiểu tại tại không như vậy tưởng, đại ca không ăn cơm, nàng cũng rớt khoát không ăn. Tiểu tải tại miệng bế vô cùng, Ninh Hàn cũng không có khả năng ngạnh cho nàng cậy ra, hống vài lần hống không tốt hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn thỏa hiệp hào ca ca ăn trước, hắn ở trước bàn cơm ngồi xuống, bừng lên chính mình kia một chén cháo tùy tiện gắp điểm dưa muối, liền từng ngụm từng mụn bái tiến trong miệng bằng mau tốc độ ăn xong này bữa cơm. Ninh Hàn ăn thương một quán đều không tốt lắm, điểm này chính hắn cũng biết trừ bỏ yêu cầu chuyển mô làm dạng trường hợp ở ngoài, hắn vẫn luôn là như vậy phóng túng chính mình, ăn lên liền cùng quỷ chết đói đầu thay giống nhau, tốc độ cực nhanh, phản phất ăn đến chậm, sẽ có người tới cùng hắn đoạt thực. Đây là hắn thơ ấu bóng ma di trứng. Bởi vì trường kỳ đói khát cho nên trong tiềm thức luôn là sợ hãi ăn không được cơm, mỗi lần ăn cơm mới có thể như vậy hung. Một chén cháo trắng thực mau thấy đáy, vừa mới chưa đã thèm mà gác xuống chén, còn không đợi ninh hàn một lần nữa bưng lên một cái khác chén cấp tiểu gia hòa tiếp tục uy thực một cái bị lột bỏ một nửa nấu trứng gà đã bị đưa tới hắn trước mặt. cấp tiểu tải tại nhón mũi chân, ra sức mà đem chính mình vất vả lột ra trứng gà đưa cho đại ca ăn. Thấy trước mắt trứng gà, Ninh Hàn lại là sừng sốt ngươi sẽ lột trứng gà. Ca ca làm tại tại học, tải tại khoa tay múa chân cái khái trứng gà thủ thế, nguyên lai nàng kỹ thuật này vẫn là vừa mới từ đại ca trên người học được. Trong lòng tựa hồ tranh qua một trận dòng nước ấm, đứa nhỏ này như thế nào có thể như vậy ngoan đâu. Ninh Hàn rũ tại bên người đầu ngón tay nhẹ nhàng cự quậy một chút cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, rỗi tay bao trùm ở trước mắt tiểu ra hỏa lông xù xù đầu nhỏ thượng, nhẹ nhàng xoa xoa. Bảo bảo hào thông minh thật ngoan. Không, không phải bảo bảo. Tiểu tải tại không cao hứng mà để lại đại ca dừng ở nàng đầu trên đỉnh tay, dù cái miệng nhỏ sửa đúng nói, là tại tại Nhãi con, Ninh Hàn nghe lầm cho rằng cái này là người nhà cấp tiểu gia hỏa khởi nhũ danh, bởi vì hằng ngày kêu đến nhiều cho nên làm. Nàng cấp nhớ kỹ, tại tại thiếu thiếu tại tải. tải. Tiểu tải tại biết đại ca nhận sai nàng tên, bởi vì ở niệm đến nhãi con thời điểm, hắn đáy lòng cũng suy nghĩ cái này tự hơn nữa ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, bị nàng cấp bắt giữ tới rồi. Ở nàng tầm nhìn, nhãi con hai chữ có thể so hàng ngày nhìn thấy tại tại muốn nhiều đến nhiều. Tiểu tại tại con nhỏ, là không nhận biết tự, nhưng không ảnh hưởng nàng biết hai chữ phía trước đồ án không giống nhau cho nên đây cũng là không giống nhau hai chữ, nhiều lắm chính là đọc lên không sai biệt lắm mà thôi. Bị mụi mụi liên tiếp sửa đúng hai lần, Ninh Hàn mới ý thức được tại tại chính là trước mắt tiểu gia hòa đại danh. Người kêu Ninh tại tại hắn nhịn không được hỏi. Ân ân, tiểu tải tại điểm điểm đầu nhỏ ánh mắt như cũ rừng ở Ninh Hàn trên mặt tựa hồ đang nhìn cái gì kỳ quái đồ vật giống nhau. Đại ca quái quái cùng mụ mụ giống như... Không biết chính mình mới vừa trọng sinh không đến hai cái giờ, cốc khác đều phải bị hắn muội muội cấp xem thấu, Ninh Hàn đang nghe thấy tại tại họ Ninh lúc sau, ánh mắt sắc bén lên, tiếng nói mặc danh mà liền có điểm lãnh. Mụ mụ ngươi là ai? Hắn đáy lòng kỳ thật đã có phán đoán, nhưng vẫn là không dám xác định rốt cuộc ở hắn trong trí nhớ đứa nhỏ này vốn không nên tồn tại. Hắn thậm chí còn biết lão nhân chưa bao giờ chạm qua cái kia sau cưới nữ nhân, như vậy đứa nhỏ này đến tột cùng là như thế nào tới? Chẳng lẽ nói, Ninh Hàn ánh mắt đột nhiên trở nên có điểm quỷ dị, hắn không nhịn xuống bắt đầu suy đoán khởi hắn thân cha mũ nhan sắc quỷ dị mà đối hắn dâng lên một tia đồng tình. Bất quá loại này không đáng tin cậy suy đoán tại hạ một khắc đã bị đánh nát. Bởi vì nếu cẩn thận đánh giá nói kỳ thật vẫn là có thể từ nhỏ tại tại ngũ quan trông được ra vài phần lão nhân thần vận. Đương nhiên cũng có nữ nhân kia nhưng tổng thể mà nói kỳ thật tiểu tại tại lớn lên càng giống bọn họ huynh đệ ba cái. Cũng là, đều là có huyết thống quan hệ huynh muội sao có thể lớn lên không giống. Tuy nói xác định thân cha mũ nhan sắc còn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng ninh hàn tâm tình vẫn là không thể tránh né mà bởi vì này phân suy đoán mà đổi bại, lại đối mặt tiều tại tại khi tâm tình cũng trở nên thực phức tạp. Ninh Hàn đương nhiên không có khả năng đối một cái không biết có hay không hai tuổi đại tiểu bảo bảo khởi cái gì ý xấu, hắn còn không đến mức như vậy thi thiện, nhưng kia cổ vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng tối tăm vẫn là không thể tránh né mà cuồn cuộn đi lên, làm hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ hào hào yên lặng một chút phóng không một chút đại não, để tránh làm chính mình bị mặt trái cảm xúc bao phủ. Đây là mổ, vị bác sĩ tâm lý dạy hắn bình tĩnh biện pháp. Còn không đợi hắn hành động trước mặt tiểu gia hòa đột nhiên để sát vào hắn, dơ lên đầu nhỏ, hé miệng a Cầu đầu uy, lại tới nữa, vừa mới kia một chén cháo cũng chưa ăn xong, tiểu tại tại còn cảm thấy đói cũng là bình thường. Ninh Hàn suy nghĩ một đốn, tính trước uy no hài tử đi. Hắn bưng lên chén, một chút một chút giống như cứng đở máy móc giống nhau, đem dư lại nửa chén cháo đều uy đến tiểu tại tại trong bụng. Chờ cho nàng uy xong lúc sau, hắn còn thuận tiện đem trên bàn chén đỗ toàn cấp thu thập đặt ở phòng bếp cửa bồn gỗ chờ trong chốc lát mốc nước tới rửa chén. Mới vừa đem chén buông, ninh hàn chính là cứng đờ. Hắn bắt đầu trầm tư chính mình có phải hay không có tật xấu cư nhiên đối kẻ thù nữ nhi tốt như vậy. Lại cấp uy cơm lại cấp sửa chén, trong chốc lát có phải hay không còn phải làm nàng kỵ đến trên đầu tới. Cà cà ôm, muốn ôm một cái. Tiểu tải tại lại cạch lại cạch bước chân ngắn nhỏ, đi theo nàng đại ca phía sau, dương tay nhỏ nãi hô hô mà cầu ôm một cái. Không ôm, Ninh Hàn nhú mày bày ra một chương nghiêm túc biểu tình ý đồ dùng khí thế dọa lui nàng. Dĩ vãng hắn trong công ty người thấy hắn này phó biểu tình không một không bị sợ tới mức run bần bật hai đùi run dày. Ninh Hàn cho rằng này nhất chiều lấy tới đối phó tiểu tại tại cũng là hữu hiệu trăm triệu không dự đoán được tiểu gia hòa hoàn toàn đối này miễn dịch. Nàng thậm chí bắt đầu hướng trên người hắn nhảy đát Nhiễm nhiên một bộ hắn không ôm Nàng liền chính mình bỏ lên trên đi tư thế Bước cho Ninh Hàn không thể không bất đắc dĩ mà rũi tay bế lên nàng Bởi vì hắn sợ tiểu gia hỏa lại như vậy nhảy đát đi xuống Sẽ ném tới chính mình Trong lòng ngực có cái mềm mục còn mang theo mùi sữa tiểu gia hỏa Khi thật còn rất thoải mái Nếu nàng không phải nữ nhân kia nữ nhi thì tốt rồi Ninh Hàn ám hạ ánh mắt trên người hơi thở dần dần trầm lãnh Loại này lạnh lẽo còn chưa đạt tới một cái điểm tới hạn. Đột nhiên pi, trên mặt đột nhiên bị cái gì mềm mại đồ vật đụng phải, hắn sừng sốt mới hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình bị trong lòng ngực tiểu gia hòa cấp hôn. Thân song còn không tính, nàng còn to gan lớn mật mà rũi tay nhỏ, đi sờ chính mình đỉnh đầu. Ngoan nha ngoan nha, tính trẻ con tiểu nãi âm lộ ra nghiêm túc nàng vụng về địa học trước kia các đại nhân hống nàng khi bộ dáng an ủi không cao hứng đại ca. Chẳng sợ nàng căn bản không hiểu đại ca vì cái gì mà không cao hứng. Ta thật là cương nhiên đều lưu lạc đến yêu cầu một cái nhóc con tới an ủi ta, mấy năm nay thật là sống đến cầu trong bụng đi. Ninh hàn mạt, một phen mặt tự diễu mà cười một tiếng. Hắn nghĩ thông suốt nữ nhân kia làm chuyện xấu là nữ nhân kia sự tình cùng cái này còn ngây thơ hài từ không quan hệ. Trở lại một đời, hắn sẽ bảo vệ bọn đệ đệ, làm nữ nhân kia được đến ứng có trừng phạt lại sẽ không đi chủ động thương tổn đứa nhỏ này. Rốt cuộc nàng căn bản không có đã làm cái gì sai sự. Đại ca, muội muội chúng ta đã trở lại. Nhắm chặt viện môn bị đẩy ra, một lớn một nhỏ lưỡng đạo ninh hàn hết sức quen thuộc lại mang theo điểm xa lạ thân ảnh từ bên ngoài tiến vào. Phiên ngoại ba, ca ca, ca ca, nhìn thấy nhị ca tam ca về nhà, bị đại ca ôm vào trong ngực tiều tại tại biểu hiện đến so đại ca còn kích động. Nàng lập tức dẫy rụa từ đại ca trong lòng ngực bỏ xuống dưới, chuyển hai chỉ chân ngắn nhỏ, lầu cộc mà vốn định ca ca ca muội muội Ninh Hiên phối hợp mà giang hai tay, tưởng tiếp được hắn muội kết quả tiểu gia hỏa lập tức vòng qua hắn, trực tiếp phát khục rừng ở phía sau Ninh Hàng trong lòng ngực. Ninh Hàng bị tiểu nhục đoàn từ pháp vừa vặn tuy rằng lực đánh vào không lớn, nhưng vẫn là sau này lui hai bước mới miễn cưỡng đứng vững. Ca ca ca, tiểu tải tại hương phấn mà chui đầu vào nhị ca trong lòng ngực loạn cùng, cũng không biết ở kích động cái gì, bên cạnh không nhận được mũi muội Ninh Hiên yên lặng đứng lên, sâu kín mà nhìn thẳng nàng, mũi muội Hãy còn mang tính trẻ con tiếng nói lộ ra ai oán. Đáng tiếp tiêu tại tại một lòng dính hồ nàng nhị ca căn bản không chú ý tới. Ninh Hàn đứng ở cách đó không xa chầm mặc mà nhìn chầm chầm một màn này cũng không có tùy tiện mà gia nhập đi vào. Ở nhìn thấy hai cái đệ đệ lúc sau, hắn phát hiện bọn họ cùng chính mình trong trí nhớ bộ dáng khác nhau rất lớn. Một lớn một nhỏ hai cái tiểu nam hài bị dưỡng rất khá trên người xuyên y phục tuy rằng thoạt nhìn kiểu dáng cũ xưa, nhưng là giặt hồ thật sự sạch sẽ, giày cũng nhìn lên có 8 phần tân, tóc cũng là vừa rồi tân cắt quá. Trong đó tiểu nhân hình thì còn có điểm béo trăng, đại tuy rằng tương đối gầy yếu một chút, nhưng làn da trắng nõn ánh mắt trong trẻo một chút đều không giống như là chịu quá khổ bộ dáng. Ninh Hàn tin tưởng, mặc dù là đổi đến chính mình trọng sinh trước cái kia thời đại, hắn bọn đệ đệ trừ bỏ ăn mặc thiếu chút nữa ở ngoài cũng không thể nói là bị người khát khe. Mà đặt ở cái này vật tư thiếu thời đại, bọn họ thậm chí có thể bị người hâm mộ mà xưng là phúc hoa. Chính là cái loại này ngâm mình ở trong vại mật lớn lên hài tử. Cho nên, thế giới này thật sự cùng hắn nguyên bản thế giới thực không giống nhau. Ninh Hàng không cấm có điểm mê mang, hắn căn bản không biết rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Bất quá không quan hệ, hắn có kiên nhẫn có thể chậm rãi quan sát. Tại tại muốn ăn sao, Ninh Hàng từ trong túi móc ra một viên phấn nộn nộn dã quả đào ở muội muội trước mặt quơ quơ thèm đến tiểu gia hỏa rũi đôi tay thẳng nhảy đắt muốn đi đù ca ca trong tay quả đào tưởng tưởng thứ. Nguyên lai like hắn cùng đệ đệ sáng sớm cơm nước xong liền chạy ra môn là vì đi chết quả đào. Cái này mùa quả đào vừa lúc thành thục mà bọn họ ngày hôm qua cơ duyên xảo hợp ở nhà phụ cận chân núi phát hiện. Một viên quả đào thụ không khỏi bị người khác phát hiện sau so dành trước đem quả đào chích hết. Bọn họ ca hai hôm nay sáng sớm liền dẫn theo mụ mụ bệnh giò che chạy tới chích quả đào. Lộng tràn đầy một rổ trở về trong túi còn tắc không ít. tham ăn tiểu tại tại bị quả đào cấp câu đến là hoàn toàn không rời đi nàng nhị ca bên người. Liền nhị ca muốn đi tẩy quả đào đều đến nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, sợ một cái sai mắt quả đào liền trường cánh bay đi. Ninh hàng đi phòng bếp dùng đào đem rửa sạch sẽ quả đào cắt thành hai nửa, đem hạch móc xuống, sau đó một nửa phân cho đệ đệ, làm chính hắn ôm gặm, một nửa kia tắc bị hắn lấy ở trên tay, dùng cái muỗng một chút đào ra thịt quả, đút cho muội muội ăn. Tải tại ngoan ngoãn đứng ở nhị ca trước mặt, dương cái miệng nhỏ chờ đầu uy. Ninh Hàn nhìn thấy nàng ăn một ngụm lại một ngụm nhịn không được nói, nàng vừa mới ăn xong cơm sáng, lúc này lại ăn quả đào có thể hay không quá căng. Hắn phản phất nhớ rõ tiểu hài tử là không biết no, làm ra trường kỳ thật không thể cho nàng uy quá nhiều đồ vật, sẽ căng hư bụng. Ninh Hàn kỳ quái mà nhìn hắn đại ca lướt mắt một cái tựa hồ cảm thấy có thể hỏi ra những lời này hắn thực không thích hợp. Bị nhị đệ cái này ánh mắt nhìn lên, Ninh Hàn đáy lòng lại là khẩn một chút. Bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không một không cẩn thận lộ ra cái gì sơ hở. Hắn nhưng không quên cả nhà thông minh nhất chính là cái này đệ đệ, mặc dù hắn hiện tại cũng 18 tuổi còn thực non nớt nhưng Ninh Hàn cũng không dám coi khinh hắn, thiên tài chỉ số thông minh cũng không phải là có thể sử dụng lẽ thường tới cân nhắc. Cũng may, Ninh Hàn lực chú ý thực mau bị hắn muội muội cấp lôi đi. Nguyên lai like là tiểu tại tại bị uy uy, đột nhiên thấy nhị ca quay đầu nhìn chằm chằm đại ca bất động, vội dùng tay nhỏ vỗ nhẹ hắn đầu gối, ý bảo chính mình còn đang chờ ăn đâu. Quay đầu, Ninh Hàn tiếp tục cấp muội mụi uy đào thịt thuận miệng trả lời đại ca vừa mới vấn đề, tại tại lượng cơm ăn đại, không có việc gì. Tuy rằng chỉ là một câu nhìn như thực bình thường nói, nhưng Ninh Hàn vẫn là biết chính mình khả năng lòi. Từ hắn phía trước quan sát chung liền có thể nhìn ra tiêu tại tại hẳn là trong nhà đoàn sủng, khả năng liên quan nguyên bản hắn đều thực sủng ái cái này muội muội. Nếu là nhất được sủng ái tồn tại, thà còn ở vào một cái yêu cầu bị người chiếu cố tuổi tác kia nàng một ít hàng ngày thói quen gì đó, người trong nhà, đặc biệt là hắn cái này có trách nhiệm chiếu cố phía dưới các đệ đệ muội muội đại ca, khẳng định sẽ biết rõ ràng. Kết quả hắn vừa lên tới liền hỏi ra loại này vấn đề, nhưng còn không phải là thượng vội vàng bại lộ chính mình không phải nguyên lai like cái kia tiểu Ninh Hàn sao? Ta, Ninh Hàn vừa định tìm lấy cớ vì chính mình biện giải, nhưng lại trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chủ yếu vẫn là cố kỵ nhị để quá thông minh, sợ nói nhiều sai nhiều. Còn không đợi hắn tưởng hào tìm từ Ninh Hàn nhưng thật ra trước mở miệng nhắc nhở nói, đại ca hôm nay đến phiên ngươi rửa chén. Nhà bọn họ rửa chén áp dụng thay phiên chế, chứ bỏ nhỏ nhất tiêu tại tại cùng Ninh Hiên ở ngoài, những người khác đều đến tham dự tiến vào, đây là mỗi người đều nên gánh vác thuộc công nghiệp. Nga Hào, Ninh Hàn yên lặng đi rửa chén. Hắn đến bây giờ suy nghĩ còn có điểm loạn, yêu cầu Hào Hào loát một loát. Nửa cái quả đào mới uy một nửa, tiêu tải tại sẽ không ăn, nàng rỗi tay đem quả đào hướng nhị ca bên kia đẩy, hiểu chuyện nói ca ca ăn. Sau đó cũng không đợi Ninh Hàng phản ứng, nàng chính mình liền lộc cọc chạy đến trang quả đào dò che trước dầu mông nhỏ, lao lực mà đôi tay phủng ra một viên đại quả đào ôm vào trong ngực từng bước một cùng dọn gạch tựa mà cấp dọn tới rồi vừa mới tẩy xong chén Ninh hàn trước mặt. Ca ca ăn đào đào, mọi người đều có đào đào ăn cũng không thể rơi xuống đại ca. Cảm ơn, Ninh hàn không cự tuyệt rũi tay tiếp nhận quả đào. Hắn phát hiện chính mình đã có điểm thói quen cái này tiểu muội muội ngoan ngoãn hiểu chuyện Đứa nhỏ này thật sự thực ngoan, mà có thể dạy ra như vậy ngoan tiểu hài từ đại nhân, nhất định cũng không kém, nhưng là... Ninh Hàn dưới đáy lòng nhíu mày, tính nhìn nhìn lại đi. Trong nhà chỉ có bốn cái hài tử nhỏ nhất liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, vì an toàn suy xét tự nhiên là không hảo ra cửa. Buổi sáng hắn còn không có tới phía trước liền tính, lúc này Ninh hàn nói cái gì đều không hề cho phép bọn đệ đệ đi ra ngoài, chỉ làm cho bọn họ ở trong nhà bồi muội muội chơi, hoặc là tùy tiện làm điểm chuyện gì tới tống cổ thời gian. Ninh Hàng vừa nghe có thể không cần ra cửa, lập tức móc ra sách giáo khoa, ghé vào nhà chính trên bàn chuẩn bị bài công khóa. Hắn tác nghiệp đã sớm viết xong, lúc này đang ở chính mình học tập lão sư không có đã dạy nội dung. Mà Ninh Hàn thấy hắn lấy ra sách giáo khoa, đáy mắt lại xẹt qua một tia che giấu đến cực hào kinh ngạc. Chính hắn bằng cấp chỉ tới cao trung. Không phải bởi vì hắn quá bổn thì không đầu hào đại học tương phản, hắn ở giáo thành tích vẫn luôn cầm cửa đi trước, không nói đỉnh cấp đại học khảo cách trọng điểm cũng là không thành vấn đề. Chỉ là hắn bị trì hoãn tốt nhất đi học tuổi, chờ sau lại phụ thân nhờ người an bài hắn tiến vào vườn trường, lại đọc được cao trung thời điểm tuổi đều so đồng bạn các bạn học lớn 4-5 tuổi. Tuổi áp lực hơn nữa thờ ấu bóng ma sở mang đến đối tự thân cảm giác an toàn không đủ, làm hắn. bước thiết yêu cầu bắt lấy điểm cái gì tới bảo hộ chính mình, hoặc là chứng minh chính mình giá trị. Cho nên hắn lựa chọn sớm từ bỏ việc học chính mình chạy ra tìm sống làm. Bọn đệ đệ kỳ thật cũng cùng hắn giống nhau, so bạn cùng lứa tuổi buổi tối học mấy năm. Bởi vì người kia nói trong nhà quá nghèo, ba ba cấp gia dụng liền nuôi sống toàn gia đều thực khó khăn cung không dạy nổi bọn họ cho nên căn bản không cho bọn họ đi học. Nhưng còn hảo, bọn đệ đệ tuổi rốt cuộc so với chính mình tiểu thả lão nhị cũng đủ thông minh, liên tiếp vài lần nhảy lớp lúc sau, hắn tuổi tác liền so cùng lớp các bạn học nhỏ, cũng không có đại ca cái loại này áp lực tâm lý. Cuối cùng còn ở nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lấy được không nhỏ thành tựu thành tuổi trẻ nhất viện sĩ. Chỉ là, ánh mắt đào qua ninh hàng hai chân, còn thực hoàn hảo khỏe mạnh, ninh hàn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không quan hệ hết thầy còn kịp. Hơn nữa thế giới này thật sự cùng hắn trước kia trải qua cái kia có rất lớn bất đồng. Hắn thậm chí bắt đầu dao động lên, hoài nghi mặc dù không có hắn trọng sinh khả năng bọn họ huynh đệ ba người, bao gồm kiếp trước sớm chết nãi nãi vận mệnh cũng sẽ theo trước khác nhau rất lớn. Tiểu tải tại tồn tại là tốt nhất chứng minh, ca ca, nhắc tào tháo tào tháo đến, bang kỳ một chút ninh hàn trên đùi hồ thượng một đoàn cục bột nếp. Lấy lấy uy gà. Tiểu ra hỏa hai chỉ tay ngắn nhỏ vây quanh ca ca chân, nãy hô hô mà làm nỗng nói. Nhưng là tha thứ hôm nay mới vừa lần đầu tiên cùng muội muội ở chung còn không có mãn một ngày ninh hàn, hắn căn bản là không hiểu đến nàng ở biểu đạt có ý thứ gì. Cho nên chỉ có thể dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ thời gian yên lặng một lát thẳng đến ninh hiên trong tay dẫn theo một túi cá mì, đứng ở ổ gà bên cạnh đối với muội muội vẫy tay, muội muội ta bắt được gà thực mau tới đây hỗ trợ uy gà. Uy gà, uy gà. Tiểu tải tại buông ra nàng đại ca chân, giống như một con bị chủ nhân chịu hoán tay nhỏ, lon ton mà chạy tới nàng cùng Tam ca trước mặt. Thuộc hùng huynh muội hai cái một người nắm lên một phen cá mì, dùng sức hướng bầu trời dài. Cá mì thức khắc như tuyết hoa giống nhau bay là tả rơi xuống đầy đất cũng rơi xuống bọn họ đầy đầu đầy người. Chung quanh gà mái thấy có ăn, lập tức ha ha ha kêu, xông thẳng đi lên gặp thực. Còn có một con to gan lớn bất cư nhiên muốn đi mổ Tiểu Tại tại Này như thế nào còn phải? Xuất phát từ đối ấu tệ bản năng bảo hộ, ninh hàn một cái bước xa xông lên đi đuổi đi kia chỉ lớn mật gà, sau đó đem đệ đệ muội muội cùng nhau kéo đến một cái khác trên đất trống, cho bọn hắn vỗ trên người cám mì. Huy gà giải trên mặt đất thì tốt rồi, như thế nào? Có thể hướng bầu trời dài. Đây là ngại chính mình không đủ dơ, vẫn là sợ gà mái không dám mổ bọn họ. Hác hác hác tiêu tại tại nhếch miệng ngây ngô cười. Ninh Hiên cũng lộ ra cùng muội muội cùng khoản ngây ngô cười, còn không sợ chết mà nói, hảo chơi sao. Ninh Hàn, hắn cái trán gân xanh có điểm khống chế không được xu thế. Cấp 2 hùng hài từ trên người lộng sạch sẽ lúc sau, Ninh Hàn trực tiếp lãnh bọn họ cùng nhau tiến nhà chính chơi, không cho phép bọn họ lại bước vào sân một bước. Hắn sợ chính mình một cái sai mắt không thấy trụ này hay chỉ khả năng liền không chỉ là giải cá mì đơn giản như vậy có lẽ còn sẽ làm việc khác sự cho nên vẫn là cho bọn hắn câu ở một chỗ tương đối hào hơn nữa tiêu tại tại đến cùng Ninh Hiên cách ly vừa mới hắn chính là xem rõ ràng nguyên bản thực ngoan ngoãn hiểu chuyện muội muội một cùng nàng tam ca thấu cùng nhau phải bị dậy hư muội muội ca, muội muội ca, mũi mũi, ca. Ninh hiền cách cái đại ca, vươn tay đối với hắn muội muội không tha mà thâm tình kêu gọi tiểu tại tại nghe thấy tam ca kêu chính mình, cũng ngơ ngác mà đi theo kêu. Này chỉnh đến cùng nhiều lang chức nữ bị bắt chia lìa thiên hà hai bên giống nhau mà thê thảm, mà nhẫn tâm bổng đánh viên ương vương mẫu nương nương chính là Ninh Hàn. Ninh Hàn đau đầu mà xoa xoa cái chán. Này hai hài từ còn tuổi nhỏ như thế nào diễn nhiều như vậy? Phiên ngoại 4, mới mang hoa một ngày, Ninh Hàn liền cảm giác được cực độ tâm mệt. Mặc dù bọn nhỏ không gặp sắc rối, nhưng bọn họ trong chốc lát muốn ăn, trong chốc lát muốn uống, còn có muốn thượng WC, thật sự là lăn lộn đến hắn không được. Rõ ràng hắn trong trí nhớ, khi còn nhỏ bọn đệ đệ không như vậy, khó mang a, vì cái gì nhiều cái muội muội sau liền như vậy gian nan. Ninh Hàn nhịn không được cẩn thận đánh giá tiểu tại tại. Tiểu gia hỏa lúc này đang bị nàng nhị ca vòng ở trong ngực ngoan ngoãn nghe nhị ca đọc bài khóa. Tiểu học bài khóa trên cơ bản các loại chuyện xưa chiếm đa số, nghe vào tiểu gia hỏa lỗ tai, cũng rất thú vị, cho nên nàng hết sức chăm chú mà nhìn thẳng nhị ca trên tay kia bổn xem không hiểu thư, nghe được mùi ngon, treo không ở trên ghế gót chân nhỏ thường thường còn sẽ vui vẻ mà lắc lư hai hạ. Liên quan trên đỉnh đầu bím tóc nhỏ đều đi theo run lên run lên mà. Mặc danh làm ninh hàn có điểm tay ngứa, rất tưởng nắm muội muội bím tóc nhỏ, không cho nó lại lung lay. Bất qua thật nhéo nói tiểu gia hỏa sẽ bị chọc khóc đi. Cho nên cân nhắc một chút chính mình hống người năng lực, Ninh Hàn vẫn là thiếp nuối mà lựa chọn từ bỏ. Thời gian thực mau tới rồi giữa trưa, không đợi Ninh Hàn nghĩ cách ở trong nhà tìm ăn, điền no mấy cái hài từ bụng, Ninh Hàn liền tự giác đứng lên, đem muội muội hướng đệ đệ bên kia đầy đầy, dặn dò nói, xem trọng tại tại ta đi nhiệt cơm. Buổi sáng mụ mụ mang nãi nãi đi chấn trên xem bác sĩ phía trước không chỉ có cho bọn hắn làm cơm sáng còn ở trong nồi để lại đồ ăn, nghĩ nếu các nàng không thể kịp thời trở về, bọn nhỏ cũng có thể chính mình nhiệt đồ ăn ăn, sẽ không bị đói đến. Nga, Ninh Hiền dắt lấy muội muội tay nhỏ, nhìn theo nhị ca bóng dáng vào phòng bếp, quay đầu xem hắn đại ca, nghi hoặc nói, đại ca, ngươi không đi hỗ trợ nhóm lửa sao. Ninh Hàn, này liền đi. Hắn đi nhanh đuổi kịp nhị đệ nện bước tiến vào phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa nhiệt cơm. Nhóm lửa Ninh Hàn là sẽ, mặc dù sau lại sống trong nhung lụa mười mấy năm, nhưng hắn chí nhớ hảo chưa bao giờ quên quá khi còn nhỏ sở học gặp qua kỹ năng. Ngọn lửa thực mau bị dâng lên, nhưng còn không đợi trong nồi đồ ăn nhiệt lên, viện môn ngoại liền vang lên một đạo làm Ninh Hàn căm thù đến tận xương tùy tuổi trẻ tiếng nói. "Mẹ, ngài chậm đã điểm." "Hào, tổ Hân Nhiên đỡ Ninh Nãi nãi chậm rãi đi vào ra môn." Tiểu tại tải nghe thấy mụ mụ thanh âm lập tức hoan hô mà cùng nàng tam ca cùng nhau chạy ra, song song nhào vào mụ mụ trong lòng ngực. Mụ mụ ngươi đã về rồi. Hai anh em chăm miệng một lời nói. Vân tiểu hiên đi theo tại tại trong nhà đều ngoan không? Ngoan à có hay không hào hảo nghe ca ca nói. Tải tại kéo trường tiểu nãi âm ngoan. Ninh hiên cũng vội vã tranh công nghe xong. Giỏi quá, tổ hân nhiên một tay một cái đầu nhỏ cấp hai đứa nhỏ khen thường cái sờ sờ. Bị mụ mụ khích lệ tiểu tại tại vui vẻ mà che lại đầu nhỏ, lại quay đầu đi nị nãi nãi cầu khích lệ. Ninh nãi nãi cũng cười ha hà mà khen cháu trai cháu gái nhóm, bị bọn họ một người nắm một bên tay tiểu tâm mà đỡ tiến nhà chính nghỉ ngơi. Bên này tô hân nhiên hống hảo hai cái tiểu nhân, dương mắt liền thấy đại nhi tử đang đứng ở phòng bếp trước cửa ánh mắt nặng nề mà nhìn chăm chú nàng. Hắn nửa bên mặt vừa lúc ở vào dưới mái hiên bóng ma chỗ cho nên Tô Hân Nhiên xem không rõ lắm hắn biểu tình chỉ đương hài từ có điểm mệt liền đi qua đi, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói tiểu hàn đi nghỉ ngơi đi, dư lại mụ mụ tới. Không có cảm nhận được thuộc hạ thân hình cứng đờ, Tô Hân Nhiên vén tay áo đi vào trong phòng bếp bận việc. Ninh Hàng bị mụ mụ hống ra tới thấy đại ca còn đứng ở trước cửa vẫn không nhúc nhích, không cấm nghi hoặc mà kêu đại ca. Này một tiếng giống như sấm sét lập tức đánh thức Ninh hàn Hắn đột nhiên quay đầu lại ánh mắt như chim ưng giống nhau sắc bén mà dừng ở tô hân nhiên bóng dáng thượng trên dưới đánh giá thấy thế nào như thế nào xa lạ. Vì cái gì, rõ ràng vẫn là cùng cá nhân, đồng dạng thanh âm, đồng dạng dung mạo, lại cho hắn cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Phản phất đó là hai người, có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập to như vậy gia nghiệp ninh hàn tự nhiên không phải cá nhân vật đơn giản. Hắn nhất lấy làm tự hào một chút chính là xem người. Chỉ cần liếc mắt một cái, một người tốt xấu yêu khuyết, hắn không nói xem cái 10 thành 10 cũng ước chừng có cái 7-8 phần. Cho nên ở tận mắt nhìn thấy này một đời người kia khi, hắn mới có thể như vậy khiếp sợ thế cho nên liền bị nàng chụp bả vai cũng chưa phản ứng lại đây muốn né tránh. Đáy lòng không cấm hiện lên một cái hoang mâu suy đoán. Lại bởi vì quá mức kinh thế hãi tục bị ninh hàn gắt gao ngăn chặn. Nhưng hoài nghi hạt giống một khi gieo, phía trước đủ loại bất đồng cùng nơi trốn tràn ngập không khỏe cảm phẳng phất cũng liền có giải thích. Bất quá không vội, rũ xuống đôi mắt thu liễm trên mặt hết thảy lộ ra ngoài cảm xúc ngụy trang thành bình thường bộ dáng. Ninh Hàn dưới đáy lòng yên lặng nói cho chính mình, hắn có thể chậm rãi quan sát thời gian tổng hội nói cho hắn chân tướng. cúi đầu Ninh Hàn không có phát hiện, tiểu tải tại không biết khi nào từ nhà chính lại chạy ra tới, liền đứng ở hắn cách đó không xa oai đầu nhỏ đánh giá hắn. Trong mắt thường thường xẹt qua một sợi kim mang, ban đêm, huynh muội bốn cái tắm rửa xong, bị cùng nhau đặt ở ninh hàn buổi sáng tỉnh lại khi cái kia trong phòng ngủ. Vốn dĩ tiểu tại tại tuổi này, vẫn là đến từ mụ mụ mang theo cùng nhau ngủ, nhưng là cũng không biết từ ngày nào đó bắt đầu tiểu ra hòa nhìn thấy các ca ca có thể ngủ cùng nhau, chỉ có nàng một cái bị đá ra đàn liêu tức khắc liền bất mãn, chính là nháo muốn cùng các ca ca cùng nhau ngủ. Ngày từ đầu các đại nhân khẳng định không dễ dàng, nhưng không chịu nổi tiều tại tại bướng bỉnh lên quá có thể nháo. Cuối cùng không có biện pháp Tô Hân Nhiên chỉ có thể đưa ra trước làm tiều tại tại đi theo các ca ca ngủ 3 ngày, 3 ngày sau nàng nếu là thích ứng không được phải trở về đi theo mụ mụ ngủ, đương nhiên nếu là có thể thích ứng nói, như vậy tùy nàng ý, làm nàng đi theo các ca ca ngủ. Đêm qua là ngày đầu tiên, hôm nay vừa vặn là ngày hôm sau. Cho nên tiều tại tại con ngốc tại các ca ca trong phòng. Nàng còn ở bao tả, không khỏi nàng nửa đêm đái dầm, tả đâu không được tô hân nhiên còn cố ý ở nàng ngủ phía trước cấp tân thay đổi một khối. Cũ cầm đi giặt sạch, thời buổi này, nhưng không có gì tả giấy tiểu hài tử tả đều là dùng cụ tế vải bông làm Nếu lâu lắm chưa cho hài tử đổi tả nói, là sẽ lậu. Mỗi cái hài tử trên người thự hồ đều có một cái kỳ kỳ quái quái định luật, tỉ như mỗi phùng buổi tối ngủ trước liền hưng phấn gì đó. Tiểu tải tại cũng đồng dạng như thế. Đều tới rồi ngủ điểm nhi, nàng còn không ngủ, liền cùng nàng tam ca cùng nhau ở trên giường hạt nhảy đắt, vừa múa vừa hát cũng không biết trong miệng ở rầm gì chút gì khúc nhi. Hai cái đại ngồi ở bên cạnh một cái cúi đầu đọc sách vạn sự mặc kệ, một cái khác lại không biết nên như thế nào hàng trụ này đối hùng hài từ. Ngủ hảo đi, Ninh Hàn cảm thấy chính mình là cái đại nhân, đến ôn nhu điểm đối bọn nhỏ cho nên ngay từ đầu vẫn là áp dụng xoa hoài thủ đoạn. Đáng tiếc một chút dùng đều không có. Nhân gia trực tiếp xem nhẹ hắn nói, toàn đương không nghe thấy, tiếp tục chơi. Đặc biệt là Ninh Hiên, hắn còn cố ý xoay người che ở hắn muội muội cùng đại ca Chi Gian. Bởi vì biết muội muội thực nghe lời, nếu muội muội bị đại ca hống trục kia hắn không ai bồi cùng nhau nháo, một mình chiến đấu hăng hái dưới, khẳng định đến bị trấn áp, mạnh mẽ đi vào giấc ngủ. Cho nên đến phòng ngừa muội muội cùng đại ca tiếp xúc. Ninh Hàn đều phải bị khí cười Sáu tuổi tiểu thí hải kia hành động gian tiểu tâm thư biểu lộ đến rõ ràng, thật đương hắn nhìn không ra tới a Muốn thật nhìn không ra tới kia hắn rớt khoát cũng đừng khai cái gì công ty trực tiếp đóng cửa tính. Vén tay áo, ninh hàn trực tiếp đứng lên. Hắn này một đời bị dưỡng đến chắc nịch cùng. Dạng cũng lớn lên rất cao, rõ ràng mới 10 tuổi cũng đã có tiếp cận 1m5 thân cao, như thế cường thế mà đứng ở bình quân thân cao không đủ 1m các đệ đệ muội muội trước mặt đầu hạ bóng ma đều có thể đưa bọn họ toàn bộ bao phủ, mang đến một trận cực cường lực áp bách. Phát hiện nguy hiểm, Ninh Hiên động tác cứng đờ, hoảng sợ mà ngầng đầu xem hắn đại ca, lắp bắp nói, đại đại ca, sao làm sao vậy? Chuyện tới trước mắt, hắn còn tưởng giả ngu, nhưng Ninh Hàn không cho hắn cơ hội này. Hắn vươn ba ngón tay, lạnh lùng nói ta cho người ba giây, ba giây sau nếu còn không ngủ, hừ. Cuối cùng một tiếng ngữ khí từ, bao hàm vô tận uy hiếp. Ninh Hiên bị dọa đến run lên, vội vàng nhấc lên chăn cả người soạt một chút liền chui vào đi, liền đầu đều cấp che lại toàn bộ hành trình thậm chí đều không cần một giây, liền hoàn thành đi vào giấc ngủ nhiệm vụ. Thực hào, giải quyết một cái. Ninh hàn ánh mắt rời về phía tiểu tại tại con tường cho cũ trọng thi, bên kia trong một góc ninh hàng đột nhiên khép lại thư, đối với tiểu tại tại vẫy tay, tại tại lại đây, nhị ca cho ngươi giảng chuyện kể trước khi ngủ. Nghe được triệu hoán tiểu tại tại lập tức ngoan ngoãn bò qua đi ấn nhị ca chỉ thị nằm ở hắn bên người. Nằm hào sau, nàng dò ra một con tay nhỏ nhéo nhị ca ngón tay cái nhẹ nhàng lắc lắc nãi thanh nãi khí nói chuyện xưa. Nàng muốn nghe. Ninh Hàng một chút một chút nhẹ sờ muội mụi đầu nhỏ, dùng hãy còn mang tính trẻ con thanh lãnh ngữ điệu thấp thấp giảng thuật ta cho ngươi nói quạ đen uống nước chuyện xưa. Chuyện xưa không nói xong tiểu tại tại liền nặng nề mà ngủ say. Đem người hống ngủ sau, Ninh Hàng quay đầu nhìn về phía còn tỉnh đại ca chỉ chỉ nhất xa xôi trong một góc vị trí, đại ca ngủ nơi đó đi. Dường đủ đại cái kia góc thực rộng mở, hoàn toàn sẽ không làm Ninh hàn cảm thấy chen chúc. Hào! Ninh Hàn ở nhị đệ chỉ định địa điểm nằm xuống, nhắm mắt trước đáy lòng lại là hiểu rõ. Quả nhiên, vẫn là bị hoài nghi. Rốt cuộc hắn mới đến, đối mặt lại là cùng chính mình nơi thế giới hoàn toàn bất đồng hết thảy mặc dù cực lực che giấu cũng khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Mà hắn nhị đệ bất luận là ở thế giới nào, hiển nhiên đều là cực kỳ thông minh tồn tại, loại này thường nhân sẽ không phát hiện tiểu dị thường, khả năng ở trong mắt hắn lại là có thể so với 800 ngói đại bóng đèn sáng người tồn tại. Dần dần ngủ say ninh hàn khả năng chính mình cũng chưa ý thức được. Hắn đã bắt đầu đem thế giới này cùng chính mình nguyên bản thế giới, phân chia thành hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Ha ha ha, buổi sáng 5 điểm, lảnh lót gà gáy thanh liền vang lên. Không phải ninh gia, ninh gia chỉ dưỡng mẫu gà, là nhà người khác nuôi thả gà trống không biết như thế nào mà lưu tới rồi nhà bọn họ phụ cận đánh minh. Bị gà gáy thanh đánh thức ninh hàn bình đạm mà mở hai mắt. Đệ nhất cảm giác là ngực buồn, phẳng phất trên ngực đè ép một khối nặng chĩu cự thạch. Hắn không cấm hơi hơi nhú mày nghĩ chính mình tối hôm qua hình như là ở phòng thí nghiệm ngủ, nên không phải là bị ngã xuống tới thực nghiệm thiết bị cấp ngăn chặt đi. Phiên ngoại năm nghi hoặc bất quá trong nháy mắt đã bị ninh hàng chính mình lật đổ. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình trên ngực cự thạch ở đầu. Yên lặng cúi đầu, đập vào mắt chính là một chương ngọc huyết đáng yêu ngủ say khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa nửa cái thân mình đều ghé vào trên người hắn, một bên trên má tiểu nãi mỡ đè ở hắn ngực thượng, bị đè dẹp lép biến hình, một khắc sân tròn trịa mà nhìn liền rất mềm mại, làm người rất tưởng rũi tay xoa bóp. Đáy lòng như vậy nghĩ, ninh hàng rốt cuộc cũng không động thủ Hắn lâm vào trầm tư, đứa nhỏ này là ai? Có thể xác định chính là, nàng hẳn là cùng chính mình có huyết thống quan hệ, điểm này chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mạo là có thể biết tiểu gia hỏa lớn lên cùng bọn họ ninh gia tam huynh đệ đều có chút tương tự, cũng đồng dạng giống lão nhân. Nhưng nàng cụ thể là cái cái gì thân phận còn còn chờ thương quyền. Đại ca, không có khả năng, đại ca cùng đại tàu chỉ có một nhi tử thả không có tái sinh một cái nữ như ý nguyện mà đại ca cũng không có khả năng phản bội đại tàu. Quan trọng nhất chính là, nếu đứa nhỏ này là đại ca, như vậy nên từ bọn họ vợ chồng hai người mang, không lý do sẽ ném ở trên người hắn. Như vậy hắn, càng không thể, hắn đời này liền không chạm qua bất luận cái gì nữ nhân cũng không có khả năng chống rỗng nhiều ra một cái hài từ tới. Trừ phi có người đánh cắp hắn gen, làm ra một cái mang theo có hắn gen hài từ. Bất qua ngẫm lại chính mình bên người phòng hộ cấp bậc thậm chí liền một con mũi đều gần không được hắn thân, càng miễn bản đánh cắp gen, nếu tại như vậy nghiêm mật phòng hộ hạ hắn gen đều có thể bị người đánh cắp như vậy bọn họ sao không trực tiếp đánh cắp càng vì quan trọng tư liệu văn kiện. Chẳng lẽ là lão tam, cũng không phải không có khả năng, mặc dù lão tam thự giữ mỹ mạo, khinh thường bất luận cái gì lớn lên so với hắn xấu người, nhiều năm như vậy mạnh bảo là bằng vào tự luyến quỷ dị mà đạt thành khác loại giữ mình trong sạch thành tựu Nhưng ngâm mình ở dưới giải trí cái kia đại trào nhuộm khó tránh khỏi cố ý ngoại tình huống, có lẽ ở hắn không chú ý khi nào, liền để lại như vậy một cái loại Kết quả kia tiểu tử không kiên nhẫn dưỡng hài tử, lại sợ bị đại ca tấu cho nên thừa dịp hắn ngủ thời điểm trộm đem hài tử ném cho hắn. Này xem như ninh hàng trải qua một hồi nghiêm cần phân tích sau, đến ra có khả năng nhất kết luận. Tổng không đến mức là lão nhân một đống tuổi còn cây vạn tuế ra hoa, lão tới nữ, làm ra tới nữ nhi đi. Ca ca. Tiểu tải tại mơ mơ màng màng mà tỉnh ngủ, nàng nửa mở mờ, mờ mắt đầu nhỏ theo bản năng mà ở nhị ca trên người cọ cọ, nãi thanh nãi khí mà gọi người. Không nghĩ tới, nàng này, thanh ca ca xuất khẩu sau, ninh hàng khiếp sợ đến đồng tử đều hung hăng co rút lại một chút. Mà hoàn toàn lĩnh hội không đến nhà mình nhị ca lúc này phức tạp tâm tình tiểu tải tại chính mình chống tay nhỏ, dễ dụa từ một đống đệm chăn chung ngồi dậy, đỉnh một đầu ngốc mau liền kiều đầu nhỏ tà hữu nhìn xem trong suốt trong mắt không có siêu tầm đến chính mình muốn thân ảnh, phấn nộn miệng nhỏ một bẹp, theo bản năng muốn khóc. Mụ mụ đâu? Tiểu bảo bảo mới vừa tỉnh ngủ đều là muốn tìm mụ mụ. Còn không đợi tiểu tại tại thật sự khóc ra tới, Ninh Hàng liền theo bản năng đi theo ngồi dậy, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, lắc lắc ru tựa mà nhẹ nhàng lắc lắc. Mụ mụ một lát liền tới, muội muội ngoan, trước từ từ được không? Hào! Tiểu tải tại ghé vào nhị ca trong lòng ngực quỷ khuất rồi lại ngoan ngoãn mà đắc lại, không có thấy ở vừa mới câu nói kia sau khi nói xong, ninh hàng kia nháy mắt ninh khởi mày. Hắn như thế nào sẽ tự nhiên mà vậy mà làm ra loại này thành thạo mà, hống hài từ động tác còn nói ra cái loại này lời nói. Hơn nữa, này, trung quanh hoàn cảnh còn có thân thể hắn lớn nhỏ, đều thực không thích hợp. Ngắn mùn vài giây, ninh hàng liền nhạy bén mà đã nhận ra cái gì. Nhưng hắn không có biểu lộ ra tới, mà là bình tĩnh mà quan sát đến Chu Vi, phán định hắn tình cảnh hiện tại. Lúc này, Ninh Hàn cũng tỉnh. Hắn làm đứng dậy nhưng đầu cùng đệ đệ đối thượng mắt. Huynh đệ hai người một người đôi mắt đen nhánh thâm túy, một người thanh lãnh đạm nhiên, lại đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra đối lẫn nhau quen thuộc. Đại ca, Ninh Hàn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặt. Là ta, Ninh Hàn theo tiếng, sơ hiện lạnh lùng sắc mặt lộ ra kinh ngạc hỗn tạp ý mừng cùng nhẹ nhàng thần sắc. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, một giấc ngủ tỉnh, nhà mình nhị đệ cư nhiên cũng trọng sinh. Mà nếu nhị đệ có thể trọng sinh như vậy, hy vọng ánh mắt rừng ở còn ngủ đến cùng một con heo con dường như Ninh Hiên trên người, ra hỏa này tối hôm qua ngủ một giấc đá vang chăn, lúc này lỏa lồ cái cái bụng hình chữ ích hào phóng tư thế ngủ làm người không nỡ nhìn thẳng. Nhưng gần thấy hắn tư thế ngủ, Ninh Hàn liền có chút thất vọng mà thu hồi ánh mắt. Bởi vì hắn thế giới kia tam đệ cũng không phải như vậy ngủ. Khả năng nguyên với khi còn nhỏ tao ngộ, hắn mặt ngoài nhìn qua tiêu sái không kềm chế được trên thực tế thực khuyết thiếu cảm giác an toàn, liền ngủ đều phần lớn sẽ cuộn tròn thành một đoàn ngủ, giống như trẻ con còn ở cơ thể mẹ tư thế giống nhau. Trái lại thế giới này tiểu ninh hiên, hắn cùng muội muội giống nhau, cũng là ở trong nhà cùng loại với đoàn sủng tồn tại, từ nhỏ bị cả nhà yêu quý hài tử, lại sao có thể sẽ không có cảm giác an toàn. Cho nên hắn không phải chính mình thế giới kia đệ đệ. Tiểu tải tại vừa mới tỉnh ngủ, còn có điểm mê hoặc có thể là bị nàng nhị ca ôm vào trong ngực tư thế quá thoải mái, nàng lại bất chi bất giác mà đã ngủ. Mà thừa dịp nàng cùng Ninh Hiên còn chưa ngủ tỉnh điểm này thời gian, Ninh Hàn đã ngắn gọn nhanh chóng mà đưa bọn họ hai anh em tao ngộ nói cho đệ đệ. Sau khi nghe xong, Ninh Hàn rũ mắt đào qua trong lòng ngực hãy còn mang nãi hương khí hài tử tiếng nói thấp thấp mà, mát lạnh như tuyết nguyên chỗ sâu trong hàn băng, không giống nhau người, nhiều ra tới hài tử, song song thời không sao. Cơ hồ là nháy mắt hắn liền bắt giữ tới rồi chân tướng bản chất. Ninh Hàn có thể là đi. Điểm này hắn kỳ thật cũng có nghĩ đến cho nên mới đối thế giới này người kia để ký như vậy tiểu. Bởi vì ở trong mắt hắn, người này cùng người kia là không giống nhau hai người. Mà hắn cũng không nên đem một người khác sở phạm sai lầm, liên lụy đến cái này vô tội nhân thân đi lên, này cũng không công bằng. Thả người kia ở đời trước cũng đã được đến nàng ứng có trừng phạt. Hai anh em chính thương thảo có quan hệ với thế giới này tình huống khi, ngoài phòng đột nhiên vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa. "Tiểu Hàn, các ngươi tỉnh không có?" Tô Hân Nhiên thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thanh âm này không có kinh động Ninh Hàn cùng Ninh Hàng hai huynh đệ, ngược lại bừng tỉnh vừa mới lại ngủ quá khứ tiểu tại tại. Nàng một cái giật mình ngẩn đầu lên, nãy hô hô tiếng nói manh manh, "Mụ mụ tỉnh." "Không phải mụ mụ tỉnh, là tại tại cùng ca ca ngươi nhóm tỉnh không có." Nghe thấy nữ nhì đáng yêu tiểu nãi âm tô hân nghiên khẽ cười một tiếng, biết bọn nhỏ hẳn là đều tỉnh, liền đem nhắm chặt cửa phòng đẩy ra cất bước đi vào. Bên trong ninh ra hai anh em thấy thân ảnh của nàng khi đều theo bản năng mà căng chặt một cái chớp mắt đặc biệt là ninh hàng, hắn chân thậm chí có trong nháy mắt run dày tựa hồ còn có thể nhớ lại này lúc trước bị sinh sôi đánh cho tàn phế khi thống khổ. Còn hào kia chỉ là một loại ảo giác thực mau liền biến mất vô tung. Bất luận chính mình thân thể có bao nhiêu đại ứng kích phản ứng từ đầu đến cuối, ninh hàng đều biểu tình đều chỉ có một loại Cự người với ngàn giảm ở ngoài lạnh nhạt, hắn không biết thế giới này chính mình đối mặt người nhà khi là cái gì biểu tình, dù sao chính hắn nói, mặc kệ là đối ai, đều chỉ có cái này biểu tình, mà hắn cũng không ý đi vì ngụy trang chính mình mà cố ý đi thay đổi. Khả năng rốt cuộc là phân đà hai cái song song thời không cùng cá nhân, hai người gian tồn tại tính chung. Thấy con thứ hai cái này biểu tình tô hân nhiên cư nhiên không có hoài nghi cái gì. Nàng động tác tự nhiên mà từ con thứ hai trong lòng ngực ôm. Quá nữ nhi còn thuận tay xoa nhẹ một phen hắn đầu ôn nhu cười nói tại tại tối hôm qua không có xảo đến các ngươi đi. Muốn đem nàng hống ngủ nhưng không dễ dàng. Không có, ninh hàng thanh âm tạp dừng một chút. Tô hân nhiên không chú ý nàng dùng cái chán thân mật mà chống lại nữ nhi đầu nhỏ ôn nhu hỏi nàng bảo bảo tỉnh không có không phải bảo bảo, là tại tại. Tiểu tải tại ôm mụ mụ cổ nghiêm túc mà cho nàng sửa đúng nói. Những lời này, nàng cũng từng đối đại ca nói qua. "Hảo, mụ mụ sai rồi, nên gọi chúng ta tại tại nhũ danh nhi." Tổ Hân nhiên biết nghe lời phải mà sửa miệng cùng nữ nhi xin lỗi, sau đó cầm lấy chất đống trên đầu giường thượng tiểu y phục một kiện một kiện mà cho nàng tròng lên. Hiện tại thời tiết đã tiến vào mắt mẻ mùa thu, đến cấp bọn nhỏ nhiều xuyên chút quần áo tránh cho cảm lạnh. Trang điểm hảo nhỏ nhất cái kia sau tô hân nhiên đem nàng giao cho Ninh Hàn. Cơm sáng làm tốt ở nhà chính bãi tiểu hàn lãnh đệ đệ muội muội đi ăn cơm, mụ mụ tới kêu này cuối cùng một con ngủ nướng tiểu chưa rời giường. Nói xong, nàng liền đi kêu Ninh Hiên rời giường, mà Ninh Hàn tắc nghe lời mà nắm tiểu tại tại tay nhỏ cùng Ninh Hàn cùng nhau lãnh nàng đi nhà chính ăn cơm sáng. Kết quả hai anh em mới đến cửa phòng khẩu, liền gặp gỡ một nan đề. Trong nhà ngạch cửa quá cao tiểu tại tại độ cao so với mặt biển quá lùn chính mình không qua được. Này không phải cái gì đại sự, hôm qua cái đều là Ninh Hàn đem muội muội cấp ôm quá khứ, lúc này hắn đã chủ động rũi tay muốn ôm nàng, kết quả tiểu gia hỏa lại đối với Ninh Hàn mở ra tay ngắn nhỏ, muốn hắn cấp ôm một cái. Ninh Hàn ca ca ôm một cái, mềm mại tiểu gia hỏa làm nũng lên tới cơ hồ có thể manh hóa nhân tâm. Nhưng Ninh Hàng lại vẫn là banh kia trương lạnh nhạt mặt, hắn cư cao lăng xuống đất nhìn chăm chú trước mắt này chỉ đầy mặt hy vọng mà nhìn hắn tiểu gia hòa, sau một lúc lâu, đang lúc Ninh Hàn cho rằng hắn sẽ lãnh khóc cự tuyệt thời điểm, hắn mở miệng. Kêu nhị ca, Ninh Hàn đây là cái gì thao tác, nhị nhị nồi, tiểu tải tại đi theo học, nhị ca, nhị ca, nhị ca, Ninh Hàng lần lượt không chê phiền lụy mà sửa đúng tiểu gia hòa phát âm. Rõ ràng nàng đơn độc gọi ca ca hoặc là phát ra nhị phát âm đều là tương đối chuẩn xác Kết quả hai chữ liên tiếp ở bên nhau, liền dù sao cũng phải oai rớt một cái Cũng may công phu không phụ lòng người, rốt cuộc có một lần tiểu tại tại kêu đúng rồi Nhị ca, ân, ninh hàng theo tiếng, lạnh nhạt thần sắc hơi hoãn, lại kêu một tiếng Nhị ca, lúc này tiểu tại tại kêu đến nhưng vang dội liền một khác đâu còn Từ cấp tiểu nhi từ cung cấp đánh thức phục vụ tô hân nhiên đều vì này ghé mắt Nhìn thấy là con thứ hai ở giáo nữ nhi nói chuyện trên mặt nàng không cấm lộ ra tươi cười, đáy mắt xẹt qua một mặt vui mừng. Có lần này thuận lợi mở miệng kế tiếp cũng liền không khó khăn. Tiểu tải tại rũi tay tay, nãi thanh nãi khí mà làm đúng, nhị ca ôm một cái. Nàng vẫn là chấp nhất mà muốn nàng nhị ca ôm nàng quá môn hạm Bên cạnh ninh hàn tâm tình mạc danh có chút buồn bực đại ca ôm không hảo sao. Thế nào cũng phải kêu ngươi nhị ca ôm không phải hắn khinh thường người, thật sự là lão nhị này một đời thân thể nhìn cũng không ra sao, thật đúng là không nhất định có thể đem này viên tiểu nhục đoàn từ cấp bế lên tới, rốt cuộc liền hắn ôm đều cảm thấy áp tay đâu. Tiệu hồ là vì đánh Ninh Hàn mặt, Ninh Hàn khom lưng, tạp trụ muội muội nách cánh tay dùng sức thật đúng là đem nàng cấp ôm lên. Chân chân treo không tiểu tại tại theo bản năng mà đặng chừng Chờ nàng lòng bàn chân lại chạm đất thời điểm, đã ở ngạch cửa bên ngoài, mà còn ở bên trong ninh hàng tắc hơi hơi thở hồn hền khẩu khí trên mặt biểu tình vẫn là không có quá lớn biến hóa, nhưng ngạch tế ngưng ra một chút mồ hôi. Tiểu tải tại nhìn thấy, không tự giác mà chào chào tiểu thịt tay. Phiên ngoại 6, bàn ăn bên, ninh nãi nãi đã ngồi ở kia bưng cái chén ăn cơm. Nhìn thấy nãi nãi tiểu tại tại lập tức tránh ra ca ca tay, chạy chậm qua đi, nhị oai tại nãi nãi trong lòng ngực. nãi, nãi. Ai ra, nãy nãi ngoan nhãi con, đói bụng không có. nãy nãy cho người sữa mạch nhà uống được không a Ninh nãi nãi từ ái mà ôm lấy tiểu cháu gái ôn nhu sờ sờ nàng gương mặt nhỏ. Hào, vừa nghe đã có sữa mạch nhà uống tiểu tại tại lập tức tích cực gật đầu. Tiểu hài từ liền không có một cái không tham ăn, tiểu tại tại cũng không ngoại lệ, trên cơ bản mặc kệ người trong nhà cấp đầu uy cái gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng cũng bởi vậy các đại nhân muốn thực chú ý nàng ẩm thực để tránh hài tử không biết no ăn no căng hoặc là ăn bậy thứ gì. Bất quá sữa mạch nha ở thời buổi này xem như dinh dưỡng phẩm tới là bộ thân thể thứ tốt người bình thường tưởng uống đều uống không đến cho nên ninh nãi nãi thường thường mà liền sẽ cấp trong nhà bọn nhỏ hướng một ít uống. Nàng đứng dậy đi chính mình trong phòng đem con dâu cấp tân mua sữa mạch nhà lấy ra tới, đặt ở trên bàn cơm cũng không trước cho bọn hắn hướng, chỉ nói các người ăn trước cơm sáng ăn xong cầm chén rửa sạch sẽ lại đến hướng. Nghe nãy nãy như vậy vừa nói, Ninh Hàn cùng Ninh Hàng mới nhớ lại tới, lúc này nhà bọn họ chén đều là có định số cũng không có dư thừa chén có thể lấy tới hướng sữa mạch nha. Thả này còn xem như tốt ít nhất trong nhà chén đũa đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có phá có chút nhân ra mặc dù chén quăng ngã phá một nửa, dư lại một nửa còn phải tiếp tục dùng, bởi vì không có dư thừa chén có thể thay đổi. Nhãi con chính mình học ăn cơm được không? Ăn xong rồi nãi nãi liền cấp khen thưởng sữa mạch nha uống. Ninh nãi nãi cầm mũm gỗ tử, nhét vào tiểu cháu gái trong tay, tay cầm tay giáo nàng như thế nào sử dụng. Sợ hài từ quăng ngã rớt cái muỗng, Tô Hân Nhiên cố ý chính mình làm cái muỗng gỗ cấp nữ nhi luyện tập chính mình ăn cơm dùng, tuy rằng thủ công thô giáp cũng không thế nào đẹp, nhưng cái muỗng biên biên giác giác đều bị ma thật sự bóng loáng, không có gì tiểu mộc thứ sẽ đâm bị thương tiểu tại tại. Tiểu tại tại cũng thực ngoan, nãy nãi kêu nàng chính mình ăn cơm nàng đi học. Tuy rằng nàng người tay nhỏ tiểu, không thế nào có thể nắm lấy cái muỗng, ăn một ngụm cháo có thể giải rớt một nửa, nhưng rốt cuộc vẫn là thành công cho chính mình uy đồ vật. Mà giải rớt những cái đó cháo tắc bị ninh nãi nãi dùng cái mâm thu thập lên trong chốc lát cầm đi uy gà ăn. Như vậy tuy rằng có điểm lãng phí, nhưng cũng không có biện pháp. Tổng không thể không giáo hài từ chính mình. Ăn cơm đi, một đốn cơm sáng đối tiểu tại tại tôi nói ăn thật sự gian nan, nhưng ăn xong sau được đến sữa mạch nha khen thưởng lại rất thơm ngọt. Nàng phùng nãi nãi cấp hướng tốt sữa mạch nha, để sát vào đầu nghe nghe, một cổ thơm ngọt mùi sữa dũng mãnh vào chóp mũi, thèm đến vừa mới ăn no tiều tại tại lại thường chảy nước miếng. Bất quá nàng khống chế được chính mình muốn ôm khởi chén trực tiếp tấn tấn tấn xúc động tay nhỏ nhẹ đẩy, đem trang sữa mạch nha chén đẩy đến ninh hàng trước mặt. Nhị ca uống, ninh hàng một đốn, đem chén đẩy trở về, bình tĩnh nói, không cần ta chính mình có. Nãi nãi cấp bốn cái hài từ một người vọt một phần. Ninh Hiên kia phân sớm uống xong rồi, Ninh Hàn kia phân cũng uống một nửa, chỉ còn tiểu tại tại cùng Ninh Hàng còn không có đồng. bị cự thuyệt tiểu tại tại nhấp nhấp môi, bướng bình mà đem chén đầy đến nàng nhị ca trước mặt, nhị ca uống, bổ bổ. Nàng nhiều hơn hai chữ, nỗ lực biểu đạt chính mình ý tứ. Ninh Hàng nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên lĩnh ngộ đến tiểu gia hòa này cử hàng nghĩa. Nàng biết sữa mạch nha là bồ thân thể cho nên muốn đem chính mình kia phân nhường cho hắn bồ thân thể đến nỗi nàng vì cái gì làm như vậy. Hồi tưởng khởi chính mình vừa mới đem người ôm quá môn hạm sau tiểu gia hỏa này tự hồi nhìn chằm chằm hắn mồ hôi trên trán nhìn một hồi lâu, ninh hàng đáy lòng đã được đến đáp án. Hắn không có chú ý tới, chính mình vẫn luôn banh lạnh nhạt biểu tình tại đây một khắc đột nhiên mềm mại xuống dưới không đành lòng cự tuyệt tiểu gia hòa hảo ý, Ninh Hàng bưng lên tiểu Tại tại đầy cho hắn kia chén sữa mạch nha, cúi đầu làm bộ uống một ngụm, sau đó một lần nữa thả lại nàng trước mặt. Nhị Ca uống lên, dư lại tại tại chính mình uống. Thanh lãnh ngữ điệu hàm chứa không dễ phát hiện ôn nhu. Không thấy ra tới Nhị Ca căn bản là không uống chính mình sữa mạch nha, thấy hắn uống một ngụm tiểu Tại tại lập tức cảm thấy mỹ mãn mà nhách môi cười đến sánh lạnh nàng đang muốn phhổng dư lại sữa mạch nhà uống bên cạnh lại truyền đến một đảo ê ẩm thanh âm muội muội chỉ cấp nhị ca uống đều không cho ta uống sao Ninh Hiiền ghen mà nhìn thẳng hắn muội muội hắn cũng không phải thật muốn đoạt muội muội ăn chỉ là không cao hứng nàng chỉ cấp nhị ca một người chia sẻ mà xem nhẹ hắn rõ ràng ngày thường bồi muội muội chơi đến nhiều nhất nhân tài là hắn được không Hắn còn tưởng rằng ở huynh muội mấy người chung, hắn cùng muội muội cảm tình mới là tốt nhất, kết quả muội muội cư nhiên chỉ thích nhị ca, đều không thích hắn, hắn khẳng định nếu không cao hứng. Nói ngắn gọn, Ninh Hiên chính là ở tranh sủng. Tiểu Tại Tại ngần ngơ, hiển nhiên không dự đoán được Tam ca sẽ đột nhiên sinh khí. Nàng cúi đầu nhìn xem còn tràn đầy một chén sữa mạch nha, có điểm tiểu không tha, nhưng vẫn là cầm chén hướng Ninh Hiên bên kia đầy ca ca uống. Tiểu nãi âm có trăm triệu điểm điểm ủy khuất. Đẩy đến nửa đường, một con khớp xương rõ ràng bàn tay ra tới, đem chén bưng lên tới, lại cấp thả lại tiều tại tại trước mặt. Ngoan, cái này tại tại chính mình uống, người tam ca chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, không phải thật muốn uống ngươi sữa mạch nha. Tiểu Hiên, ngươi nói có phải hay không? Ninh Hàn quay đầu ánh mắt bất thiện nhìn thẳng đệ đệ. Ninh Hiên bị đại ca đáng sợ bộ dáng sợ tới mức run lên, khóc không ra nước mắt mà trả lời, là là... Hắn xác thật không thường uống muội muội sữa mạch nha, nhưng là đại ca cũng quá dọa người đi. Tiểu tải tại nhìn xem đại ca mặt lại nhìn xem tam ca, do dự lại do dự, vẫn là không dám hạ miệng. Thấy thế, Ninh Hàng trực tiếp bưng lên chén, đưa đến miệng nàng biên uống. Hơi hơi nghiêng chén chặn tiểu tại tại tầm mắt hơn nữa nàng bị thèm đến không được rốt cuộc vẫn là cúi đầu, liền chén khẩu ụ cục đem bên trong thơm ngọt sữa mạch nha cấp uống cái tinh quang. Uống xong sau, Ninh Hàng cầm điều sạch sẽ khăn tay cho nàng lau lau miệng, cũng không phản ứng bên kia đang ở giáo dục đệ đệ đại ca trực tiếp nắm tiểu tại tại tay nhỏ, mang nàng rời đi bàn ăn. Mặc dù hôm qua mới đi bệnh viện xem qua bệnh hôm nay sáng sớm ăn qua cơm sáng sau, Ninh nãi nãi vẫn là đi theo con dâu cùng nhau sớm đi làm công, lưu lại 4 cái hài từ ở nhà. Mấy ngày nay bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân thôn tiểu học toàn thể nghỉ cho nên Ninh ra huynh muội mấy cái mới có thể đãi ở trong nhà. Nếu không trong tình huống bình thường, trừ bỏ tiểu tại tại còn lại ba cái đều phải thượng học. Đáng giá nhắc tới chính là, Ninh Hiên là năm nay mùa hè nhập học hiện tại còn ở vào tiểu học năm nhất. Mà 10 tuổi Ninh Hàn cùng 8 tuổi đệ đệ Ninh hàng đồng cấp bởi vì Ninh hàng trên đường nhảy hai cấp hiện tại cùng hắn đại ca thượng cùng cái ban. Nói thật biết được chính mình trước mắt còn không cần đi đi học thời điểm, Ninh Hàn xem như nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn đều rời đi vườn trường đã bao nhiêu năm, lúc này làm hắn lại một lần nữa trở về, đặc biệt là còn phải đối mặt một đám cục cái nhỏ dường như đồng học thật là ngẫm lại cách kia hình ảnh liền quá Mỹ, làm hắn không nỡ nhìn thẳng. Cho nên hắn cảm thấy chính mình yêu cầu điểm thời gian làm tâm lý xây dựng. Chờ chuẩn bị tốt sau lại trở về đi học cũng sẽ tốt một chút. Vốn tưởng rằng chính mình lưu tại trong nhà hỗ trợ xem oa cũng coi như là tận lực tránh cho lộ ra sơ hở. Không nghĩ tới, nhìn thấy hắn còn ở nhà, Ninh Hiên ngơ ngốc hỏi, đại ca, ngươi không đi theo mụ mụ cùng đi làm công sao? Giống Ninh Hàn tuổi này hài tử, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ở trong thôn cũng đã có thể đương nửa cái sức lao động sự. Thường lùi tới nghỉ thời điểm, Ninh Hàn đều sẽ tích cực đi theo nãi nãi mụ mụ cùng đi trong đất làm công, nhiều ít đều có thể kiếm điểm công điểm trợ cấp gia dụng, mà tuổi ít hơn chút thả thân thể tương đối nhược Ninh Hàn tắc sẽ lưu tại trong nhà hỗ trợ mang đệ đệ mụi mụi. Này vẫn là Ninh Hiên đầu thư thấy hắn đại ca lưu tại trong nhà không ra cửa đâu. Ta thân thể không thoải mái cho nên cùng nãy nãi nói mấy ngày nay muốn lưu tại trong nhà nghỉ ngơi. Ninh Hàn gặp nguy không loạn mặt không đổi sắc mà tế ra trước kia các thuộc hạ xin nghỉ dầu cao vạn kim lý do. Hơn nữa hắn cũng không tính nói dối, vừa mới trọng sinh lúc ấy, hắn là đầu hôn não chứng ít hầu đau, hết thầy sinh bệnh nên có bệnh trạng hắn tất cả đều có chỉ là quá không bao lâu thì tốt rồi mà thôi. Nga Ninh hiên kỳ thật cũng chỉ là đơn thuần mà nghi hoặc cũng không có hoài nghi cái gì, nghe đại ca nói như vậy, liền đem về điểm này tiểu nghi hoặc vứt đến sau đầu, ngược lại quan tâm nói kia đại ca ngươi hào hào chú ý thân thể, nghỉ ngơi nhiều uống nhiều nước ấm. Ninh hàn, hào, bên này ninh hàn ở ứng phó ngốc đệ đệ, bên kia ninh hàn thì tại thực nghiêm túc mảnh đất muội muội Hắn là không sức lực lại đem muội muội cấp ôm về phòng đi, dứt khoát liền mang theo nàng ở cây mận hạ ghế đá ngồi hạ, sau đó từ trên mặt đất nhặt mấy cục đá, bãi ở trên bàn đá, giáo tiểu tại tại đếm đếm. Nơi này có mấy viên cục đá, tiểu tại tại là sẽ đếm đếm, nàng vươn một cây tròn tròn ngắn ngủn ngón tay nhỏ từng bước từng bước số cấp nhị ca nghe. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, có 3 viên. Nàng thực tự tin mà đến ra đáp án, Ninh Hàng, đây là 8 viên. Hắn đã hiểu, nhà mình hai tuổi muội muội trước mắt chỉ số thông minh giới hạn trong từ một đếm tới năm. Sẽ làm phép cộng trừ sao? Hắn không ôm hy vọng hỏi. Vốn tưởng rằng sẽ được đến một cái mê mang đôi mắt nhỏ tiểu gia hòa có lẽ còn sẽ nộn xinh xinh hỏi hắn phép cộng trừ là cái gì? Lại không dự đoán được nàng đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực ngẩng đầu nhỏ thực kiêu ngạo mà trả lời, sẽ? Ninh hàng ngoài ý muốn nhướng mày, lập tức cho nàng ra đề mục. Một cộng một bằng mấy? Tiểu tại tại đếm hai cái ngón tay, hai. Nhị thêm nhị, 4, bốn cái ngón tay, tam, giảm nhị, 1, năm ngón tay thượng chỉ còn lại có một đầu ngón tay. 4 thêm 4, 4 thêm 4 tiểu tại tại chống đầu từng cái mà đếm một bàn tay thượng năm căn ngón tay, lại như thế nào đều số không rõ, gấp đến độ thẳng chảo nàng đầu nhỏ. Ninh Hàng, sửa đúng, tiểu gia hỏa chỉ số thông minh trước mắt hạn chế ở năm dưới phép cộng trừ. Ta tới giáo ngươi từ một đếm tới 10. Tham dò rõ ràng muội muội học tập trình độ sau, Ninh Hàng thuận thế đi xuống giáo. Nếu kiếp trước những người đó thấy vị này đại danh đỉnh đỉnh mặt lạnh giáo thụ cương nhiên ở chỗ này như thế kiên nhẫn mà dạy dỗ một cái hai tuổi đứa bé học tập đếm đếm chỉ sợ sẽ kinh rớt cằm. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Bởi vì không làm cái này, Ninh Hàng cũng không chuyện khác có thể lấy tới tống cổ thời gian tiểu học tri thức với hắn mà nói đã quá mức tiểu nhi khoa căn bản là không có học tập tất yếu. Còn không bằng giáo tiểu hài từ tới thú vị, một ngày thời gian ở dạy học thực mau qua đi, sắp ngủ trước tiểu tại tại cuối cùng học xong từ 1 đêm tới 10 Nàng nhưng kiêu ngạo chính là ở cả nhà trước mặt lớn tiếng mà bối vai biến thẳng đến được đến mọi người khích lệ, lúc này mới thẹn thùng mà phùng trụ khuôn mặt nhỏ, vui vui vẻ vẻ mà chui đầu vào nhị ca trong lòng ngực. Cảm ơn nhị ca, đáng yêu thiểu nãi âm lộ ra nghiêm túc, không cần cảm tạ. Ninh hàng rơ tay, treo không ở thiểu tại tại trên đỉnh đầu rừng một chút, lúc này mới mềm nhẹ rơi xuống, khen thường tựa mà sơ sờ, sờ nàng lông xù xù đầu nhỏ. Mà thiểu tải tại tắc giống như một con bị chủ nhân sơ sờ, sờ mèo con giống nhau, thoải mái đến hơi hơi nheo lại mắt. Phiên ngoại 7 tại tại lại đây tắm rửa. Tô hân nhiên đứng ở phòng tắm trước cửa tiếp đón nữ nhi lại đây. Nghe thấy triệu hoán tiểu tải tại đôi tay bãi tại thân thể hai sườn hơi hơi về phía sau huyền phù lên đi theo phi dạng lọc cộc mà chạy đến mụ mụ trước mặt Tới rồi tiểu tải tại bị mụ mụ lãnh đi tắm rửa Ninh Hiên tắc bồi Ninh nãi nãi đang nói chuyện thừa dịp không ai chú ý Ninh Hàn cùng Ninh hàng cho nhau giao lưu bọn họ hôm nay quan sát đến tình báo Là nàng sao hắn nhìn như không đầu không đuôi hỏi Ninh hàng bình tĩnh lắp đầu Không phải từ hành vi cử chỉ đến nói chuyện thói quen thậm chí còn bao gồm tên cùng khí chất đều cùng người kia hoàn toàn không giảng. Bọn họ mẹ kế vốn nên kêu tô chiêu đệ mà phi tô hân nhiên. Tô hân nhiên với bọn họ mà nói là hoàn toàn xa lạ thả. Người phát hiện không có tuy rằng che giấu rất khá nhưng nàng chút ngôn hành cử chỉ chung mang theo tương lai bóng dáng. Ninh hàng theo bản năng mà thường đầy đầy mắt kính kết quả sờ soạn cái không. Lúc này mới nhớ tới tuổi nhỏ chính mình còn không có cần thị căn bản không cần mắt kính. Lượt qua cái này chi tiết nhỏ, hắn tiếp tục cùng đại ca thảo luận. Có lẽ hài từ không phải lớn nhất biến số, đại nhân mới là. Cũng không ngoài ý muốn với đệ đệ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn quan sát ra nhiều như vậy tin tức nhưng nhất lệnh ninh hàn chấn đến là hắn sở suy đoán tô hân nhiên thân phận. Hắn không cấm truy vấn chẳng lẽ nàng cũng cùng chúng ta dạng là trọng sinh. Nếu đúng vậy lời nói, kia bọn họ khả năng phải hào hào phòng bị nữ nhân kia. Không, không phải trọng sinh, trọng sinh chỉ biết cho người ta gia tăng tương lai lịch duyệt có lẽ còn có bộ phận càng thêm cao thâm học thức nhưng cũng không sẽ làm cá nhân tính tình đại biến đến như vậy hoàn toàn nông nỗi, cũng sẽ không cho người tăng lên chỉ số thông minh. Mà thực hiển nhiên, tô chiêu đề cùng tô hân nhiên chỉ số thông minh tuyến cũng không ở vào cùng cái trình độ. Ninh Hàn, ta như thế nào cảm thấy ngươi ở khai trào phúng? Ninh Hàn, ảo giác. Ninh Hàn, tính đệ đệ lớn, hắn cũng quản không được. Nếu nàng không phải người kia chúng ta đây liền lại quan sát đoạn thời gian, nếu đối phương còn hành kia đại gia liền tường an không có việc gì mà chỗ, nên kết thúc trách nhiệm chúng ta đều sẽ tẫn, nhưng nếu này cũng không phải cái tốt. Trong mắt xẹt qua mặt tàn khốc, câu nói kế tiếp Ninh Hàn không nói rõ, nhưng Ninh Hàn biết khẳng định không phải cái gì lệnh người sung sướng lời hay. Hắn nhà nhạt liếp đại ca mắt lạnh giọng nhắc nhở tùy ngươi, nhớ rõ đừng dẫm tuyến. Dừng một chút, hắn lại nhiều hơn. cầu còn có con trẻ vô tội, đừng thương tổn hài tử Yên tâm, ta chính là cái tuân kỳ thủ pháp, đúng hạn nộp thuế hảo công dân cũng không phải là cái gì người xấu. Mặc dù đệ đệ không nhắc nhở, Ninh Hàn cũng không có khả năng đối cái kia hiểu chuyện lại đáng yêu ngoan ngoãn hài từ làm gì. Ninh Hàn, người vừa mới những lời này đó nghe tới liền rất giống. Ninh Hàn, hôm nay liêu không nổi nữa. Khả năng nhìn ra đại cao án niệm, Ninh Hàng rời đi tầm mắt, dừng ở cách đó không xa đang ở cùng Ninh nãi nãi tán gẫu Ninh Hiên trên người, hạ giọng lầm bẩm dựa theo quy luật ngày mai có lẽ. Có lẽ cái gì, hắn thanh âm quá tiểu, Ninh hàn không nghe rõ. Không có gì, kia chỉ là chính mình cái không thành hình suy đoán mà thôi, ở không có 10 phần nắm chắc dưới, Ninh Hàng không tính toán tùy ý cùng đại ca đề cập để tránh suy đoán sai lầm, làm hắn hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Hai anh em chính trò chuyện phòng tắm môn đột nhiên mở ra cùng với nhiệt khí bốc hơi sương khói lượn lờ, giống như phiêu phiêu tiên cảnh từ bên trong vui sướng mà lao ra chỉ tuổi nhỏ tiểu tiên nữ, mục tiêu minh sát mà thẳng đến ninh hàng mà đến. Nhị ca ca ca ca, kéo lớn lên tiểu nãi âm còn mang theo vui sướng âm dung, tắm rửa sạch sẽ trở nên thơm tho mềm mại tiểu ra hỏa đệ cái liền sông thẳng nàng nhị ca trong lòng ngực đánh tới. Kết quả mới vừa vọt tới nửa đường, song bàn tay to thăm lại đây kẹp nàng dưới nách đem nàng toàn bộ dơ lên. Chợt bay lên không tiểu tải tại hai chỉ đáng yêu chân nhỏ còn hư hư mà đặng hai hạ, giống như vịt con hoa thủy dạng chính là không tìm thấy cây gắng sức điểm cuối cùng chỉ có thể đáng thương vô cùng mà cuộn tròn lên. Biến thành viên thịt thịt nãi cầu cầu, quá đáng yêu, nửa đường chặn lại người ninh hàn không nhịn xuống, đem nàng toàn bộ ôm vào trong ngực xoa xoa, sốt cảm như hắn sở liệu cấp bổng. Ai nha ca ca ca ca không lộng ca ca không lộng buông ra tại tại Tiểu tải tại nhỏ yếu đáng thương lại bất lực mà ở đại ca trong lòng ngực vùng vậy tư chi dễ dụa. Nhưng nàng về điểm này tiểu sức lực nơi nào so đến quá nàng đại ca. Nhân ra chính là không buông tay, nàng còn có thể như thế nào mà. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị xoa nhẹ. Đại ca người buông ra muội muội lạc. Khác biên ninh hiên xa xa mà nghe thấy muội muội tiếng kêu cứu, lập tức rất có nghĩa khí mà lao tới đối kháng hắn đại ca cái này tả ác thế lực thề muốn đem rơi vào địch thủ muội muội cấp cứu ra. Hắn biên kêu kỳ kỳ quái quái khẩu hiệu, biên giống chỉ nghe con tựa mặc buồn đầu hướng đại ca trước mặt hướng. Xem này tư thế, là muốn đem hắn đại ca cấp đâm. Đào! Ý tưởng rất tốt đẹp, đáng tiếc Ninh Hàn chỉ là vươn trì tay, liền nhẹ nhàng mà ấn xuống đệ đệ không biết lượng sức đầu nhỏ, mặc hắn như thế nào dãy ruộ đều nề hà hắn không được. Ai kêu người khác tay nhỏ đoàn chân cũng đoàn đâu, thật là tay chân cùng sử dụng đều đánh không hắn, ngược lại bởi vì kia buồn cười bộ dáng mà dẫn người bật cười. Ít nhất nhìn thấy này mặc người, bất luận là Ninh nãi nãi vẫn là tô hân nhiên, bao gồm Ninh Hàn ở bên trong, đáy mắt tất cả đều hàm ý cười. Làm ẩm ý trận biết không có thể đem đệ đệ muội muội khi dễ đến quá mức ninh hàn đúng lúc buông ra ấn đệ đệ đầu tay, lại đem muội muội cấp nhét vào ninh hàn trong lòng ngực. Tiểu ra hòa, đại ca có thể cho ngươi tùy tiện phát nhưng ngươi nhị ca không thể được liền ngươi này lực đánh vào nện xuống đi chuẩn đến cho hắn đâm cá nhân ngưỡng mã phiên không thể. Nguyên lai like ninh hàn là sợ muội muội va chạm đến nhị đệ, lúc này mới nửa đường đem nàng cấp thiệt Bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, ấu niên kỳ ninh hàng thân thể hiển nhiên đều không tốt yêu cầu đặc biệt chú ý mới được. Ninh hàn là như vậy thường, nhưng ninh hàng lại không như vậy cho rằng. Ta có thể tiếp được trụ hắn. Hắn môi mỏng hơi nhấp tựa hồ mang theo phân quật cường nói. Hắn có thể cảm giác được này thế thân thể rõ ràng so thượng thế muốn hảo rất nhiều, bất quá tiếp được cái hai tuổi tiểu hài tử mà thôi, căn bản không thành vấn đề. Thấy đệ đệ này phó lâm vào bướng bình bộ dáng, Ninh Hàn trong lòng lột bột cũng biết là chính mình dẫm hắn lôi. Từ tàn tật lúc sau, Ninh Hàn liền ở nào đó phương diện, đặc biệt là có quan hệ với thân thể trở nên có điểm mẫn cảm. Ngày thường hắn che giấu đến hảo, hơn nữa hắn hàng năm phó vạn năm băng sơn lạnh nhạt mặt cũng không ai dám tủy ý tới gần hắn, cho nên chuyện này thẳng đều là cái bí mật. Chỉ có bọn họ nhà mình huynh đệ mấy cái chi gian biết điểm, ngày thường cũng đều hồi nhiều chú ý không đi ở trước mặt hắn để. Nhưng này thư có thể là thấy đệ đệ còn có được kiện toàn tứ chi sau hắn có điểm cao hứng đến vong hình đi cư nhiên khi đã quên, hơn nữa chính hắn, hai người cũng mới trọng sinh không đến hai ngày có chút tâm thái còn không có chuyển biến lại đây. Xin lỗi, nghĩ thông suốt lúc sau, Ninh Hàn lập tức cúi đầu cùng Ninh Hàng xin lỗi. Hắn cũng không cảm thấy chính mình thân là đại ca phải bận tâm mặt mũi gì đó, ngạnh chống không cho đệ đệ xin lỗi. Nếu là hắn sai rồi kia hắn xin lỗi cũng hợp lý. Không có việc gì, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Ninh Hàng chính mình cũng cảm thấy chính mình có điểm phản ứng quá độ. Chẳng sợ hắn quá độ giới hạn trong kia câu không thể xưng là tức giận lời nói. Hai anh em khi trầm mặt, chính, không biết nên nói điểm cái gì tới hòa hoãn không khí khi Ninh Hàng cảm giác được chính mình tả hữu hai sườn gương mặt điểm thượng hai chỉ mềm ấm ngón tay nhỏ cầu lấy hắn khóe miệng hướng hai bên nhét lên, bị động lộ ra cái kỳ quái gương mặt tê cười. Hắn hơi hơi rũ mắt, liền thấy tiểu gia hỏa ngượng đáng yêu khuôn mặt nhỏ, đôi hắn sán lạn cười, bạch bạch tiểu răng sữa đều lộ ra tới. Ca ca cười cười, kêu nhị ca, Ninh Hàng nghiêm cần sửa đúng. Nhị ca cười, tiểu tại tại biết nghe lời phải mà sửa miệng. Nhị ca không nghĩ cười. Đáng tiếc Ninh Hàng vẫn là không nghĩ phối hợp. Cười sao cười sao, tại tại cười, nhị ca cũng cười. Nói tiểu gia hỏa rất lớn nhách môi tươi cười càng sáng lạn giống như mùa xuân nở rộ hoa nhi, lại như lộng lẫy ánh nắng trực tiếp chiếu xả tiến Ninh hàng tâm. Bất chí bất giác hắn thẳng hơi hơi nhấp môi mỏng chuyển hóa thành cái rất nhỏ mỉm cười. Mặc dù biên độ không lớn nhưng kia cũng là cười. Đạt thành mục đích tiểu tại tại cảm thấy mỹ mãn mà buông ra nhị ca mặt ngược lại đổi thành vây quanh được hắn cổ nãi hô hô mà làm nũng nhị ca kể chuyện xưa. Nàng muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ. Chuyện xưa muốn nói cái gì? Ninh Hàng nghiêng đầu nhìn về phía đại ca kết quả Ninh hàn lại liếc khai đầu, làm bộ không nhìn thấy. Đến nỗi đệ đệ cái này quá nhỏ không dựa vào được. Ta cho người bối công thức đi, trước từ phép nhân khẩu quyết cõng lên. Hắn nói, Hào, căn bản không biết công thức cùng phép nhân khẩu quyết là gì đó tiểu tại tại ngây ngốc gật đầu, chỉ cho rằng đó là cái tân chuyện xưa. Chờ nàng ngoan ngoãn ở trên giường nằm hào, nhị ca chính thức bắt đầu bài giảng bối thời điểm, đừng nói tiểu tại tại, liền bên cạnh tưởng cọ chuyện xưa nghe ninh hiên đều nghe ra hai cái nhang mũi mắt tới, đầy mặt mộng bức. Dù sao hai anh em liền cái phản ứng, không không nghe hiểu, bình tĩnh ngâm nga ninh hàng tỏ vẻ, không nghe hiểu không quan hệ cũng đủ thôi miên thì tốt rồi. Này không, hắn vừa mới bối đến định lý Pythagore, hai tiểu chỉ liền nhắm mắt lại, hô hô ngủ nhiều. Người cường. Ninh Hàn đối với đệ đệ dơ ngón tay cái lên, ngay sau đó đi xuống đảo, ngủ. Hắn mới không nói, kỳ thật hắn cũng bị thôi miên đến vây được không được. Này không phải vì đại ca tôn nghiêm, mà thằng Cường trống sao. Nào đó ý nghĩa có lợi được với này đây bại Tam Ninh Hàn bình tĩnh nói hạ, đem mềm như bông thịt măng múc tiểu tại tại ôm vào trong ngực quyền đương ôm gối dùng. Còn đừng nói, thật sự thực thoải mái. Nếu buổi sáng sẽ không lại lần nữa bị nhãi con áp ngực thì tốt rồi. Khi hình ảnh xa xem thì thật còn rất ấm áp chính là có điểm thấu không thượng khí. Nhi, trăng tròn treo cao, bao gồm ninh ra ở bên trong, toàn bộ thôn xóm đều lâm vào yên lặng đêm khuya bên trong. Không người chú ý tới, ngủ say tiểu ninh hiên đột nhiên run lên hạ, ngay sau đó đầu oai từ giấc ngủ lâm vào hôn mê. Gầu gầu gâu lảnh lót khuyển ngao thanh không gián đoạn mà quanh quần ở bên tai ồn ào đến người bất kham này nhiễu. Ninh Hiên bực bội mà nắm lên chăn đem đầu toàn bộ ôm lấy, ý đầu ngăn cản cái này phiền nhân tạo âm, nhưng bên ngoài cậu cũng không biết sao lại thế này, thẳng kêu thẳng kêu, ồn ào đến Ninh Hiên cả người đều táo bạo Hắn đột nhiên sốc lên chăn, nhắm mắt lại, tức giận 10 phần mà hô to, người phụ trách cho ta đem bên ngoài kia chỉ chó rượt đi, ồn muốn chết. Ca ca ca, đáp lại hắn không phải đoàn phim nhân viên công tác thanh âm, ngược lại là nói rõ ràng bị dọa hư tiểu nãi âm. Đang ở phát hỏa Ninh Hiên đốn, mơ hồ đại não bắt đầu hồi thưởng chính mình bộ điện ảnh này cho mời ngôi sao nhí tới chụp sao. Đáp án là không có. Như vậy này đạo đồng thanh chỗ nào tới? Chẳng lẽ là cái nào nhân viên công tác hoặc là diễn viên đem nhà hắn hài từ cấp mang đến? Không đợi Ninh Hiên suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Cái kia bị hắn dọa đến tiểu hài từ đột nhiên hoa. Mà thanh khóc lớn lên. Phiên ngoại tám. Bị tiểu hài từ vang dội tiếng khóc dọa đến, Ninh Hiên đột nhiên một cái giật mình tỉnh táo lại. Hắn mở mắt ra, liền thấy trước mắt ngồi cái toạt nhìn không đủ 3 tuổi tiểu bảo bảo chính ngưỡng đầu nhỏ ở hoa hoa khóc lớn. Này đây là bị hắn cấp dọa khóc sao? Ninh Hiên tức khắc có điểm hoàng. Hắn theo bản năng rũi tay, nghĩ đi ôm một cái tiểu ra hòa, hống một hống, nhìn xem có thể hay không hành, kết quả tay còn không có đụng tới người. Chính hắn ngược lại bị dọa đến hoa dung thất sắc nhịn không được thất thanh thét chói tay. À à à, hoa hoa hoa hoa, sáng sớm tinh mơ, ninh già đã bị hai đứa nhỏ thét trói tay cùng tiếng khóc nháo đến lâm vào một hồi tạp âm nhị trọng tấu. Ôn muốn chết, bị đánh thức ninh hàn táo bạo mà mở mắt ra trực tiếp đưa cho hắn đệ một cái ái thiết quyền, đem người cấp đấm vào trong ổ chăn. Sáng tinh mơ mà không ngủ được ở kia gà gáy, nên đánh. Đến nỗi muội mụi tắc bị ninh hàn ôn nhu mà ôm vào trong ngực nhẹ nhàng lắc lắc ôn thanh hống nói, ngoan ngoãn, bảo bảo không khóc, không sợ a Đại ca tấu người Tam ca chớ sợ chớ sở là tại tại không phải bảo bảo tiểu tại tại một bên khóc còn không quên một bên nghẹn ngào mà sửa đúng ca ca đối chính mình xưng hô hào hào hào là tại tại tại tại ngoan không khóc được không nhìn thấy tiểu gia hòa khóc đến cái mũi đôi mắt đều đỏ rực Ninh hàn liền cảm giác có chút đau lòng giống nhà mình khuê nữ bị người khi dễ khóc giống nhau khó chịu Như vậy nghĩ, Ninh Hàn lại ánh mắt bất thiện hoành mỗ đơn giản là đà kích quá lớn, mà lâm vào tự bế ra hỏa. Hắn trên đỉnh đầu còn ngưng tụ một đoàn cụ hiện hóa mây đen. Thấy đệ đệ môi không ngừng mấp máy tự hồ muốn nói cái gì, Ninh Hàn thỏ lại gần cẩn thận nghe, liền nghe thấy hắn không ngừng mà nhắc mãi cái gì ta tám khối cơ bụng, chân dài, eo thon nhỏ, góc cạnh rõ ràng, anh Tuấn Tiêu sái khuôn mặt A không có toàn không có. Đến, đều không cần đoán, liền biết hắn tam đệ cũng tới. Ninh Hàn một bên hống muội muội một bên túm lên chính mình gối đầu, không liêu tình chút nào mà hướng trên mặt hắn tạp. Xuất phát từ đối chính mình mỹ lệ khuôn mặt yêu quý, Ninh Hiên động tác nhanh nhẹn mà rũi tay một chắn, đem gối đầu rũi tới rồi đáy giường hạ. Hắn ngồi dậy, đắc ý mà cười to, ha ha còn tưởng đánh lén ta, môn đều không có. Đó là ta duy nhất gối đầu. Ninh Hàn mặt đen, Ninh Hiên thảm, ngay sau đó, Ninh ra bộc phát ra một trận càng thêm kịch liệt kêu thảm thiết trung gian còn cùng với. Vô số xin tha thanh, qua một hồi lâu mới ngừng nghỉ, có có cóc ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa, ngay sau đó Ninh nãi nãi hiền hòa giả nua tiếng nói vang lên. Tiểu Hàn, Tiểu Hiên, các ngươi đang làm gì? Như thế nào gọi tới kêu đi? Không có gì nãi nãi, chính là Tiểu Hiên ngủ không thành thật từ trên giường té xuống ta chính đem hắn nâng dậy tới đâu. Ninh Hàn che lại đệ đệ miệng, làm lơ hắn kinh sợ trợn to hai mắt dương giọng đối với bên ngoài nãi nãi hô. Nga, như vậy a vậy người kêu hắn lần tới cẩn thận một chút kia rừng nhưng cao, ngã xuống đi đến ứ thanh đi. Ninh nãi nãi lo lắng mà nhắc mãi một tiếng, xoay người liền đi tìm dược. Nàng nhớ rõ trong nhà có chị té ngã tổn thương rượu thuốc tới. Điễn đi nãi nãi sau, Ninh Hàn mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có lập tức buông ra che lại đệ đệ miệng tay, mà là trước cảnh cáo hắn ta buông ra ngươi nhưng người không chuẩn kêu, có việc nhi chúng ta trong chốc lát lại cho ngươi giải thích rõ ràng, biết không? Ân ân ân, Ninh Hiên liên tục gật đầu, dùng đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ nhìn hắn rõ ràng co lại rất nhiều đại ca. Nhưng xem hắn này phó đáng thương bộ dáng, Ninh Hàn lại sai mở mắt lạnh lùng nói, đừng cùng ta diễn kịch ngươi tiêu tử này chính là ta từ nhỏ mang đại, mong một sầu ta đều có thể biết ngươi muốn làm gì. Ninh Hiên, đến cũng không cần như thế trắng ra mà vạch trần hắn. Đáng thương biểu tình một giây thu hồi, rỗi tay chỉ chỉ còn che ở chính mình ngoài miệng bàn tay to ý bảo hắn đại ca dịch khai. Ninh Hàn thu hồi tay, ngược lại đem trong lòng ngực tiểu tại tại ôm đến càng khẩn thà còn hơi hơi lui về phía sau hai bước, rời xa đệ đệ. Chú ý tới hắn cái này động tác Ninh Hiên quay đầu ánh mắt thẳng tắp rừng ở trong lòng ngực hắn tiểu tại tại trên người tiếng nói lạnh lùng, nàng là ai? Lão nhân gạt chúng ta làm ra tới biển cả Di Châu. Làm nghệ thuật người, đặc biệt vẫn là làm đạo diễn, đối với người ngũ quan phi thường mẫn cảm. Mới liếc mắt một cái, Ninh Hiên liền nhìn ra tiểu tại tại cùng chính mình huynh đệ mấy cái tương tự chỗ, cho nên mới có này suy đoán. Chính như Ninh Hàn cùng Ninh Hàng hiểu biết hắn cái này đệ đệ, Ninh Hiên đồng dạng cũng hiểu biết hai cái ca ca, biết tiểu tải tại không có khả năng là các ca ca hai từ càng không thể là chính mình, như vậy cũng chỉ dư lại một cái miêu tả sinh động đáp án. Tuy nói làm hắn đánh bậy đánh bạ đoán chúng chính xác lựa chọn, nhưng cái này đáp án bản chất lại là khác nhau như trời với đất. Ninh Hàn trầm mặc một chút cũng không biết nên như thế nào cùng nhất. Tiểu nhân đệ đệ giải thích chỉ có thể quay đầu đối đồng dạng bị đánh thức đã yên lặng bò lên thân Ninh Hàn nói ta trước mang tại tại đi ra ngoài, người cùng hắn giải thích rõ ràng chẳng huống. Vâng, Ninh Hàn theo tiếng tiếp được cái này cấp xuẩn đệ đệ làm phổ cập khoa học nhiệm vụ. Chờ đại ca mang theo muội muội rời đi sau. Hắn thanh lãnh ánh mắt mới dịch đến Ninh Hiên trên người, chuyện này có điểm phức tạp ta trực tiếp cùng người nói ngắn gọn 10 phút sau, Ninh Hàng mặc hào quần áo từ phòng nội ra tới. Ôm muội muội liền chờ đợi ngoài cửa Ninh hàn vừa thấy đến hắn, lập tức lại đây hỏi thế nào. Nói xong, hắn yêu cầu điểm thời gian tiêu hóa. Ninh Hàng một bên nói, một bên đối với đại ca trong lòng ngực tiểu tại tại vươn tay, muốn ôm ôm nàng. Chính là ngoài ý muốn. Ngày hôm qua vẫn luôn thực dính hắn tiểu tại tại cư nhiên xúc sắc một chút né tranh hắn tiếp cận. Ninh Hàng động tác một đốn, dường như không có việc gì mà thu hồi tay trên mặt biểu tình bất biến, chỉ là quanh thân hơi thở lạnh hơn. Tiểu tải tại dứt khoát quay người, đem cả người đều vùi vào đại ca trong lòng ngực. Ninh hàn chạy nhanh ôm chặt nàng, dương mắt xem đệ đệ, ngươi dọa đến nàng. Câu nghi vấn, hắn là muốn hỏi đệ đệ như thế nào dọa tới rồi muội muội nhưng Ninh Hàng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo rõ ràng. Dứt lời, hắn lập tức tránh ra, đi rửa mặt đánh răng. Muốn mụ mụ, mụ mụ, tiểu tải tại cảm nhận được nhị ca rời đi sau, bắt đầu ở đại ca trong lòng ngực ô ô yết yết mà nhỏ giọng nức nở. Ninh Hàn nhẹ nhàng vỗ nàng tiểu lưng, ý đồ tưởng hống nàng, nhưng là như thế nào đều hống không tốt ngược lại chọc đến tiểu gia hòa càng khóc càng hung, cuối cùng không có biện pháp, hắn chỉ có thể đem người ôm đi tìm tô hân nghiên. Lại nói tiếp này vẫn là hắn trọng sinh sau, lần đầu tiên bước vào nàng lãnh địa. Ninh Hàn hàm dưới tuyến căng chặt có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình khẩn trương. Hắn đứng ở tô hân nghiên cửa phòng ngoại còn không có rũi tay gõ cửa trong lòng ngực tiểu gia hỏa liền gấp không chờ nổi mà dãy ruộng muốn xuống đất. Tiểu tải tại dãy ruộng đến quá lợi hại, Ninh Hàn sợ chính mình ôm không được đem nàng cấp quang ngã chỉ có thể phóng nàng đi xuống. Vừa rơi xuống đất đều còn không có đứng vững đâu tiểu tải tại liền toàn bộ ghé vào mụ mụ trên cửa dùng sức mà chụp đánh, mụ mụ mụ mụ ô ô ô mụ mụ. Tiểu ra hòa kêu đến thê thảm, không biết còn tưởng rằng nàng bị người cấp khi dễ. Bên trong tô hân nhiên nghe thấy thanh âm, liền tóc đều không rảnh lo sơ, lập tức đứng dậy ra tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, một viên tiểu, nắm liền lăn vào nàng trong lòng ngực bị nàng chặt chẽ tiếp được. Làm sao vậy tại tại Tô hân nhiên ôn nhu mà Trần An rõ ràng bị dọa đến nữ nhi. Tiểu tải tại không nói lời nào chui đầu vào mụ mụ trong lòng ngực tiểu thân mình run nhè nhè. Nàng ở sợ hãi. Là ai kêu nàng sợ hãi, biết nữ chi bằng mẫu tô hân nhiên trong nháy mắt liền cảm giác tới rồi nữ như cảm xúc nàng theo bản năng mà ở trong đầu siêu tầm sẽ dọa đến nàng người được chọn có thể tưởng tượng tới muốn đi, lại đều không có đầu mối. Chủ yếu là hài từ hai ngày này cũng không ra cửa a căn bản cũng chưa thấy người ngoài, lại sao có thể sẽ bị dọa đến. Nhưng là, nếu dọa đến nàng không phải người ngoài đâu. Một tia linh quang từ tô hân nhiên trong đầu chợt lué mà qua, nàng không cấm theo bản năng mà liếc ninh hàn liếc mắt một cái. Lại thấy hắn chính lòng tràn đầy lo lắng mà nhìn chăm chú vào tiểu tại tại, lại âm thầm đánh mất cái này không đáng tin cậy ý nghiệm. Tưởng cái gì đâu nàng, chính mình nuôi lớn hài tử chẳng lẽ nàng còn không hiểu biết sao. Ai sẽ khi dễ tiểu tại tại bọn họ khẳng định sẽ không. Như thế chắc chắn Tô Hân Nhiên thực mau tiêu trừ đối mấy đứa con trai hoài nghi, nhưng nàng cũng không có đương nữ nhi là làm ác mộng dọa tới rồi, nhà mình nữ nhi có cái gì năng lực nàng nhất rõ ràng, có lẽ nàng có thể là không cẩn thận phát hiện cái gì. Hiện tại thời gian không kịp đem người hống hảo sau, Tô Hân Nhiên tính toán đêm nay làm trở về nữ nhi cùng nàng cùng nhau ngủ, mà nàng cũng có thể nhân cơ hội cẩn thận dò hỏi nàng hôm nay buổi sáng đến tột cùng là làm sao vậy. Bởi vì lòng mang tâm tư cho nên ăn cơm sáng thời điểm Tô Hân Nhiên khó tránh khỏi có chút thất thần cũng liền không chú ý tới cùng thường lui tới hoạt bát không giống nhau trở nên dị thường trầm mặc tiểu nhi từ cùng đồng dạng trở nên trầm mặc tiểu nữ nhi. Ăn cơm xong Tô Hân Nhiên còn phải mang theo ninh nãi nãi cùng nhau đi ra cửa bệnh viện lấy lần trước không tới tay kiểm tra báo cáo thuận tiện xem cái bác sĩ. Này ý nghĩa trong nhà lại chỉ còn lại có bốn cái hài từ ở bên nhau. Dĩ vãng tiêu tại tại là vui cấp các ca ca mang, nhưng lần này cũng không biết vì cái gì, nàng liên tiếp mà ôm lấy mụ mụ chân, chết sống nháo muốn cùng các nàng cùng nhau ra cửa. Chính là không chịu đãi ở trong nhà cùng nàng các ca ca ở chung. Ngoan, mụ mụ muốn bồi nãi nãi đi bệnh viện xem bệnh mang không được ngươi. Tô hân nhiên ngồi xổm xuống ý đồ cùng nữ nhi giảng đạo lý. Nàng là thật sự không có biện pháp vùng nhị, chủ yếu là này già già, trẻ trẻ, cố cái này, cố không được cái kia, nếu là trong đó một cái da điểm cái gì sai lầm, nàng đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Tô Hân Nhiên không có cố tình giấu giếm tự, mình tâm tư, tiểu tải tại nhìn chăm chú vào nàng khuôn mặt tuy rằng ngây thơ, nhưng cũng biết chính mình xác thật không thể đi theo mụ mụ đi, chỉ có thể thất vọng mà buông ra tay, ngoan ngoãn đứng ở đại môn chỗ, mắt trông mong mà nhìn theo các nàng rời đi. Hồi lâu cũng không chịu về phòng. Ninh Hàn kỳ thật đại khái biết mụi mụi buổi sáng hẳn là bị đệ đệ cấp dọa cho nên mới đối bọn họ bắt đầu kháng cự lên. Tiểu hài từ đối người khác tốt xấu phi thường mẫn cảm, hắn tam đệ muốn nói ý xấu kia khẳng định là không có, nhưng là không thể phủ nhận chính là tam huynh đệ chung, liền thuộc hắn dễ dàng nhất xúc động, cũng càng thêm cảm xúc hóa một ít cho nên khó tránh khỏi sẽ đối nàng biểu hiện đến có điểm không quá hiểu hào. Mà chú ý tới tam ca đột nhiên không thích chính mình tiểu tại tại khẳng định là lại thương tâm lại khổ sở đi. Như vậy nghĩ, Ninh Hàn đối muội muội càng thêm thương tiếc. Hắn ngồi xổm xuống, cùng nàng mặt đối mặt tận lực ôn nhu mà hống nói, tại tại chúng ta về nhà được không? Người tam ca không dám khi dễ ngươi, có đại ca cùng nhị ca ở đâu, nếu hắn dám đối với ngươi làm cái gì chúng ta liền tấu hắn. Không cần, tiểu tải tại né tránh Ninh Hàn rũi lại đây tay, không ngừng mà loạn trọng đầu nhỏ tinh tế nộn nộn tiểu nãi âm tràn ngập kháng cự cùng đề phòng. Không đúng không đúng, cái gì không phải. Ninh Hàn không nghe rõ muội muội đang nói cái gì, không cấm càng thêm để sát vào một ít muốn nghe đến càng thêm rõ ràng một chút. Tiếp theo nháy mắt hắn đồng từ hơi co lại ngay sau đó trợn to. Bên tai rõ ràng mà quanh quần tiểu hài tử non nớt lại mang theo chắc chắn thanh âm. Không phải ca ca, phiên ngoại chín, không phải ca ca, nghe tới nhưng những lời này thời điểm, Ninh Hàn trái tim nháy mắt lậu nhảy một phách theo bản năng hồi thường chính mình đến tột cùng là ở nơi nào lậu dấu vết. Kỳ thật cẩn thận nghĩ đến, hắn lòi đuôi địa phương rất nhiều, nhưng theo lý mà nói, một cái mới hai tuổi tiểu hài tử, hẳn là không có như vậy nhạy bén sức quan sát mới đúng. Cho nên hắn vẫn là ôm có may mắn tâm lý, cảm thấy có lẽ tiểu gia hỏa nói những lời này chỉ là giận dỗi, kỳ thật căn bản là không có chính mình cho rằng cái kia ý tứ. Ninh Hàn đáy lòng xẹt qua rất nhiều hỗn loạn ý tưởng, mặt ngoài lại như cũ không lộ thần sắc, hắn điều chỉnh một chút biểu tình, khiến cho chính mình thoạt nhìn càng thêm ôn hòa dễ thân, ngồi xổm xuống, bảo trì cùng tiểu gia hỏa ngang hàng độ cao, tiếp tục hống nàng. Ngoan tại tại bên ngoài thái dương đại, chúng ta về trước ra được không? Người ngoan ngoãn trở về, đại ca liền cho người hướng nước đường uống. Này hẳn là đối tiểu hài tử mà nói lớn nhất dụ hoặc đi. Ninh Hàn tưởng. Trong nhà có đường, đường đỏ đường trắng đều có, vừa ra đến trước cửa, tô hân nhiên công đạo nói muốn uống nước đường nói có thể chính mình hướng. Nước ấm hồ trang thiêu tốt nước sôi, trực tiếp lấy cái chén, đem hai người một đoái thì tốt rồi. Còn đừng nói tham ăn tiểu gia hòa thật đúng là vì nước đường dao động thường cái. Nhưng cũng chỉ có trong nháy mắt kia, tiếp theo nháy mắt đường nàng ánh mắt tập trung ở ninh hàn trên mặt nhìn đến kia cùng nguyên lai like đại ca hoàn toàn bất đồng tâm tư khi tức khắc tăng lên đáy mắt bài xích. Lại lần nữa né tránh Ninh Hàn tưởng rũi lại đây ôm tay nàng. tại tải, hài từ liên tiếp có kỉnh, Ninh Hàn tái hào kiên nhẫn cũng có chút bực, hắn hơi hơi trầm hạ ngữ khí quát khẽ nói, nghe lời. Hắn bổn ý chỉ là tưởng hơi hơi kinh sợ một chút tiểu gia hỏa làm cho nàng ngoan một chút kết quả đương đối thượng tiểu gia hòa bị dọa đến ngây người ánh mắt khi, Ninh Hàn lập tức liền hối hận. Hắn vội vàng mềm mại hạ ngữ khí ôn nhu mà hống nàng, thực xin lỗi, đại ca không phải cố ý tại tải. Tiểu tải tại tránh ở khung cửa biên, xúc tiểu thân mình, mở to một đôi tròn xoay mắt to, ngơ ngác mà nhìn nàng đại ca. Một giây, hai giây, 3 giây không đến, vang dội tiếng khóc đột nhiên bùng nổ. Như núi hồng phun trào, một phát không thể vãn hồi. Oa oa a ca ca o o o muốn ca ca ca ca. Nước mắt trong suốt đại viên đại viên mà đi xuống tạc, mỗi một giọt đều giống như một viên nặng chĩu đại thạch đầu, hung hăng mà nện ở Ninh Hàn đầu quả tim giống nhau, làm hắn cũng phá lệ mà khó chịu. Tại Tại xin lỗi, tránh ra tránh ra, không cần ngươi muốn ca ca, không muốn không muốn ca ca ô ô ô. Ninh Hàn theo bản năng mà tưởng tới gần tiểu Tại Tại, đi ôm một cái nàng, lại bị tiểu gia hòa dẫy dụa đẩy ra, hoảng loạn gian, tiểu Tại Tại còn không cẩn thận một cái tát đánh tới hắn mặt. Thanh Thúy bàn tay thanh làm hai người đều đình trệ một lát. Nhưng Ninh Hàn thực mau liền không thèm để ý tiếp tục muốn đi hống muội muội mà tiểu tại tại ngược lại như là bị sợ hãi giống nhau, khóc đến càng thêm thê thảm. Nháo đến Ninh Hàn có điểm bất đắc dĩ. Bị đánh chính là ta, người như thế nào ngược lại còn càng ủy khuất dường như. Tiểu gia hỏa mới mặc kệ hắn nói cái gì đâu, tiếp tục bảo khóc khóc đến đều bắt đầu đánh cách tiểu thân mình run lên run lên mà thật đáng thương vang dội tiếng khóc hấp dẫn phòng trong mặt khác hai người. Ninh Hàn cùng Ninh Hiên cùng nhau chạy ra, nhìn thấy Tiểu Tại tại khóc đến như vậy thảm, theo bản năng mà đều quay đầu nhìn về phía Ninh Hàn. Ánh mắt lộ ra khiển trách, Ninh Hàn, rõ ràng ngay từ đầu dọa đến Tiểu Tại hỏa chính là hắn tam đệ được không? Như thế nào cuối cùng tội nhân thành hắn? Đánh cái cách tiểu tải tại trợn mắt phát hiện chính mình bị ba cái người xa lạ cấp vây quanh, sợ tới mức lập tức xoay người, ỷ vào dáng người nhỏ xinh, nhanh nhạy mà vòng qua ninh hiên bên người, chạy chậm chui vào đôi ở cửa tạp vật đôi. Nơi này là tô hân nhiên lấy tươi phóng cái kỳ sò che chờ vật phẩm đồ vật bên trong không gian không lớn, nhưng tàng cái hai tuổi tiểu hài tử vẫn là dư giả. Mau ra đây, bên trong thực sơ, tại tại ngoan chúng ta ra tới được không? Bên trong đồ vật thực sắc bén, sẽ thương đến ngươi. Ninh Hàn cùng Ninh Hàng hiển nhiên không dự đoán được bọn họ liền một cái sai mắt tiểu ra hòa liền cùng chỉ thụ tinh mèo con giống nhau, sợ hãi mà trốn vào ẩn nấp trong một góc. Bọn họ vội vàng thò lại gần, nghĩ đem người cấp hống ra tới. Tạp vật đôi không gian tiểu, đồ vật lại trọng bọn họ là toàn không đi vào cũng không có biện pháp đem vài thứ kia dịch khai, mà nếu bọn họ tưởng lấy tay đi vào bắt người, không chỉ có sẽ sợ tới mức tiểu gia hòa càng thêm sợ hãi mà hướng trong xúc còn lo lắng nàng tránh né trên đường có thể hay không đánh ngã cái gì, dẫn tới bị thương. Chấm, cho nên hai bên nhất thời lâm vào rằng co, nàng không phải nữ nhân kia nữ như sao, các người đã quên người kia đối chúng ta đã làm chuyện gì. Hiện tại còn như vậy ân cần mà bang nhân mang hài tử có mau ngao. Nói mát mới nói đến một nửa, Ninh Hiên đã bị hắn đại ca tấu. Người này nói được là tiếng người sao. Ninh Hàn nắm chặt nắm tay, lạnh lùng mặt mày hàm chưa tức giận. Mặc kệ cha mẹ nàng là ai, nàng đều còn chỉ là cái hai tuổi tiểu hài tử. Hơn nữa chúng ta không phải đã đã nói với ngươi người kia rất có thể đã không phải nguyên lai like cái kia. Người khác tạo nghiệt chúng ta không nên giận chó đánh mèo ở vô tội đầu người thưởng. Các người nói vô tội liền vô tội, có lẽ nàng cũng là trọng sinh, này hết thảy đều là nàng trang đâu. Ninh Hiên che lại bị tấu đau mặt, phẫn nộ mà giống lớn nói. Ninh Hàn, vậy ngươi cũng không nên đi hù dọa một cái hài tử Ta nơi nào dọa nàng? Ninh Hiên rũi tay chỉ vào tránh ở tạp vật đôi tiểu tại tại từ buổi sáng đến bây giờ, ngươi xem ta cùng nàng nói qua một câu không có. Hai người cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá, hắn muốn như thế nào hù dọa tiểu hài tử Chấm. Hơn nữa, lão tử liền tính chán ghét nữ nhân kia cũng sẽ không đối một cái tiểu hài tử làm gì được không? Các người liền như vậy không tín nhiệm ta. Ninh Hiên trong mắt hàm chứa một mặt bị thương, hắn không nghĩ tới huynh đệ nhiều năm chính mình ở các ca ca trong mắt cương nhiên là như vậy không phẩm tồn tại. Ta, Ninh Hàn nhất thời nghẹn lời. Cẩn thận hồi tưởng, giống như sự thật chính như đệ đệ lời nói, trừ bỏ hắn mới vừa trọng sinh khi ngoài ý muốn kinh hét ở ngoài, kỳ thật Ninh Hiên cũng không có chân chính cố ý mà đi hù dọa qua tiểu tại tại cũng không đối nàng biểu hiện ra thực rõ ràng chán ghét hoặc là bài xích. Ngược lại là tiểu tại tại từ buổi sáng bắt đầu, liền vẫn luôn trốn tránh Ninh Hiên, phản phất hắn là cái gì hồng thủy mãnh thú giống nhau. Ngay từ đầu Ninh Hàn chỉ cho rằng nàng là bị buổi sáng ngoài ý muốn cấp dọa tới rồi còn không có có thể thoảng qua kính nhi, lúc này kết hợp vừa mới câu kia không phải ca ca Ninh Hàn không cấm bắt đầu hoài nghi cái này tiểu gia hòa có phải hay không thật sự phát hiện cái gì. Lòng nghi ngờ cùng nhau, liền một phát không thể vãn hồi. Ninh Hàn xoay đầu, ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu đi xem cuốn sốt ở trong góc tiểu tại tại thử lại đi cùng nàng câu thông. Hắn yêu cầu chứng thực, tại tại ra tới được không? Đến ca ca nơi này tới. Ninh Hàn tự nhận là thực ôn nhu mà hống người. Không nghĩ tới, hắn hiện tại hình tượng ở có được đọc mặt thuật tiêu tại tại trong mắt cũng liền cùng lang bà ngoại không sai biệt lắm giống đi. Nàng đánh cái khóc cách nhịn không được lại hướng trong đầu rụt rụt. Này vừa động liền không cẩn thận đụng phải sau lưng một cái quẻ chân chiếc ghế tử. Này đem phá ghế dự kỳ thật là gánh vác đại bộ phận tạp vật trọng lượng một bị hoạt động thừa trọng điểm phát sinh tiện nghi toàn bộ tạp vật đôi đều qua qua lung lay sắp đổ. Cẩn thận Thấy một màn này Ninh Hiên cùng Ninh Hàng sắc mặt biến đổi. Hai anh em đều theo bản năng mà nhào tới, Ninh Hàng nhanh nhẹn độ không cao chậm một bước mà Ninh Hiên dáng người thấp bé linh hoạt lại là trực tiếp phá khai hắn đại ca cả người đều chui vào tạp vật đôi, đem tránh ở bên trong tiểu tại tại toàn bộ xả ra tới, hộ tại thân hạ. Này hết thầy nhìn như dài lâu kỳ thật toàn bộ hành trình bất quá 3 giây. 3 giây vừa qua khỏi ẩm vang một tiếng, lay động tạp vật đôi nghiêng sập không chỉ có bao phủ vừa mới tiều tại tại trốn tránh địa phương, còn có bộ phận rừng ở Ninh Hiên che chờ tiều tại tại lưng thượng liền bên cạnh Ninh Hàn cùng Ninh Hàng đều bị lan đến gần. Ninh Hàng hào một chút, hắn chỉ là hướng đến quá mảnh, không cẩn thận té ngã một cái, ngã vào sụp xuống tạp vật đôi thượng trên người có điểm chảy ra. Ninh Hàn tác phản ứng cực nhanh mà cấp đệ đệ mụi mụi chắn rất một nửa sập vật trong đó một cái cánh tay bị không biết cái gì bén nhọn đồ vật hoa thương, huyết hạt trâu sông ra, nhiễm hồng ống tay áo. Nhưng bị thương nặng nhất còn phải kể tới Ninh Hiên. Hắn nửa cái lưng bị trọng vật tạp đến, mặc dù không trở ngại đều đến ứ thanh một tảng lớn. Toàn trường duy nhất một cái không bị thương người, chỉ có bị Ninh Hiên chặt chẽ hộ ở trong ngực tiều tại tại Nàng toàn bộ nắm đều bị dọa choáng váng. Nhìn thương thế chồng chất các ca ca, đáy mắt càng thêm đỏ bừng, mắt thấy muốn khóc ninh hiên rũi tay nắm nàng một bên trên mặt tiểu nãi mỡ âm trầm trầm mà uy hiếp nói, không được khóc còn dám khóc ta liền một hơi đem trong nhà đường toàn cấp ăn, một cái đều không cho ngươi lưu. Cái này uy hiếp đối tiểu ra hòa tới nói lão lợi hại. Nàng nghẹn ngào một chút gắt gao mà nhấp miệng, nghẹn khí, đem vọt tới trong cổ hỏng tiếng khóc cấp nghẹn trở về. Không không dám khóc. Khóc là không khóc nhưng là trên mặt tiểu biểu tình trở nên càng thêm ủy khuất. Ninh hiên trực tiếp bị nàng dáng vẻ này cấp khí cười, hắn buông ra nắm tiểu nãi mỡ tay, đổi thành dùng ngón tay điểm nàng tiểu mũi, điểm một chút nhắc mãi một câu. Người còn ủy khuất đâu, ta càng ủy khuất vốn dĩ một người nhật thử quá đến tiêu tiêu xái xái đột nhiên bị kéo trở về cái này thiếu y thiếu thực niên đại chịu khổ chịu nạn không nói, còn phải vì cứu người này chỉ tiểu tệ tử bị thương ta hiện tại đều mau đau đã chết hơn nữa về sau không nói được còn phải cho người đương bảo mẫu Hầu hạ ngươi, chiếu cố ngươi, kiếm tiền giữ ngươi ngươi nhìn xem, như vậy phiền toái ta đều còn không có hủy khuất đâu, ngươi hủy khuất cái gì? Tiểu tải tại rũi tay nhỏ thử thăm dò nhẹ nhàng chạm chạm ninh hiên mặt đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng mang theo áy náy, đột nhiên nhỏ giọng mà nói thực xin lỗi. Ninh hiên sừng sốt hiển nhiên không dự đoán được chính mình sẽ thu hoạch một cái hai tuổi tiểu bảo bào xin lỗi. Hắn có điểm không được tự nhiên mà quay mặt đi qua một lát lại quay đầu trở về thua tiếng nói nói thực xin lỗi cái gì, người cũng không phải cố ý, không cần phải nói thực xin lỗi. Ninh hiên một tay chống thân thể bò ngồi dậy thuận tiện đem tiểu gia hòa kéo tới ôm vào trong ngực một bên kiểm tra trên người nàng có hay không nơi nào bị thương, một bên dùng ác nhân ngữ khí cùng nàng đối thoại. Bất quá người thật muốn xin lỗi nói, quang một tiếng thực xin lỗi nhưng không đủ tới kêu một tiếng hảo ca ca tới nghe một chút. Tiểu tải tại không chịu kêu, nàng nhắm miệng không hé răng. Thấy thế, Ninh Hiên nhướng mày, đầy mặt không cao hứng nói, như thế nào? Ta này một thân thương còn chưa đủ ngươi kêu một tiếng ca ca sao? Không phải, tiểu tải tại dơ lên đầu nhỏ, hai mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú hắn mặt tiểu nãi âm tràn ngập nghiêm túc, không phải ca ca. Ninh Hiên còn không có phản ứng, bên cạnh Ninh Hàn cùng Ninh hàng đều nháy mắt quay đầu nhìn thẳng nàng, sắc mặt là không có sai biệt nghiêm túc. Không phải ca ca vậy ngươi nói ta là ai? Ninh Hiên còn không có ý thức được cái gì trực tiếp theo tiểu tại tại nói đầu hỏi đi xuống. Thúc thúc, tiểu tải tại nói, đáy mắt kim sắc quang mang sâu kín lập lè, ba cái thúc thúc. Ninh Hàn, Ninh Hiên, Ninh Hàng rũ mắt nhẹ ngữ nói quả nhiên. Bọn họ bị phát hiện. Phiên ngoại 10, T, nhẹ điểm A đại ca, ngươi tưởng mưu sát thân đệ sao? Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng là sợ ngồi thùm. Ninh hàn tay cầm dược xu, mặt vô biểu tình mà cấp ghé vào trên giường ninh hiên thượng dược. Hắn tay kính nhi quá lớn, lại một chút đều không ôn nhu, mỗi lần dùng ngón tay dính dược xu hướng ninh hiên bối thượng mặt thời điểm, đều đau đến hắn nghe răng nhách miệng. Này dược dù cũng không biết có phải hay không cái gì ở nông thôn phương thuốc dân gian làm một đụng tới miệng vết thương cảm giác kích thích thật sự cùng lao bạc hà dường như bất quá sát thật thực dùng tốt bởi vì thượng song dược qua một lát ninh hiên liền rõ ràng cảm giác được miệng vết thương xung quanh một trận mát lạnh đau đớn tiêu đi xuống không ít. Hắn thương thế không có trong dự đoán như vậy nghiêm trọng. Ưu thanh xác thật ứ thanh không ít địa phương, nhưng chân chính chảy ra đổ máu địa phương không nhiều lắm, có thể là có quần áo chống đỡ, đảm đương một tầng phòng ngự cho nên mới không như vậy nghiêm trọng. Bất quá đau vẫn là đau, đặc biệt là cho hắn thượng dược người một chút đều không ôn nhu, này liền thực chịu tội. Mới vừa như vậy nghĩ, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức đau đến ninh hiên lại là ngao mà một giọng nói, đau đến nước mắt đều tiêu ra tới. Không phải hắn muốn khóc thật sự. Thật sự là khối này tiểu hài từ thân thể nại đau độ một chút đều không cao. Nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ bị nữ nhân kia đánh trời quá rất nhiều lần, đã sớm không sợ đau, mà thân thể này nguyên chủ nhân rõ ràng chưa từng ăn qua cái gì khổ thậm chí rất có thể từ nhỏ đến lớn liền không bị tấu quá, làn da còn bị dưỡng thật sự non mịn, một chút đều không giống như là cái ở nông thôn hài tử này nại đau độ mới như vậy thấp. Nghĩ vậy, Ninh Hiên suy nghĩ tạp chủ, lại uống một ngụm. Ninh Hàng dọn cái ghế, ngồi ở đại ca cùng đệ đệ bên cạnh, trong tay bưng một chén dùng đường trắng hướng nước đường, chính một muỗng muỗng mà uy thiều tại tại. Tiểu gia hòa vừa mới khóc lâu như vậy, đến cho nàng bổ sung chút hơi nước. Tiểu tải tại một bên ngoan ngoãn mà uống nước đường, một bên thường nói chuyện thúc thúc. Kêu Nhị ca, uy một muỗng, lấp kín nàng miệng, ục ục uống xong nước đường, Tiểu tải tại tiếp tục nói chuyện nhị thúc thúc. Nhị ca, lại là một muỗng, tiếp tục uống, nhị thúc. Nhị ca Lại một muỗng, mắt thấy chính mình không gọi ra đối phương muốn xưng hô, hắn là không tính toán làm chính mình nói chuyện tiêu tại tại vô. Nãy mà lựa chọn thỏa hiệp nhị ca, uy nước đừng động tác dừng lại, ninh hàng dương mắt hướng hướng muội muội làm sao vậy? tại tại ca ca đâu? Nàng muốn hỏi chính mình các ca ca đi nơi nào? Nghe vậy tam huynh đệ đồng loạt trầm mặc một chút lưỡng đạo chăm miệng một lời thanh âm vang lên không biết. Cô đơn thiếu ninh hàng thanh âm. Mặt khác hai người thấy hắn không mở miệng toàn kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bằng bọn họ đối nhị để nhị ca hiểu biết hiền nhiên, hắn khả năng lại phát hiện cái gì. Ninh Hàng không phụ sự mong đợi của mọi người, ở các huynh đệ chờ mong trong ánh mắt cấp ra đáp án, chờ chúng ta đi rồi lúc sau, bọn họ liền sẽ trở lại. Thật sự, tiểu tải tại hai mắt sáng ngời. Thật sự, Ninh Hàng khẳng định gật gật đầu thuận tiện đưa cho các huynh đệ một cái tạm thời đừng nóng nảy, quay đầu lại lại giải thích ánh mắt. Thấy thế, Ninh Hàn cùng Ninh Hiên đều rất có ăn ý mà an tĩnh lại. Một chén nước đường uy xong, Ninh Hàn thuận thế đem chén đưa cho muội muội tại tại cầm chén cầm đi đặt ở phòng bếp cửa thùng gỗ được không? Hào, tiểu tải tại tiếp thu nhiệm vụ ngoan ngoãn phùng chén đi ra ngoài. Đương nhiên, ngày cửa quá cao, nàng đi ra ngoài trước còn phải mượn dùng nhị ca trợ rút. Đem nàng ôm sau khi rời khỏi đây, Ninh Hàng còn nhìn lướt qua viện môn, xác định là quan trọng, lúc này mới dám để cho tiểu gia hỏa một người ở trong sân chuyển động. Cửa kia đôi sập tạp vật bọn họ vừa mới rửa sạch qua, sẽ không lại ra ngoài ý muốn. Mắt thấy nhị ca đem người chi đi, Ninh Hiền lập tức gấp không chờ nổi hỏi, nhị ca, người vừa mới câu nói kia là có ý thứ gì? Ninh hàng không có vội vã trả lời chỉ là hỏi ngược lại các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được thân thể này tồn tại một ít liền chúng ta tự thân cũng chưa biện pháp khống chế thói quen cùng xúc động sao có sao Ninh Hiên nghi hoặc Ninh Hàn lại sắc mặt ngưng trọng có theo lý mà nói hắn vốn là cái đề phòng tâm thực trọng người không chỉ có bởi vì thơ ấu tao ngộ còn có hậu tới ở trên thương trường rèn luyện ra tới bản năng đều làm hắn thời khắc vẫn duy trì 10 phần đề phòng cùng cảnh giác nhưng cố tình mới trọng sinh không đủ ba ngày Hắn liền tiếp nhận rồi tiêu tại tại tồn tại, hơn nữa còn tự phát bắt đầu chiếu cố nàng, sủng nàng. Mặc dù trong đó có nguyên nhân vì nàng là cái hai tuổi tiểu hài tử, vô hình chung làm hắn cái này đại nhân phóng thấp cảnh giới nguyên nhân, nhưng cũng không nên nhanh như vậy, rốt cuộc cảm tình là yêu cầu một cái bồi dưỡng quá trình. Nhưng hắn hiện tại đã không thể chịu đựng đứa nhỏ này ở chính mình trước mặt chịu nửa điểm ủy khuất, nếu không hắn vừa mới cũng sẽ không đối đệ đệ phát như vậy, đại hòa. Này đó khác thường, nếu không ai để nói, Ninh Hàn sẽ không đi thưởng quá nhiều, nhưng một bị nhắc nhở, liền có chút càng nghĩ càng thấy ớn. Bọn họ còn ở phải không? Ninh Hàn hỏi, đúng vậy, Ninh Hàn gật đầu, hơn nữa ta trong thân thiệt cái này, đã thức tỉnh lại đây, hơn nữa ở ý đồ xua đuổi ta. liệu hồ là vì chứng minh hắn nói, Ninh Hàn thần thái khí chất đột nhiên thay đổi. Trở nên càng thêm tính trẻ con cùng phẫn nộ. Các người này đó người từ ngoài đến dựa vào cái gì khi dễ ta muội muội Tiếng nói vừa dứt hắn lại thay đổi trở về. Làm lơ rớt ca ca bọn đệ đệ kinh tủng ánh mắt, Ninh Hàng bình tĩnh nói, thấy được sao? Bọn họ còn ở, nhị ca, ngươi ngươi vì cái gì còn có thể như vậy bình tĩnh? Ninh Hiền hàm răng đều ở run lên, hắn đều phải bị hù chết hảo sao, loại này có thể so với thần quái sự kiện sự tình cư nhiên phát sinh ở trên người hắn, vấn đề là hắn còn không biết chính mình đến tụt cùng là quỷ là người thật là đáng sợ. Việc đã đến nước này, lạnh hay không tĩnh đều không làm nên chuyện gì còn không bằng bình tĩnh một chút đi đối mặt. Ninh Hàn lại ấn một chỗ đệ đệ miệng vết thương, đau đến hắn ngao một tiếng, lập tức từ sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại. Yên tâm, ta có dự cảm, mặc dù bị đuổi đi, chúng ta cũng sẽ không có sự. Nhiều lắm chính là trở về nguyên bản thân thể mà thôi. Ninh Hàn trong lòng ám đào. chấm Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được hắn chính là có loại cùng loại dự cảm, đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác, hình dung không ra, nhưng là dựa vào loại này cùng loại với trực giác tồn tại, lại làm ninh hàn ở gây dựng sự nghiệp trên đường tránh thoát rất nhiều lần đại nguy cơ. Cho nên hắn đối chính mình dự cảm thực tín nhiệm, như vậy a ninh hiên cũng biết đại ca siêu tinh chuẩn dự cảm, hắn nghe vậy liền thả lỏng lại thoải mái dễ chịu mà ghé vào trên giường, lười biếng nói cho nên chúng ta kế tiếp nên làm gì. Dưỡng tiều tệ tử Thưởng thụ cuối cùng trọng sinh sinh hoạt, thể nghiệm nông thôn phong thổ, bang, mà một chút ninh hàn cho đệ đệ cài ót một cái tát Đánh đến hắn nhịn không được ôm đầu đau hô quay người trở về giận dữ hết ngươi làm gì lại đánh ta. Không phải ta muốn đánh ngươi, là hắn đánh ngươi. Ninh hàn mặt vô biểu tình mà thuật lại tiểu ninh hàn nói, không chuẩn ngươi kêu ta. Mụi muội tiểu tê tử, không gọi liền không gọi sao con nít con nôi như vậy bạo lực một chút cũng đều không hiểu đến tôn lão ai ấu. Ninh Hiền ủy khuất ba ba mà nhỏ giọng nói thầm, dứt lời, hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Không đúng, người cái kia tỉnh lại. Ân, Ninh Hàn theo tiếng, không cấm nghiêng đầu nhìn nhìn ngoài phòng không chung, xem ra chúng ta sắp rời đi. Nhanh như vậy, ta mới đến không đến một ngày hảo đi. Ninh Hiền cũng không nói lên được vì cái gì thế nhưng có điểm không tha. Thúc thúc, tiểu tải tại đứng ở ngoài cửa dò ra một viên manh manh đầu nhỏ, nãi hô hô mà nói, được rồi. Nàng cầm chén phóng hảo. Gọi người cho nàng ôm vào phòng đâu. Ninh Hàn đang muốn đứng dậy đi ôm nàng, lại bị Ninh Hàn dành trước một bước. Ta đến đây đi, hắn đi đến cạnh cửa cũng không lập tức đi ôm tiểu tại tại ngược lại nhân cơ hội áp chế, kêu đại ca kêu ta liền ôm người tiến vào. Tiểu tải tại nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát đột nhiên há mồm, đại thúc. Ninh Hàn, đại ca, bị kia thanh đại thúc cấp kích thích đến, hắn tiểu tính tình lên đây, ngạnh muốn tiểu ra hòa kêu hắn đại ca. Rốt cuộc luận bối phận. Hắn vốn dĩ cũng là nàng đại ca, như thế nào có thể không duyên cớ bị kêu già rồi đâu. Tiểu tải tại gãi gãi đầu khả khả ái ái mà thở dài. Lần này đại nhân thật khó mang, đại ca, nàng vẫn là ngoan ngoãn kêu, nhưng mặc danh mạc ninh hàn cưng nhiên từ nàng lời nói phẩm vị ra một tia sủng nịch. Là ảo giác đi, hắn không nghĩ thừa nhận chính mình bị một cái hai tuổi tiểu hài từ cấp hống sự thật. Ninh Hàn khom lưng, duỗi tay đem bị ngăn ở ngạch cửa ngoại tiêu tại tại nhẹ nhàng mà cắp ôm vào tới. Tiểu tải Tại theo bản năng mà dùng tay vịn trụ đại ca cánh tay, sờ đến một chút xu ju xúc cảm cúi đầu nhìn lên, phát hiện đại ca cuốn lên tới từ cánh tay thượng nằm một cái đỏ tươi vết máu. Miệng vết thương đã bị xử lý qua, cũng thượng dược hiện tại đã không đổ máu, nhưng nàng còn nhớ rõ vừa mới thấy đại ca cánh tay bị thương khi tâm tình sợ hãi cùng áy náy. Không biết khi nào bị buông xuống, tiểu tải tại không có buông ra ninh hàn tay, ngược lại nhẹ nhàng cho hắn phổng lên, thăm dò qua đi, phổng lên gương mặt nhỏ nhẹ nhàng thổi hai hạ. Hô hô, đau đau phi phi. Thổi xong, nàng còn dơ lên đầu nhỏ, vẻ mặt khờ dại hỏi ninh hàn còn đau đau. Sao, đau đau nàng liền tự cấp thổi thổi. Đối mặt tiểu bảo bối đau lòng, ai có thể chống đỡ được. Dù sao ninh hàn tự nhận là không thể. Hắn biểu tình không tự chủ được mà trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không đau, cảm ơn tại tại." Hắc hắc, bị cảm tạ tả, tiêu tại tại thẹn thùng mà cười cười. "Ai nha, đau quá a, đáng thương ta, rõ ràng bị thương nặng nhất lại liền một cái đau lòng người đều không có, đau a." Đang lúc bên này một mảnh huynh hữu muội ái thời điểm, bên cạnh truyền đến một đạo làm ra vẻ vô cùng hô đau thanh, người này kêu kêu còn sướng lên, làn điệu u huyền ai oán, không biết còn tưởng rằng ở sướng cái gì khuê phòng oán khúc nhi đâu. Ninh Hàn, Ninh Hàng, người có thể hay không câm miệng, huynh đệ hai người đồng thời lộ ra một bộ chịu không nổi biểu tình. Mà tiểu tải tại lại mặt lộ vẻ đau lòng, ngoan ngoãn mà tiến đến Ninh Hiên trước mặt, hai chỉ tiểu thịt tay lay ở mép giường, nhón mũi chân, phồng lên gương mặt nỗ lực mà cho hắn hô hô. Thổi một hồi lâu, nàng mới thở hồn hền hỏi, không không đau đau. Ninh Hiên ra vẻ nghiêm túc mà cảm thụ một chút, sau đó làm như có thật mà nói, còn có một chút tại tại nếu kêu ta một tiếng tam ca nói có lẽ liền không đau. Tiểu tải tại méo mó đầu nhỏ, không phải thực hiểu được chính mình kêu tam ca cùng giảm đau chi gian có cái gì logic quan hệ, nhưng là đơn thuần hảo lừa tiểu gia hỏa vẫn là thực thiện lương mà quyết định thỏa mãn người bệnh nhu cầu. Tam ca, Ai Ninh Hiên thoải mái, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không thỏa mãn, tiếp tục lừa tiểu hài tử khá hơn nhiều, nhưng vẫn là có một chút đau, Người lại kêu đại điểm thanh, đại điểm thanh ta nghe được càng rõ ràng, hiệu quả hảo một chút. Tam ca, siêu lớn tiếng. Không đủ lớn tiếng A, vô lương đại nhân rõ ràng bị hai tuổi tiểu bảo bảo hống đến cả người thoải mái, lại vẫn là không muốn làm người. Chọc đến ninh hàn đều xem bất quá đi, người không sai biệt lắm được A, đều bôn bốn người còn như vậy ấu chỉ. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, phiên ngoại 11, cái gì kêu ta ấu chỉ? Ninh hiên không phục mà lớn tiếng phản bác nhân ra năm nay mới 6 tuổi ấu chỉ là bình thường hảo không? Nói, hắn còn dùng đôi tay khoa tay múa chân ở gương mặt hai bên, bày ra một đóa hoa bộ dáng, chớp chớp mắt ác ý bán manh. Ninh Hàn, Ninh Hàng, tính tao bất khóa, Hai cái ca ca đồng thời quay đầu cố nén hạ kia khổ nôn mửa dục vọng. Chỉ có Tiểu Tại tại không rõ nguyên do mà méo mó đầu cũng học tam ca như vậy, dùng hai chỉ tiểu thủ thủ bãi ở tiểu thịt mặt bên cạnh, nhếch miệng sánh lạn cười, chính là một đóa ngọt ngào hoa hướng dương. Bị nganh diện mà tới đáng yêu bảo kích đến, Ninh Hiên không nhịn xuống, hướng về muội muội lấy mềm như bông trắng nõn, vừa thấy liền rất hào niết tiểu nãi mỡ vươn tà ác móng vuốt. Đáng tiếc còn không có tới kịp đụng tới, đã bị hắn cảnh giác đại ca gấp một cái tát vỗ rớt. Đừng không nhẹ không nặng mà đi niết nàng, trong chốc lát cấp lộng khóc người hống A Ninh Hàn vẻ mặt nghiêm túc mà gian dậy đệ đệ, kinh lịch quá vừa mới sự cố. Hắn nhóm huynh đệ ba người cuối cùng là kiến thức tới rồi này chỉ tiểu gia hòa vừa khóc lên, rốt cuộc gặp nạn hống, cái loại này bị ma âm rót não sở chi phối sợ hãi, Ninh Hàn tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không nghĩ lại kinh lịch một lần. Vị đại ca vừa nhắc nhở, Ninh Hiên hiển nhiên cũng nhớ lại kia một màn, không cấm ngựa ngùng mà thu hồi tay. Ta chính là xem nàng quá đáng yêu, nhất thời không nhịn xuống. a phía trước còn liên tiếp mà bài xích nhân ra người là ai? Lúc này biết nhân ra đáng yêu. Ninh Hàn đôi tay ôm cánh tay, cười lạnh một tiếng, thần thái gian tràn ngập châm chọc. Ninh Hiên, đại ca ngài có phải hay không đối tao án khí rất lớn? Không có Nga, rõ ràng liền có, ngươi chiếu chiếu gương, nhìn xem ngươi hiện tại bộ ráng, vẻ mặt âm dương quái khí. Ninh Hiên chỉ vào hắn ca mặt một bộ lên án bộ ráng. Sau đó đã bị hắn đại ca chụp được tay, không cần sở trường chỉ người, không lễ phép. Nói xong, Ninh Hàn còn quay đầu phóng nhu thanh âm cùng một bên nhìn chằm chằm hắn xem tiểu tại tại nói, tại tại không cần học người tam ca hư thói quen Nga, phải làm cái lễ phép ngoan bảo bảo. Ân ân, tiểu tải tại ngoan ngoãn gật gật đầu, nãi thanh nãi khí mà lặp lại đại ca nói, không có học hay không. Tức giận đến Ninh Hiên một cái ngưỡng đào. Hắn rũi trường cánh tay ấn xuống tiểu ra hỏa lông xù xù đầu nhỏ chính là một đốn xoa chỉ đem nàng một đầu còn tính nhu thuận sóng vai tiểu tóc ngắn xoa thành một cái lộn xộn tiểu kê hoa. Người cái tiểu không lương tâm, vừa mới liều mình cứu người chính là người tam ca ta, lúc này liền phản chiến hướng đại ca bên kia tường đầu thảo cũng chưa người đảo đến mau. Ninh hiên này phiên lên án tại tại là không nhận, bởi vì nàng căn bản không nghe hiểu, chỉ có thể dùng mê mang đôi mắt nhỏ nhìn hắn, nhìn ngốc manh ngốc manh. Ninh Hiên vừa thấy tiểu gia hỏa dáng vẻ này, tức khắc bị ngạnh một chút ngay sau đó thở dài tính ta cùng ngươi một cái còn không có cai sữa tiểu thịt viên so đo làm gì kính nhi. Thịt thịt, tiểu gia hỏa đột nhiên không đầu không đôi mà đi theo kêu. Ninh hàng nghe tiếng theo bản năng mà quay đầu, liền thấy tiểu tại tại hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn kỹ khóe miệng tựa hồ mang theo điểm khả nghi trong suốt nguyên lai like là thèm thịt. Thịt là khẳng định không có, nếu là ở hắn nhóm giới. Hắn nhóm hoàn toàn có thể một chiếc điện thoại gọi người đưa tới một đống sắc hương vị đều đầy đủ ăn thịt bảo đảm cấp tiểu gia hỏa uy đến no no. Đáng tiếc ở cái này vật tư khan hiếm niên đại thịt hoàn toàn là một loại hàng xa xỉ, rất nhiều nhân gia quanh năm suốt tháng cũng liền quá năm lúc ấy có thể ăn nổi một đốn thịt. Mà hiện tại trong nhà duy nhất có thể làm thịt loại dùng ăn chỉ có trong viện kia mấy chỉ đẻ trứng gà máy, nhưng hắn nhóm hiển nhiên không có khả năng đi bắt gà tể tới cấp muội muội ăn. Nhưng nhìn nàng này phó thèm ăn bộ dáng, lại lại không đến ăn, làm huynh đệ ba người trong lòng đều không cấm có điểm không dễ chịu. Còn hào tiểu gia hòa tham ăn cũng liền này trong chốc lát sự. Đừng nhìn nàng tuổi nhỏ, nàng cũng là hiểu được thịt thịt không phải có thể mỗi ngày đều có thể ăn đến thứ tốt cho nên lại thèm cũng chỉ có thể chịu đựng. Cho nên không trong chốc lát nàng lực chú ý đã bị nàng chính mình cấp rời đi. Thúc thúc, tiểu tại tại đi lay ninh hàng tay, kêu nhị ca. Ninh Hàng không chê phiền lụy mà sửa đúng, nhị ca, tiểu tải tại cũng không để ý xưng hô vấn đề, nàng mềm mại mà lôi kéo Ninh Hàng tay, nhẹ nhàng loạn trọng làm nũng, chuyện xưa tại tại nghe. Đây là muốn kêu hắn cấp kể chuyện xưa, Ninh Hàng nghe vậy, nhưng đầu nhìn mắt bên ngoài sắc trời, Thái Dương dần dần bỏ lên đến trung gian, đã tới gần chính ngọ. Ăn trước cơm trưa, ăn xong chúng ta ngủ trưa trước lại đến kể chuyện xưa. Tiểu tải tại làm việc và nghỉ ngơi bị nàng mụ mụ dưỡng thật sự quy luật. Mỗi ngày buổi tối 8 giờ đến 8 giờ rưỡi ngủ, buổi sáng 6 giờ đến 7 giờ tỉnh, giữa trưa ăn qua cơm trưa, mang theo nàng đến trong viện đi bộ hai vòng tiêu tiêu thực sau, còn sẽ có vừa đến hai cái giờ ngủ trưa khi gian. Tiểu Hải Tử đang ở trường thân thể giai đoạn yêu cầu cho nàng bảo đảm tuyệt đối sung túc giấc ngủ. Ninh Hàng cũng không tính toán đi quấy giày tiểu tại tại làm việc và nghỉ ngơi biểu cho nên bất luận nàng như thế nào làm nũng, hắn đều nhất định yêu cầu nàng ấn làm việc và nghỉ ngơi biểu khi gian tới. Thấy làm nũng vô dụng, bản tính ngoan ngoãn, tiều tại tại cũng làm không ra làm ẩm ý, chơi xấu sự tình tới, chỉ có thể chu cái miệng nhỏ, ngoan ngoãn bị nhị ca lãnh đi nhà chính chuẩn bị ăn cơm. Tô hân nhiên buổi sáng trước khi đi cấp bọn nhỏ để lại cơm chưa? Là một nồi to ngũ cốc cháo rau xanh, cháo từ buổi sáng liền vẫn luôn ôn ở bếp thượng, bị ngao đến thơm nồng vô cùng, bên trong còn bỏ thêm điểm quá năm lưu lại thịt khô, không nhiều lắm, nhưng cũng cấp cháo nhiễm thịt vị Bốn bỏ năm lên, hắn nhóm cũng coi như là ăn đến thịt Ninh Hàn đi phòng bếp một đám mà cấp các đệ đệ muội muội thịnh cháo, thịnh xong lại cho hắn nhóm mang sang đi, bốn chén cháo, một người chạy hai chanh. Không có biện pháp ai kêu Ninh Hàn đến chiếu cố muội muội, mà Ninh Hiên là cái người bệnh đâu. Cho nên thân vì đại ca, Ninh Hàn cũng chỉ có thể chủ động đảm đương khởi chiếu cố đệ đệ muội muội trách nhiệm. Chấm, ở nãy nãy dậy dỗ hạ, Tiểu tải tại đã có thể chính mình cầm cái muỗng ăn cơm cơm lạp nhưng là nàng tay không xong, luôn là chảo không được cái muỗng, nhất sau ăn đến so sái đến còn nhiều. tiểu ra hỏa chính mình cũng biết chính mình ăn cơm thật xấu. Khó được có thể ăn thượng một đốn mang thịt thịt cơm, nàng cũng không nghĩ lãng phí, liền rước khoát cầm chén đẩy đến Ninh Hiên trước mặt, sau đó tự giác mà mở miệng. a muốn tam ca uy cơm cơm, người cái tiểu tề tử còn nị thượng ta còn. Ninh Hiên ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng hành động thượng lại thực thành thật. Hắn bay nhanh túm lên muội muội chén, sinh sở có người cùng hắn đoạt giống nhau, cầm cái muỗng, trước thịnh khởi một chút cháo, còn cẩn thận cấp thổi lạnh mới đút cho Tiêu Tại Tại ăn. Cảm thấy mỹ mãn mà ăn đến cháo Tiêu Tại Tại phụng khuôn mặt nhỏ mỹ mỹ mà cười rộ lên, còn biết ngọt ngào mà cùng Ninh Hiên nói lời cảm tạ, cảm ơn ca ca. Thật ngoan, không cần cảm tạ. Này một câu tả nhưng hống đến Ninh Hiên tâm hoa nộ phóng. Hắn uy khởi muội muội tới tức khắc càng thêm có nhiệt tình nhi, không nhiều trong chốc lát một chén cháo thấy đáy, mắt thấy tiểu tại tại còn không thỏa mãn, Ninh Hiên thậm chí thường lấy chính mình cháo uy nàng. Nhưng bị Ninh Hàn rũi tay cấp ngăn cản, người sờ sờ nàng bụng đã phồng lên, không thể lại cấp uy tiểu hài từ không biết no, người vẫn luôn uy nàng liền sẽ vẫn luôn ăn, ăn đến nhất sau sẽ căng hư bụng. Ninh Hiên nghe vậy, rũi tay đi sờ tiểu tại tại tiểu cái bụng. Quả nhiên, tròn trịa còn có điểm ngạnh. Kỳ thật này đã có điểm căng, xác thật không thể lại cho nàng uy ăn, hắn nhưng không muốn nhìn thấy tiểu gia hỏa ôm bụng ngã vào trên giường rầm gì mà khóc lóc kêu đau. Nhưng, hài từ còn dương miệng chờ đầu uy đâu, này muốn như thế nào cùng nàng nói đừng lại ăn. Không hề mang hoa kinh nghiệm ninh hiên có điểm không biết làm sao. Chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng ca ca, ca. Cứu mạng A, mấu chốt khi khắc vẫn là đã ăn xong ninh hàng động thân mà ra, hắn đối với muội muội vươn tay. Hống nói tại tại bồi nhị ca đi tàn bộ được không. Tán xong bức nhị ca liền cho ngươi kể chuyện xưa. Cố cố chuyện xưa. Tiểu hài từ lực chú ý chính là dễ dàng bị rời đi. Nàng một khắc chứ còn đang chờ đợi đầu uy đâu. Ngay sau đó liền ngây ngốc mà bị nàng nhị ca cấp quải chạy. Hai anh em ở trong sân qua lại đi bộ Đi tới đi tới, nhìn thấy một con gà mái giả hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang mà đi ở chính mình trước mặt tươi sáng lông chim đón gió rêu dao tiểu tại tại thức khắc giống như bị đậu miêu bổng hấp dẫn tiểu miêu miêu giống nhau, đầu nhỏ không tự giác mà đi theo gà mái giả di động dưới chân ngo ngoe dục dịch. Ninh hàng đều còn không có phản ứng qua tới đâu, thân sườn tiểu ra hỏa lại đột nhiên một cái vọt mạnh lao thẳng tới gà mái già mà đi. Thầm thì đát. Gà mái già bị hoàng sợ vội vàng chớp cánh bay nhanh chạy trốn, biên chạy còn biên thê thảm mà kêu, phản phất ở kêu cứu mạng cũng hoặc là là ở xin tha. Nó này một chạy nhưng đến không được. Vừa thấy gà mái già chạy tiểu tải tại ngược lại càng thêm tới hứng thú, cất bước liền truy cũng không biết nàng này song chân ngắn nhỏ là cái gì truyền mà cương nhiên chạy trốn bay nhanh còn phá lệ linh hoạt liền ninh hàng đều nhất thời đuổi không kịp nàng. Tại tại trở về sợ muội muội bị gà thương đến, Ninh Hàng nôn nóng mà một bên truy oa, một bên ở hô. Hắn thanh âm đưa tới phòng trong Ninh Hàn Ninh Hiên hai huynh đệ. Hai người thăm dò ra tới vừa thấy, sân nội một mảnh gà bay chó sủa. Gà ở phía trước chạy, tiểu tại tại ở phía sau truy, nhất phía sau còn cùng cái này Ninh Hàng, hình ảnh này lại khôi hài lại buồn cười, Ninh Hiên liền không nhịn cười. Ninh Hàn đáy mắt cũng ngậm cười ý, nhưng hắn cùng Ninh hàng giống nhau, sợ gà bị chọc giận, sẽ quay đầu mồ tiểu tại tại cho nên vẫn là vội vàng thượng đi hỗ trợ đem đột nhiên nghịch ngợm tiểu gia hòa cấp bắt được trực tiếp đem người khiêng trên vai cùng khiêng bao cát tựa mà cho người ta khiêng về phòng làm nàng đi ngủ trưa. Cứu cứu mạng nha cứu mạng, bị đại ca khiêng tiểu tại tại ngoan ngoãn mà rũ hai chỉ tiểu cánh tay tiểu nãi âm manh manh mà kêu cứu. Nhưng lại không ai đi cứu nàng, Ninh Hiên ngược lại cười đến càng thêm lớn tiếng, rất có loại không kiêng nề gì mùi vị. Chờ bị phóng ngã vào trên giường lớn, nàng còn tưởng dẫy dụa bỏ lên thân, kết quả bị Ninh Hàn một cái gối đầu liền cấp áp đào. Lúc này vô luận nàng như thế nào phủi đi tứ chi, đều chỉ có thể giống rùa đen xoay người giống nhau mà tốn công vội. Ninh Hàn theo sát đi vào tới, vừa mới bị muội muội mang theo chạy lâu như vậy, hắn còn có điểm xuyễn. Lúc này chờ hít thở đều trở lại nhi, mới qua tới đêm đè ở tiểu tại tại thân thượng gối đầu dịch khai, lại đem người cấp dịch hào vị trí, làm cho nàng có thể ngủ đến càng thêm thoải mái một chút. Đừng lại lộn xộn lại không động đẩy cấp kể chuyện xưa. Câu này uy hiếp thực dùng được vốn đang tưởng dễ dụa bò dậy tiêu tại tại lập tức bãi chính hai tay hai chân, vẻ mặt ngoan ngoãn vô tội mà nhìn nàng nhị ca, mãn nhãn chờ mong mà viết chuyện xưa chuyện xưa. Ninh Hàng tự hỏi một chút phát hiện chính mình trong đầu tựa hồ không tồn tại chuyện cổ tích sự chữ, chỉ có thể hiện biên một cái. Từ trước có cái thôn, trong thôn có cái đáng yêu tiểu nữ hài. Thông minh đại não cũng không có giao cho Ninh Hàng một cái sẽ biên chuyện xưa thiên phú, hắn giảng chuyện xưa phi thường mà nhàm chán, thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là nói bừa cố tình tiểu tại tại nghe được mùi ngon, nghe xong còn chính mình kéo kéo chăn, cảm thấy mỹ mãn mà nhắm lại đôi mắt ngoan ngoãn ngủ. Đứa nhỏ này còn khá tốt hống. Ninh Hiên từ ngoài phòng thăm dò tiến vào ánh mắt phức tạp mà nói. Hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình kỳ thật tránh ở bên ngoài cũng đi theo cọ một hồi cực kỳ khó gặp nhị ca chuyện xưa sẽ kết quả. Ninh Hiên chỉ hy vọng chính mình hiện tại có thể đi tẩy tẩy lỗ tai. Phiên ngoại 12, lần này Tô Hân Nhiên cùng Ninh nãi nãi vẫn luôn kéo dài tới màn đêm buông xuống thời điểm mới về đến nhà, hai người sắc mặt đều mang theo bất đồng trình độ mỏi mệt. Nhìn thấy các nàng trở về tiểu tại tại cái thứ nhất nhiệt tình mà ngânh đón đi lên. Mụ mụ nãy nãi, ngoan nhãi con, Ninh nãi nãi cười ha hà mà xoa xoa tiểu cháu gái đầu nhỏ, sau đó bị con dâu nâng về phòng nghỉ ngơi. Nhận thấy được cái gì tiểu tại tại có chút bất an mà nắm nắm tay nhỏ. Tổ Hân nhiên từ bà bà trong phòng đi ra, nhìn thấy khuê nữ vẻ mặt lo lắng, mắt trông mong mà canh giữ ở cửa phòng trước đáng yêu bộ dáng không cấm thương tiếc mà đem nàng bế lên ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ không có việc gì, nãi nãi thân thể không có vấn đề lớn tại tại không cần lo lắng. Thật sự, tiểu tại tại ôm mụ mụ của tiểu tiểu thanh hỏi. Thật sự, mụ mụ khi nào đã lừa gạt ngươi? Những lời này nhưng thật ra không giả, từ nhỏ đến lớn Tô Hân nhiên chưa bao giờ lừa gạt quá bất luận cái gì một cái hài từ cho nên bao gồm tiểu tại tại ở bên trong, trong nhà bọn nhỏ đều đối nàng thực tín nhiệm. Lúc này cũng là, vừa nghe mụ mụ nói như vậy, tiểu tại tại liền buông xuống lão đại tâm. Nàng hoa ở mụ mụ trong lòng ngực thấu đầu đến nàng bên tai. Không nói chuyện nhưng là vừa thấy nàng làm ra này phó thư thái Tô Hân Nhiên liền biết nàng có tiểu bí mật phải đối chính mình nói. Đợi chút chúng ta vào phòng lại nói. Ôm nữ như trực tiếp trở về chính mình phòng, đóng cửa lại cũng không biết hai mẹ con đều câu thông chút cái gì. Chỉ là chờ các nàng ra tới khi tiểu tại tại vẫn là một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng mà Tô Hân Nhiên biểu tình lại có chút ngưng trọng Đặc biệt là đang xem hướng ninh gia tam huynh đệ khi. Nhưng nàng không có lập tức làm cái gì, chỉ là đi trước làm người một nhà cơm chiều, chờ cơm chiều qua đi, đem nữ nhi giao cho bà bà mang đi, nàng mới gọi lại ninh hàn đám người. Ninh hàn, ninh Hằng ninh hiên, ta tưởng cùng các người tâm sự. Ninh hàn chú ý tới, nàng không hề tự xưng mụ mụ, đối bọn họ xưng hô cũng trong nháy mắt mới lạ rất nhiều. Không ngừng là hắn, mặt khác ba người cũng ý thức được điểm này. Bọn họ biết chính mình có thể là bại lộ, dứt khoát triệt sớt nguy trang, dùng vốn dĩ chính mình đối mặt trước mắt vị này làm cho bọn họ cảm thấy đã xa lạ lại quen thuộc người. Ngài muốn nói cái gì? Ninh Hàn làm đại ca theo lý thường hẳn là mà đứng ở tam huynh đệ trước nhất đầu, vì bọn đệ đệ che đậy khả năng tồn tại nguy hiểm. Thấy chính mình bị trở thành nguy hiểm phần tử Tô Hân Nhiên không có một chút cảm giác chỉ là hỏi, bọn họ còn. Ở sao? Cái này bọn họ chỉ chính là ai? Hai bên trong lòng biết rõ ràng. Chầm mặc một lát Ninh Hàn gật đầu ở, nghe thấy lời này, mắt thường có thể thấy được mà Tô Hân Nhiên nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Nói xong, nàng đoan chính biểu tình, bày ra một bộ đàm phán tư thay nói, các người hẳn là cũng đã nhìn ra ta là Tô Hân Nhiên, không phải Tô Chiêu Để. Chúng ta biết, ba người gật đầu, rốt cuộc đều là sất trá một phương đại lão cơ hồ ở Tô Hân Nhiên mở miệng nháy mắt, bọn họ liền đoán được nàng hôm nay trận này nói chuyện dụng ý. Ninh Hàn dứt khoát nói thẳng nói, ngài yên tâm, chúng ta không phải cái loại này sẽ giận chó đánh mèo vô tội người, biết ngài cùng nàng không có quan hệ, nàng tạo nghiệt chúng ta cũng sẽ không trách tội đến ngài trên đầu tới, tại tại cũng thực đáng yêu chúng ta rất thích có cái này muội muội Cũng không ngoài ý muốn với chính mình tâm tư bị đoán được này ba người tương lai có thể có cái gì thành tựu tô hân nhiên rất rõ ràng, nếu là bọn họ không có điểm này xem người bản lĩnh, nàng đều phải hoài nghi bọn họ có phải hay không giả. Lúc này thấy đàm phán ra ngoài chính mình đoán trước mà thuận lợi, nàng rớt khoát cũng không cất dấu, trực tiếp bày ra chính mình điều kiện cùng yêu cầu. Ta sẽ không hướng người khác bại lộ các ngươi thân phận, cũng hy vọng các người có thể bảo thù ta thân phận. Cái này thời kỳ cấm hết thầy đầu trâu mặt ngựa, một khi bại lộ bọn họ tất cả đều đến chơi xong, thậm chí còn khả năng liên lụy ra tiêu tại tại tới. Đây cũng là tô hân nhiên xuyên qua lại đây sau, sống được như vậy thật cẩn thận nguyên nhân. Ở các ngươi còn tồn lưu với thế giới này trong lúc chúng ta như cũ cứ theo lẽ thường ở chung, nên tận trách nhiệm ta sẽ kết thúc cũng hy vọng các ngươi có thể giúp ta bảo hộ hơn nữa chiếu cố cũng may ở. Không, chẳng sợ bọn họ không giúp đỡ chính mình bảo hộ chiếu cố nữ nhi, chỉ cần không thương tổn nàng, tô hân nhiên liền thỏa mãn. Nhưng đàm phán yếu tố tự nhiên đến trước đây trời chào giá, lại cấp đối phương một chút cố định trả giá khe hở. Bất quá ninh gia tam huynh đệ một chút trả giá ý thứ đều không có trực tiếp đáp ứng, hào. Nói thỏa lúc sau, Tô Hân Nhiên đứng dậy, đi dọn cái tiểu hòm thuốc lại đây. Các ngươi là muốn cho ta giúp các ngươi thượng dược vẫn là chính mình tới? Ninh Hàn bọn họ nguyên bản tìm dược dượcu kỳ thật là từ Ninh Nãi Nãi trong phòng nhảy ra tới, dược hiệu cũng không phải nói không tốt, nhưng kia chủ yếu là trị liệu bị thương, kỳ thật ngoại thương dược là một loại khác, liền gửi ở Tô Hân Nhiên trong phòng tiểu hòm thuốc nội, bên trong còn có tiêu độc dược vật cùng băng gạc. Muốn đổi lại là tiểu Ninh Hàn, hoặc là tiểu Ninh Hàng, kia tự nhiên là hiểu được chính mình đi phụ Mẫu trong phòng lấy hòm thuốc, nhưng đại ninh hàn bọn họ này không phải không biết sao, bọn họ cũng không có thế giới này chính mình ký ức. Tổ hân nhiên cũng là từ nữ nhi trong miệng biết được ba cái nhi từ thân phận thật sự đồng thời, biết được bọn họ vì cứu chính mình nữ nhi mà bị thương. Nguyên nhân chính là như thế, mới làm nàng nguyện ý lựa chọn mạo hiểm một phen, trực tiếp cùng bọn họ ngả bài. Nếu không vì bảo hiểm khởi kiến, nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng liền rút dây động rừng, nhiều lắm chính là trước âm thầm đề phòng quan sát lại lặng lẽ đưa bọn họ cùng chính mình nữ nhi ngăn cách đi. Cảm ơn, chính chúng ta tới liền hào. Ba cái đều là thành niên đại nam nhân, mặc dù thân thể còn nhỏ, nhưng cũng ngượng ngùng là một cái thành niên nữ tính cho chính mình thượng dược đặc biệt là ninh hiên, hắn còn phải cởi sạch áo trên thượng dược đâu. Cho nên bọn họ cầm hòn thuốc liền rớt khoát lui lại. Thấy thế, Tô Hân Nhiên ngược lại cười, không nghĩ tới các đại lão còn rất dễ dàng, thẹn thùng. Buổi tối ngủ trước, không có gì bất ngờ xảy ra mà tiểu tại tại bị nàng mụ mụ ôm đi. Tuy nói hai bên đã đạt thành chung nhận thức nhưng đối lẫn nhau tín nhiệm không phải một sớm một chiều là có thể thành lập lên, mà thân là một cái mẫu thân. Tô Hân Nhiên hiển nhiên không có khả năng đem nàng hài tử đơn độc đặt ở không biết tình huống trong hoàn cảnh. Bị ôm đi trước tiều tải tại còn có điểm không tình nguyện liên tiếp mà rũi tay nhỏ, nhó muốn cùng các ca ca ngủ, nhưng là bị mụ mụ lấy chừng mắt nàng lập tức liền an phận. Tên gọi tắt túng, muội muội bị ôm đi, lưu lại huynh đệ ba cái đối mặt từ từ đêm dài, mặc danh mà có chút không dễ chịu nhi. Ninh Hàn mở to mắt thấy đỉnh đầu mùng, Ninh Hàn nhìn như nhắm hai mắt ngủ say kỳ thật từ hắn lực hiện ngắn mùi hô hấp liền có thể phán đoán ra hắn còn tỉnh Ninh Hiên càng là lan qua lộn lại mà ngủ không yên. Cuối cùng, cũng không biết là ai thở dài một tiếng, nói, ngủ đi, không phải chúng ta, liền không nên xa cầu. Phòng trong an tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, Ninh Hiền cái thứ nhất bỏ lên giường, chạy chậm phóng đi mụ mụ cửa phòng trước gõ cửa, sốt ruột hô, mụ mụ mụ mụ. Làm sao vậy? Tô Hân nhiên lại đây mở cửa cúi đầu liền đối thượng tiểu nhi từ cặp kia nước mắt lưng trong mắt to. Ta bối thượng đau quá à, người mau giúp ta nhìn một cái, có phải hay không có người tối hôm qua trộm tấu ta một đốn. Nói, hắn còn xoay người sang chỗ khác bái quần áo ý bảo mẫu thân cấp hỗ trợ nhìn xem. Nhưng đợi hơn nửa ngày, cũng chưa thấy mụ mụ có động tĩnh, ninh hiên nghi hoặc mà quay đầu, liền đối thượng mụ mụ rơi lệ đầy mặt một khuôn mặt. Hắn tức khắc liền luống cuống. Phiên ngoại 13, buổi sáng 6 giờ rưỡi, bạch hình bị trưởng phu một hồi điện thoại đánh thức. Nàng tiếp khởi điện thoại, cưỡng chế rời rừng khí, lạnh lùng nói, người tốt nhất cho ta cái lý do. Nếu không phải vì cái gì nghiêm trọng đại sự mà đem nàng đánh thức kia nàng khả năng sẽ thức giận đến trực tiếp đề đao sát đi trưởng phu công ty đem hắn cấp làm thịt. Điện thoại đối diện an tĩnh trong chốc lát bối cảnh âm tự hồ có một trận tiểu bảo bảo tiếng khóc bạch hình khóe mắt nhảy dựng trực giác không thích hợp vừa định mở miệng nói cái gì trong điện thoại đầu liền truyền đến Ninh Hàn mang theo điểm khẩn cầu thanh âm. Người có thể hiện tại lại đây một chút sao? tiện đừng mang điểm sữa bò gì đó. Lần đầu tiên nghe thấy Ninh Hàn dùng loại này có thể nói nhược thế ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, bạch hình tức giận tạm dừng một chút. Người bên kia là tình huống như thế nào? Nàng nghi hoặc hỏi, Ninh Hàn cơ hồ không có do dự mà đem chính mình lúc này gặp phải tình huống báo cho thê tử ta nơi này nhiều cái 2 tuổi ta Hữu bảo bảo, nữ bảo bảo, nàng hiện tại khóc nháo cách không ngừng ta một người chỉ không được hống mò một giờ. Lại khóc đi xuống, hắn sợ hài từ sẽ xảy ra chuyện gì, bằng không cũng sẽ không ở cái này điểm nhi riêng gọi điện thoại xin giúp đỡ thê tử Bạch hình sau khi nghe xong, cũng không hỏi cái kia bảo bảo là như thế nào tới trực tiếp rơi xuống một câu chờ. Sau đó cúp điện thoại, sấm rền gió cuốn mà rời rừng mặc quần áo, liền rửa mặt cũng chưa tới kịp trực tiếp liền lấy lên xe chìa khóa chạy ra khỏi môn. Trên đường, đi ngang qua một nhà còn mở ra cửa hàng tiện lợi khi nàng còn cố ý dừng xe đi vào mua vài thứ, sữa bột tã gì đó tuy nói không có đi chuyên môn mẫu anh đồ dùng cửa hàng mua toàn diện nhưng tạm thời ứng cái cấp vẫn là có thể. Chờ bạch hình đuổi tới Ninh Hàn công ty dưới lầu khi thời gian đã qua đi 20 phút tả hữu mà Ninh Hàn cũng tiếp tục sức đầu mẻ chán mà hống muội muội 20 phút đáng tiếc tiểu ra hòa một chút muốn đỉnh chỉ tiếng khóc ý tứ đều không có. Hắn vừa rồi nói chuyện điện thoại xong, liền lập tức trở về đem tiểu ra hỏa liền người mang bị cùng nhau cấp ôm vào trong ngực, vừa đi vừa nhẹ nhàng điên nàng, ôn nhu nhẹ hống, ngoan ngoãn, tại tại không khóc, không khóc, không khóc, nga. Ồ ca ca, tiểu tải tại khóc đến đôi mắt đều sưng lên, lại vẫn là ngăn không được tiếng khóc chỉ liên tiếp mà rũi tay nhỏ ôm đột nhiên trở nên thật lớn thật lớn đại ca cổ chui đầu vào trong lòng ngực hắn đáng thương hề hề mà khụt khịt tiểu thân mình. Nàng cũng không biết vì cái gì, một giấc ngủ tỉnh liền tới tới rồi một cái xa lạ địa phương. Trước mắt chỉ có trở nên rất lớn chỉ đại ca hơi chút quen thuộc một chút ở ngoài, mặt khác đều cho nàng. Một loại cực độ xa lạ cảm, cái này làm cho tiểu tại tại bản năng cảm thấy bất an cùng sợ hãi, nhưng nàng lại không biết nên như thế nào đi biểu đạt chính mình sợ hãi cho nên chỉ có thể dùng tiếng khóc phát tiết. Đại ca ở đâu, không khóc không khóc. Kỳ thật Ninh Hàn cũng có thể đại khái đoán ra tiểu tại tại là bị trượt thay đổi xa lạ hoàn cảnh cấp dọa tới rồi, nhưng hắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ chỉ có thể vụng về mà hống người. Một bên hống, hắn một bên thường thường về phía văn phòng cửa đầu đi chờ đợi cùng nôn nóng ánh mắt cầu nguyện thê tử nhanh lên tới cứu chàng. Hắn thật sự mau chịu đựng không nổi, nếu không hắn cùng hắn muội cùng nhau khóc được Ninh Hàn đã hỏng mất đến tưởng bất chấp tất cả. Còn Hảo, người luôn là không trải qua niệm. Đang lúc hắn sắp tuyệt vọng khi văn phòng nhắm chặt đại môn đột nhiên bị người từ ngoại đẩy ra, một đạo chờ đợi đã lâu tinh tế thân ảnh dẫn theo một đống đồ vật cất bước tiến vào. Tức Phụ Nhi, người rốt cuộc tới. Ninh Hàn một cái bước xa sông lên đi, vẻ mặt thấy cứu thế bồ tát biểu tình. Bạch Hình bị hắn cấp hồ nhảy dựng nhịn không được dùng quỷ dị ánh mắt xem hắn. Này vẫn là nàng kim nghiêm túc đứng đắn trượng phu, thấy thế nào như vậy giống giả đâu. Kỳ quái ý niệm mới vừa dâng lên không đến trong nháy mắt đã bị tiểu bảo bảo tiếng khóc cấp đánh nát bạch hình lấy lại tinh thần theo bản năng mà liền rũi tay đem hài tử cho ta ôm. Ninh Hàn lập tức làm theo. Tiểu tải tại bị dịch đến bạch hình trong lòng ngực cái này ôm ấp thực xa lạ nhưng là cùng mụ mụ giống nhau thơm tho mềm mại thực ôn nhu rốt cuộc vẫn là cấp tiểu gia hỏa mang đến một chút cảm giác an toàn. Nàng đánh cái khóc cách tiếng khóc yếu đi đi xuống. Nhìn thấy hữu hiệu, ninh hàn trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, rốt cuộc không khóc. Suy nghĩ nhiều còn khụt thịt đâu. Bạch hình không lưu tình chút nào mà mắt trợn trắng, cười nhạo Trượng phu đối thiên chân, sau đó nhẹ nhàng vỗ tiểu tại tại lưng, một bên cho nàng thuận khí, một bên chỉ huy Trượng phu. Người đi trước nấu nước sôi, sau đó đem ta mang đến vài thứ kia hủy đi ra tới, cho nàng phao điểm nãi uống, nàng bụng như vậy bẹp, khẳng định là đói bụng. Vừa mới tiếp nhận tiểu tại tại khi, Bạch Hinh liền đơn giản tra xét qua hài từ tình huống, không kéo không nước tiểu cũng không nóng lên sinh bệnh gì đó, nhưng là bụng khẳng định là đói bụng. Ninh Hàn lập tức theo lời làm theo. Hắn là sẽ phao nãy, như từ khi còn nhỏ uống qua nãy, liền có một bộ phận là hắn cấp phao. Đương nhiên, đại bộ phận chiếu cố hài từ sống, vẫn là bảo mẫu hoặc là hài từ ông ngoại bà ngoại ở hỗ trợ, rốt cuộc bọn họ hai vợ chồng công tác đều rất bận, không có biện pháp thường xuyên. mang hài từ Bất quá nên kết thúc làm bạn cùng chiếu cô trách nhiệm kỳ thật Ninh Hàn cùng Bạch Hinh đều có tận lực chỉ là không biết vì cái gì con của hắn chính là càng thích mẹ nó mà không thích ba ba. Ninh Hàn chưa bao giờ cùng người ta nói quá kỳ thật hắn đã từng vì thế mà mất mát quá nhưng thực mau điểm này tiểu cảm xúc liền bao phủ ở bận rộn công tác bên trong. Lúc này tự cấp muội muội phao sữa bột trong quá trình cư nhiên đã lâu mà làm hắn nhớ lại này phân vốn tưởng rằng đã tiêu tán cảm xúc cảm giác cũng là rất thần kỳ. Bạch Hình đi kia ra cửa hàng tiện lợi không có bán bình sữa cho nên nàng không có mua được bình sữa chỉ mua cái chén nhỏ, xứng cái muỗng nhỏ từ. Cũng may tiểu tải tại đều 2 tuổi ăn cơm dùng chén muỗng là được không nhất định 1-2 phải bình sữa. Dùng chén nhỏ cấp hướng nãy trước Ninh Hàn còn biết trước sùng nóng bỏng nước sôi cấp toàn bộ bộ đồ ăn đều rửa rửa tiêu cái độc. Hắn trực tiếp liền ở chính mình đãi khách dùng khay trà thượng làm nguyên bản bãi ở phía trên sang quý tử xa trà cụ đã toàn bộ đều bị dịch tới rồi trong một góc cấp tiểu tại tại lâm thời tiểu bộ đồ ăn thoái vị. Chờ phao hảo nãy, Ninh Hàn còn dùng cái muỗng không ngừng mà quấy thẳng đến sữa bỏ độ ấm hạ thấp vừa lúc có thể vào khâu thời điểm mới đoan qua đi cấp chờ đợi đã lâu tiểu tại tại đầu y. Tiểu tải tại sớm tại nghe thấy mùi sữa thời điểm liền không khóc. Hư hư dương phấn nộn miệng nhỏ. Mắt trông mong mà nhìn đại ca trong tay nãy, nếu không phải nàng còn đối tân hoàn cảnh có điểm khiếp đảm, lúc này sớm thúc sụp hắn nhanh lên. Người uy vẫn là ta uy. Bạch hình hỏi trượng phu, ta đến đây đi, người ôm nàng liền hào. Ninh Hàn nói, sớm tại cảnh trong mơ hắn liền uy quá tiểu tại tại rất nhiều lần, hiện giờ cũng coi như là có điểm kinh nghiệm cho nên hắn cảm thấy vẫn là chính mình tới tương đối hào một chút. tại tại tới uống nãi nãy Không tự giác mà, Ninh Hàn còn dùng thượng ấu chỉ hống hoa ngữ khí. Chính hắn là không có gì cảm giác hiển nhiên không ý thức được chính mình ngữ khí ngọt độ siêu tiêu, đã đạt tới có điểm sụp đổ hình tượng nông nổi, bạch hình nhưng thật ra chú ý tới, nhưng nàng cũng chỉ là kinh ngạc một hồi một lát thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Không có biện pháp phía trước liên tiếp bị cái này ở hôm nay đột nhiên trở nên cùng trước khi hoàn toàn bất đồng nam nhân cấp kinh hách đến, nàng hiện tại đã có điểm Phật. Sáng sớm lên liền không ăn cái gì, còn khóc lâu như vậy, tiểu tại tại không chỉ có đói còn thực khát. Thơm ngọt sữa bò vừa vào khẩu, nàng liền gấp không chờ nổi mà mồm to uống xong, uống xong một muỗng, liền tự giác há mồm a Chờ đầu uy, ninh hàn lại cấp uy một muỗng, tiểu, tải tại một giây uống sạch còn không tha mà dùng tiểu răng sữa ngậm lấy cái muỗng, không cho đại ca rút ra. Ninh hàn hơi hơi dùng sức. Không có thể đem cái muỗng rút về tới, sợ thương đến hài tử, hắn cũng không dám tiếp tục dùng sức, chỉ có thể giờ khóc giờ cười nói, tại tại ngoan cái muỗng không có nãy, ngươi đem cái muỗng buông ra, đại ca lại cho ngươi thịnh. Tiểu tại tại nghe hiểu đại ca nói, ngoan ngoãn hé miệng, buông ra cắn chặt cái muỗng tiểu răng sữa thả chạy mang theo thơm ngọt nãi vị muỗng nhỏ từ. Nhìn thấy Ninh Hàn còn tưởng lấy cái muỗng cấp hài tử uy nãy bạch hình trực tiếp cấp ngăn cản như vậy uy quá chậm. Nàng trực tiếp tiếp nhận toàn bộ trang nãy chén nhỏ Đem bên cạnh chỗ để ở tiểu tại tại bên miệng hơi hơi nghiêng. Nếm đến sữa bò vị ngọt như tiểu tại tại theo bản năng mà từng ngụm từng ngụm nuốt. Một chén sữa bò thực mau xuống bụng, nàng vẫn không thỏa mãn mà lấy tay nhỏ lay chén duyên, nãi hô hô mà nói còn muốn, còn muốn nãi nãi. Bạch hình sờ sờ nàng bụng nhỏ, không có thực cổ, liền đối với trượng phu ngầm đầu, lại cho nàng hướng một chút đi, nửa chén liền hào, không cần quá nhiều. Tiểu bảo bảo nãi uống nhiều quá cũng không được, sẽ phun nãi. Khi thật hiện tại tốt nhất là cho nàng uy điểm cháo bột hoặc là nấu đến nát như cháo a gì đó tương đối hào, nhưng này không phải không có sao chỉ có thể trước dùng nãy cho nàng lót lót bụng mặt khác thiếu trễ chút bổ khuyết thêm. Hơn nữa còn có cái quan trọng vấn đề, đứa nhỏ này là ai? Vì cái gì hội trưởng đến cùng trưởng phu như vậy giống trưởng phu còn đối nàng tự xưng đại ca. Kỳ thật gần này một câu đại ca tin tức lượng liền rất lớn, nhưng là Bạch Hinh không nghĩ chính mình tùy ý đoán mò cho nên vẫn là kiên nhẫn mà chờ Trượng phu giải thích. Hai người hiện tại tuy nói cảm tình lãnh đảm, nhưng rốt cuộc cũng là phu thê nhiều năm, đối lẫn nhau gian hiểu biết cùng tín nhiệm vẫn phải có, Bạch Hinh tin tưởng Ninh Hàn sẽ không tại đây loại sự tình thượng lừa gạt chính mình. Hoặc là nói, hai người hiện giờ quan hệ cũng chỉ thừa một giấy ly hôn hiệp nghỉ, hắn cũng không cần thiết lại lừa gạt chính mình. Rũ xuống mắt bạch hình thần thái gian có điểm lạnh nhạt. Tiểu tải tại ngưỡng đầu nhỏ, ngơ ngác mà nhìn thẳng cái này ôm chính mình xa là A-di trong chốc lát đột nhiên vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng sơ sờ nàng mặt. Bị trên mặt thình lình xảy ra mềm mại xúc cảm kinh động, bạch hình theo bản năng mà nhìn về phía trong lòng ngực tiểu bảo bảo kết quả đối diện thượng một chương nguyễn manh manh gương mặt tươi cười. Rõ ràng nàng chính mình khóe mắt đều còn treo nước mắt đâu, lại còn ở thực nỗ lực mà đối nàng mỉm cười. Dì cười cười cười một cái Không khỏi Bạch Hinh không biết nên như thế nào cười tiểu tại tại còn ở nỗ lực mà cho nàng làm làm mẫu. Không dự đoán được đứa nhỏ này sẽ đột nhiên cho chính mình tới như vậy vừa ra. Bạch Hinh trong lòng không cấm mềm nhũn nhẹ nhàng nở nụ cười. Bảo bảo hào ngoan, nàng rũi tay xoa xoa tiểu ra hòa đầu nhỏ. Tiểu hài từ lông tóc đồ tế nhuyễn tiểu tại tại lại bị dưỡng đến hào, sợi tóc tinh tế nhu thuận sờ lên lông xù xù mà thực thoải mái. Không nhịn xuống, bạch hình lại nhiều sờ soạn trong chốc lát. Tiểu tải tại cũng thực ngoan, còn phối hợp hơi hơi dơ lên đầu nhỏ, nhắm mắt lại cấp sờ sờ, rất giống là một con bị loát thoải mái mèo con giống nhau. Nàng càng là ngoan ngoãn đáng yêu, bạch hình đối nàng hào cảm càng, càng nhiều. Nói thật nhìn trong lòng ngực tiểu tại tại, bạch hình thậm chí đều có điểm tiếp nuối chính mình lúc trước không nhiều sinh cây đáng yêu xinh đẹp nữ nhi. Đương nhiên, nếu nữ nhi có thể lớn lên càng giống chính mình thì tốt rồi. Ninh Hàn thực mau phao hào đệ nhị chén nãi, quay đầu tới khi thấy thê từ cùng muội muội chi gian ấm áp hỗ độc ánh mắt không cấm nhu hòa rất nhiều. Hắn nghĩ nếu là tiểu tại tại về sau không thể quay về chính mình đem nàng trở thành nữ nhi nuôi lớn cũng khá tốt. Phiên ngoại 14, nãi nãi uống nãi nãi, nhìn lên thấy đại ca lại bưng một chén nãi lại đây, tiểu tại tại liền gấp không chờ nổi mà hướng hắn vươn hai chỉ tay ngắn nhỏ, gót chân nhỏ còn kích động đến đi phía trước đặc bạch hình thiếu chút nữa không có thể ôm được nàng. Không nên gấp gáp, không ai cùng ngươi đoạt. Ninh Hàn đem chén để ở muội muội bên miệng tiểu gia hỏa liền chính mình phùng chén, vùi đầu cục mà mồm to uống nãi. Nửa chén nãi xuống bụng, nàng còn thực thích ý mà ha một tiếng, đậu đến Ninh Hàn cùng bạch hình không nhịn xuống nhạc cùng nhau cười rộ lên. Hai vợ chồng cười cười, đột nhiên liếc nhau, đồng thời sừng sốt lại cùng nhau dừng gương mặt tươi cười. Có điểm xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, Ninh Hàn rũi tay, đối với thê thử nói ta tới ôm đi. Hắn là lo lắng thê từ ôm lâu rồi sẽ mệt rốt cuộc tiểu tại tại bị dưỡng đến hào, một thân tiểu thịt thịt ôm có điểm áp tay, nhưng bởi vì ngữ điệu quá mức với trầm thấp nghiêm túc nghe vào bạch hình trong tay rồi lại thay đổi cây ý tứ. Nàng ánh mắt khẽ biến, nhưng cái gì cũng chưa nói, vẫn là rũi tay đem tiểu tại tại đưa ra đi. Kết quả lúc này tiểu gia hỏa lại không vui, nàng một con tay nhỏ gắt gao nhéo bạch hình quần áo, một con tay nhỏ đối với nàng đại ca không ngừng muốn may tỏ vẻ kháng cự, không muốn không muốn ca ca không ôm hào hào hảo ca ca không ôm ca ca không ôm. Thấy muội muội lại có muốn khóc xu thế, ninh hàn vội vàng dơ lên đôi tay làm đầu hàng chẳng còn sau này lui hai bước lại không nhịn xuống nhỏ giọng nói thầm, nàng còn rất dính ngươi. Rốt cuộc ai mới là nàng thân ca? Bạch hình mẫn cảm mà ngầm đầu, nàng phản phất nghe thấy được một cổ vị chua. Là ảo giác sao? Nghì hoặc mới vừa khởi, đã bị bạch hình ném tại sao đầu, nàng hiện tại càng quan tâm một cái khác vấn đề, ngươi hiện tại có thể cho ta giải thích một chút, đứa nhỏ này là ai đi? Như ngươi chứng kiến, đây là ta muội thân muội Đều không cần thêm cuối cùng một câu quang từ này một lớn một nhỏ chi gian tương tự diện mạo, mặc cho ai nhìn đều biết bọn họ lẫn nhau gian có huyết thống quan hệ. Nhưng vấn đề là, ta nhớ không lầm nói, ba đều 60 nhiều đi. Bạch hình ngữ khí hoảng hốt mà nói. Như vậy một đống tuổi còn có thể làm ra như vậy tiểu cái khuê nữ tới, nàng nên nói công công uy vũ, vẫn là đồng tình một chút trưởng phu cùng hai cái chú em ca mấy cái đã lớn tuổi như vậy rồi, đột nhiên nhiều ra cái còn ở uống nãi tiểu muội muội này ai có thể chịu được a Tuy rằng còn chưa có đi chứng thực quá, nhưng bạch hình mặc danh mà chính là có một loại cảm giác. Nàng mặt khác hai cái chú em khẳng định còn không, biết cái này tiểu bảo bào tồn tại, đáy lòng như vậy nghĩ nàng cũng liền thuận miệng hỏi. Ninh Hàng cùng Ninh Hiên cũng không biết nàng tồn tại đi. a trước mắt còn không biết. Rốt cuộc gặp gỡ loại này thái quá sự tình, làm đương sự chi nhất hắn, đến bây giờ đầu óc vẫn là ngốc đâu. Bất quá có một chút hắn yêu cầu cùng thê tử làm sáng tỏ một chút. Đứa nhỏ này không phải nhà ta cái này lão nhân làm ra tới. Có ý thứ gì, bạch hình nhíu mày, nàng đều phải cấp trưởng phu vòng hôn mê. Chính là tự hỏi một chút nghĩ nếu về sau muốn đem muội muội lâu dài mà dưỡng ở trong nhà thế tất đến kinh đến thê tử đồng ý, Ninh Hàn rốt cuộc vẫn là lựa chọn đem sự tình chân tướng cùng nàng nói rõ. Này hết thầy nguyên nhân gây ra còn phải từ ta tối hôm qua là một giấc mộng nói lên. Nửa giờ sau, kiên nhẫn nghe xong trưởng phu ly kỳ trải qua sau, bạch hình biểu tình đã cùng tàu điện ngầm lão nhân xem di động giống nhau như đúc. Cái gì trưởng phu xuyên qua khi còn nhỏ? Hỗ trợ mang theo ba ngày hoa cuối cùng còn đem khi còn nhỏ thế giới kia hoa cũng cấp cùng nhau mang về tới gì đó. Cốt chuyện này, phim truyền hình cũng không dám như vậy viết. Liền thái quá, nhưng là Ninh Hàn cũng không phải ở nói dối, hắn còn lấy ra thiết thực chứng cứ. Tiểu tải tại trên người quần áo. Nói thật nếu lấy thập niên 70 ánh mắt tới xem tiểu tải tại trên người xuyên y phục vài diệt gì đó không nói cao cấp nhất nhưng cũng so người bình thường ra muốn hảo đến nhiều. Nhưng dừng ở thân ở với lẻ loi năm sau bạch hình phu thê trong mắt này quần áo không chỉ có kiểu dáng cũ xưa, vài dệt cũng toàn nhìn thực thổ có loại nồng đậm nông thôn phong. Không, hiện tại nông thôn tiểu hài tử mặc quần áo trang điểm đều so tiểu tại tại trên người quần áo muốn trào lưu đến nhiều. Đặc biệt là bạch hình vẫn là chuyên môn làm trang phục sinh ý, bản nhân vẫn là cái rất có danh khí trang phục thiết kế sư, nàng thậm chí sẽ thường xuyên cho chính mình cùng người nhà thiết kế cùng cắt may chế tác quần áo cho nên đối với vài dệt gì đó càng thêm có nghiên cứu. Nàng đã nhận ra tới tiêu tải tại trên người quần áo vài dệt xưởng sớm tại 10 năm nhiều trước liền đình sản, hiện nay thị trường thượng trừ phi ở nào đó vài dệt người thu thập trong tay, hoặc là tương đối ái tồn cũ xưa quần áo trong gia đình cố ý tìm kiếm. Nếu không là rất khó có thể tìm được loại này vài dệt. Thử xem bãi ở trước mắt, nàng không tin cũng không thể không tin. Quan trọng nhất chính là Bạch Hình cũng tin tưởng, chỉ bằng ninh hàn kia kiêu ngạo lại nghiêm túc tính tình, hắn không có khả năng cố ý bịa đặt loại này vừa nghe liền rất giả. Nói dối tới lừa gạt chính mình, rốt cuộc nàng hoàn toàn có thể trực tiếp đi tìm công công nghiệm chứng đứa nhỏ này thân phận càng có thể mang nàng đi nghiệm DNA. Bất quá nếu huyết thống quan hệ thực thân cận nói, giống như cũng nghiệm chứng không ra ai cùng hài từ cụ thể là cái cái gì thân phận đi. Bạch Hình trong đầu hiện lên rất nhiều lung tung rối loạn suy nghĩ, nhưng này đó ý tưởng đều không ngoại lệ, đều không mang theo có đối ninh hàn nói từ hoài nghi. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là tin hắn này phiên thái quá nói. Người là tưởng dưỡng nàng sao? Bạch Hình nói thẳng do hỏi Trượng phu. Đúng vậy. Ninh Hàn không chút do dự gật đầu, ngay sau đó mang theo điểm không dễ phát hiện tiểu thấp thỏm, hỏi, ngươi không đồng ý sao? Ta nhưng thật ra không sao cả, nhiều dưỡng cái hài từ đối với ngươi mà nói không ổn chuyện gì, chủ yếu vẫn là xem chính ngươi ý nguyện đi. Bạch hình nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình không sao cả thái độ. Nhưng nhìn nàng dáng vẻ này, Ninh Hàn đáy lòng lại có chút khó chịu. Hắn không cấm lại lần nữa nghiêm túc tự hỏi, bọn họ phu thê chi gian quan hệ, vì cái gì sẽ trở nên như vậy lãnh đạc? Thậm chí thế từ còn luôn là cố tình mà cùng chính mình mới lạ, một bộ tuy thời chuẩn bị phải rời khỏi hắn bộ dáng. Cái này làm cho Ninh Hàn có điểm bất an cùng sợ hãi, hắn theo bản năng mà bắt được bạch hình tay, há miệng thở dốc rồi lại không biết nên nói cái gì. Không đi, không đi, gì không đi. Chính tạp từ gian, một đạo tiểu nãi âm vang lên. Phô thề hai người bị thanh âm này hấp dẫn, đồng thời nhìn về phía tiểu tại tại, lại thấy tiểu tải tại rũi một con thịt măng mốt tiểu béo tay bao trùm ở bạch hình cánh tay thượng vừa vặn liền điệm ở nàng đại ca bàn tay to mặt trên một chút vị trí, nhìn như làm cái trào tư thế kỳ thật căn bản không dùng lực cũng chỉ là học đại nhân bãi cái tư thế mà thôi. Nhưng phối hợp thượng này một lớn một nhỏ hai chương tương tự mặt cùng mặc xanh tương đồng tư thế. Bạch hình cương nhiên quỷ dị sản sinh một loại kỳ thật tiêu tại tại căn bản là không nói chuyện mà là ninh hàn ở giữ lại nàng ảo giác. Nàng trong lòng rung động nhưng tùy theo rồi lại giấu không được mà thất vọng. Bởi vì hiện thực trượng phu của nàng căn bản chưa từng mở miệng chủ động quan tâm quá nàng cũng không đối nàng nói qua hắn để ý càng miễn bàn ái. Từ trước tình nùng là lúc bạch hình có thể thuyết phục chính mình, nhận định ninh hàn là cái thành thục nội liễm tính tình, không có biện pháp chủ động đối nàng nói ái thực bình thường, chỉ cần nàng nhiều lời nói thì tốt rồi. Dù sao nàng là cái lớn mật mở ra tính tình, hằng ngày một câu ta yêu ngươi nhẹ nhàng. Nhưng theo thời đại tăng trưởng hai cái đồng dạng bận về việc không tắt người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cảm tình. Từ từ lãnh đạm, ninh hàn như cũ vẫn là bộ dáng kia, nàng lại bắt đầu đối bọn họ chi gian cảm tình sinh ra dao động. Thậm chí còn còn bắt đầu hoài nghi, Ninh Hàn thật sự từng yêu nàng sao? Có lẽ hai người lúc trước kết hợp đều không phải là nàng cho nên vì lưỡng tình tương duyệt kỳ thật chỉ là Ninh Hàn cảm thấy nàng thích hợp làm hắn thê tử, mà nàng lại vừa lúc đối hắn có hào cảm cho nên liền thuận lý thành chương mà kết hôn, tổ kiến thành một gia đình. Khả năng đến nàng tuổi này, Nhi Tử đều vào đại học còn tới rối rắm mấy vấn đề này, thực lệnh người bật cười, nhưng Bạch Hinh lại là cái thích cực tính tình, nàng cũng không thưởng mơ hồ mà quá xong đời này. Cho nên, nàng hiện tại chỉ nghĩ cầu một cái xác thực đáp án. Nếu là nàng tự mình đa tình kia nàng có thể buông tay tiêu sái rời đi, nếu không phải, như vậy nàng cũng yêu cầu suy xét một chút có phải hay không nên chuyển biến một chút bọn họ hai vợ chồng chi gian ở chung cùng câu thông phương thức. Ít nhất có chút hiểu lầm, không nên tồn tại nên kịp thời cởi bỏ. Đáy lòng suy nghĩ rất nhiều, hiện thực cũng đã vượt qua ngắn ngùn một lát thời gian. Bạch hình nhận thấy được nắm chính mình kia chỉ bàn tay to trong lòng bàn tay ấm áp giống như bị năng đến giống nhau, theo bản năng mà tưởng rút về tay, lại bị đối phương chảo đến càng khẩn. Nàng dương mắt đối thượng trượng phu đen nhánh thâm thúy hai tròng mắt vừa định nhắc nhở hắn hài từ còn đang nhìn, lại thấy tiểu tại tại lập tức nâng lên hai chỉ tay nhỏ, bừng kín hai mắt của mình. Bạch hình, hoa nhi này thành tinh đi thì thật không phải thành tinh, mà là tiểu tại tại bị mụ mụ dậy dỗ quá, bị cho biết nếu thấy một đôi thúc thúc a gì ghé vào cùng nhau, hơn nữa ly thật sự gần, phải đem đôi mắt cấp bịt kín, cái gì đều không chuẩn xem. Lúc này Ninh Hàn cùng Bạch Hinh chi gian khoảng cách đã có thể chỉ cách một cái tiểu tại tại, đã rất gần rất gần, tiểu tại tại tự nhiên đến nghe mụ mụ nói, ngoan ngoãn đem đôi mắt che lên. Không chỉ có Bạch Hinh, Ninh Hàn cũng chú ý tới muội muội động tác nhỏ. Hắn thức khắc vừa bực mình vừa buồn cười, không nhịn xuống dùng một con bàn tay to ấn ở tiểu ra hỏa đầu nhỏ thượng hơi hơi dùng sức khò khe vài hạ Ninh hàn bàn tay to rộng, 5 ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, tiểu tại tại đầu giữ lại nho nhỏ một cái trực tiếp là có thể bị nàng đại ca một bàn tay toàn bộ bao viên, liền dẫy rụa đều dẫy rụa không thoát. Ca ca không sờ buông ra tại tại tiểu nãi âm đáng thương vô cùng mà thẳng run dày. Này ỉ lớn hiếp nhỏ hình ảnh thật sự quá làm người xem bất quá đi, bạch hình mày liễu hơi ninh, đáy mắt hàm điểm thức giận, trực tiếp rũi tay, bang mà một chút liền đem trượng phu làm ác đại Tay mở ra, đồng thời của trách hắn, nào có ngươi như vậy khi dễ hài từ. Đã quên nàng vừa mới khóc đến có bao nhiêu thảm sao. Ta nhưng nói cho ngươi, tại tại thật vất vả cấp hống hảo, ngươi nếu là lại đem nàng chọc khóc liền chính mình hống đi ta mặc kể. Câu này uy hiếp nhưng khó lường, Ninh Hàn nháy mắt lùi về tay còn vô tội mà đối với Bạch Hình chớp chớp mắt làm bộ chính mình vừa mới cái gì cũng không làm. Bạch Hình, đột đột nhiên cảm thấy này nam nhân thực đáng yêu sao lại thế này. Lắc đầu, ném rớt cái này đáng sợ ý tưởng, Bạch Hình cho rằng chính mình có thể là buổi sáng khơi quá sớm, đều xuất hiện ảo giác. Nàng trực tiếp ôm tiểu tại tại đứng lên, hướng trong đầu phòng nghỉ đi đến. Vừa đi vừa ngắp một cái công đạo nói ta mệt nhọc mang theo hài tử lại đi ngủ một lát người trễ chút đi mua điểm 2 tuổi tiểu bảo bảo có thể sử dụng được với đồ vật trở về. Bạch Hình phía trước mua đồ vật sốt cuộc không được đầy đủ thật muốn dưỡng hài tử nên có đồ vật vẫn là đến cấp chuẩn bị tốt. Ta đã biết ngươi hào hào nghỉ ngơi. Ninh Hàn lược hiện không được tự nhiên thanh âm từ sau lưng truyền đến. Bạch Hình nghe vậy dừng một chút lại tiếp tục đi phía trước đi ân. Gì, kêu thầu tử, bằng không đã kêu thị thị. Nàng cùng ninh hàn là phu thê tiểu gia hòa kêu ninh hàn đại ca kêu nàng gì, này không phải kém bối sao. Phiên ngoại 15, thấy bạch hình không cho chính mình kêu nàng gì tiểu tại tại liền ngoan ngoãn xử lại đối nàng xưng hô tỷ tỷ. Ai, này liền ngoan, bạch hình khen thưởng mà sơ sơ tiểu gia hòa đầu nhỏ, sau đó đem nàng đặt ở trên giường. Cầm lấy chính mình tân mua tả giấy cho nàng thay. Tiểu gia hòa còn chưa tới có thể chính mình thưởng WC nông nổi, cho nên tả giấy vẫn là cần thiết phẩm. Đổi hảo lúc sau, Bạch Hình cũng không đem tiều tại tại cười ra quần áo cho nàng xuyên trở về, mà là toàn bộ ném vào phòng vệ sinh máy giặt. Bởi vì Ninh Hàn thường xuyên ở tại trong công ty, cho nên bên này trừ bỏ không thể khai hỏa nấu cơm ở ngoài, mặt khác ra cụ đồ điện gì đó, đều rất đầy đủ hết. Đảo tiến nước giặt quần áo, ấn xuống giặt quần áo kiện, máy giặt bắt đầu ong ong ong mà công tác lên. Bạch hình chỉ nhìn lứt qua, liền xoay người đi đến bên ngoài, mở ra ninh hàn tụ quần áo, bên trong thuần một sắc đều là hắn tây trang cùng áo sơ mi, liền không một kiện hàng ngày điểm quần áo chỉ có nhất biên biên trong một góc treo một bộ nhìn liền rất mềm mại sạch sẽ áo ngủ. Kỳ thật còn có một khác bộ hiện tại chính trọng lên ninh hàn trên người. Hắn sáng sớm lên bị đột nhiên xuất hiện tiểu tại tại cấp hoàng sợ, sau đó liền lâm vào vô trừng mực hống hoa bên trong, căn bản không công phu cho chính mình thay quần áo. Mà chính hắn cũng hiền nhiên quên mất chính mình trên người còn ăn mặc áo ngủ sự tình, bạch hình cũng không nhắc nhở hắn, dù sao quá trong chốc lát chính hắn liền sẽ phát hiện. Nàng rũi trường cánh tay, đem ninh hàn dư lại kia bộ áo ngủ bắt lấy tới, chỉ cần áo trên, chuẩn bị cấp tiêu tại tại tạm thời mặc vào. Cầm quần áo xoay người, lại lướt mắt một cái không nhìn thấy tiểu gia hỏa thân ảnh, bạch hình bị dọa đến thiếu chút nữa vô tâm dơ sậu đình. Còn hào, nàng thực mau phát hiện trên giường có cái tiểu nổi mụt. Đi qua đi sốc lên chăn, quả nhiên thẹn thùng tiểu cô nương chính chính ở bên trong đâu. Nha, là ai ở bên trong? Trời tâm nổi lên, Bạch hình ra vẻ kinh ngạc mà hô nhỏ một tiếng. Hì hì hì bên trong tiểu tại tại bị trọc cười, một bên từ trong chăn rỏ ra một viên đáng yêu đầu nhỏ, một bên cười hì hì nói, là tại tại. Nga, nguyên lai là tiểu tại tại nha, ta vừa mới còn tưởng rằng bên trong liêu đi vào một con mèo con đâu. Bạch hình khóe miệng mỉm cười, sủng nịch mà nhẹ điểm tiều tải tại đĩnh kiều tiểu mũi, sau đó đem nàng từ trong chăn ôm ra tới cầm ninh hàn áo ngủ cho nàng trọng lên. Cái này áo ngủ trọng lên tiểu da hỏa trên người, rõ ràng mà to rộng quần áo vạt áo cùng một cái to rộng váy giống nhau, không chỉ có đem tiều tại tại toàn bộ bao ở còn có bộ phận kéo trên mặt đất. Chấm, làm hại tiểu da hỏa đi đường đều lào đảo luôn là thường thường mà dẫm đến vạt áo. Chạm hào ta giúp ngươi điều chỉnh một chút. Bạch hình trên dưới đánh giá một phen, sau đó rỗi tay đem vạt áo nắm lên một bộ phận hai bên trái phải cắt đánh cái xinh đẹp hoa hồng kết, làm này chiều dài khống chế ở một cái vừa mới che lại tiểu ra hòa chân nhỏ mắt cá, lại sẽ không vướng ngã nàng nông nổi. Mà hai chỉ thật dài mà đều có thể đi sướng kinh kịch tay áo tắc bị nàng từng vòng cuốn đi lên thẳng đến cuốn thành hai cái căng phồng ngọt ngào vòng, lúc này mới đem tiểu ra hòa hai chỉ tiểu thịt tay tay cấp lộ ra tới. Tay tay. Tiểu tải tại cuối đầu nhìn thấy chính mình tay nhỏ từ to rộng trong tay áo lộ ra tới tức khắc kinh hỉ không thôi mà cứ cấp bạch hình xem. Đúng vậy, tay tay. Bạch hình nắm lên tiểu tải tại tay nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó đem nàng toàn bộ bế lên, phóng ngã vào trên giường, ôn nhu mà hống nàng nói, bảo bảo ngủ ngủ được không? Hảo ha, tiểu tải tại nguyên bản tưởng ứng tốt kết quả biến thành buồn ngủ ngáp. Buổi sáng khởi như vậy sớm, còn khóc lâu như vậy, nàng kỳ thật cũng mệt mỏi, lúc này đều không cần bạch hình như thế nào hống, nàng chính mình liền rất mau ngủ rồi. Bạch hình nhiều bồi tiểu ra hỏa trong chốc lát thấy nàng ngủ đến thục, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy, lại lần nữa mở ra tù quần áo, tùy tiện cầm một bộ tây trang đi ra ngoài, ném ở bên ngoài đãi khách trên sofa, sau đó đối với vẻ mặt mê mang trượng phu nói quần áo cho ngươi phóng này, hài tử đã ngủ rồi, ngươi đừng tiến vào xảo nàng. Đúng vậy, nàng cấp Trượng phu đưa quần áo không phải vì nhắc nhở hắn còn ăn mặc áo ngủ sự, chỉ là không nghĩ hắn trong chốc lát phát hiện sau lại đây lấy quần áo, ra ra vào vào mà, sẽ xảo đến hai từ. Tuy rằng bạch hình nói như vậy, nhưng ninh hàn lại biết nàng vẫn là quan tâm chính mình, môi mỏng không cấm hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái sung sướng tươi cười, hảo cảm ơn. Cảm tạ cái gì tạ nghe quái biệt nữ, bạch hình nhỏ giọng nói thầm một câu, lại xúc lần đầu phòng nghỉ. Nàng lé đến quá nhanh thế cho nên không có nghe thấy Ninh Hàn cuối cùng một câu. Hắn nói cũng đúng, đều lão phu lão thê tạ tới tạ đi quá mới lạ. Tiểu tải tại cùng Bạch Hinh một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi đại giữa trưa. Cuối cùng vẫn là Bạch Hinh nghe từ bên ngoài phiêu tiến vào, loáng thoáng đồ ăn mùi hương trước tỉnh. Một giấc ngủ dậy, phát hiện đã giữa trưa 12 giờ, nàng cả người đều ngốc vội vàng bò lên thân vọt tới bên ngoài đi, hùng hổ mà thảo phạt nào đó nam nhân. Ngươi như thế nào đều không gọi ta lên, làm hại ta buổi sáng cũng chưa đi làm. Không phải ngươi nói kêu ta đừng quấy dày ngươi nghỉ ngơi sao? Đang ngồi ở bàn trà trước bãi chén đũa Ninh Hàn vẻ mặt vô tội. Bạch Hình, mắt thấy thê tử hai mắt sắp bốc hỏa, Ninh Hàn cầu sinh dục rốt cục online, vội vàng nói yên tâm, ngươi buổi sáng công tác ta đều đã kêu ngươi bí thư đưa lại đây, thuận tiện giúp ngươi xử lý xong rồi. Thật sự, Bạch Hình vừa mới ấp ủ lên lửa giận một đốn. Thật sự, nhà ngươi đi ta bàn làm việc thượng nhìn xem, sở hữu văn kiện còn đều ấn ngươi thói quen cấp dọn xong. Ninh Hàn dùng cằm điểm điểm chính mình bàn làm việc mặt bàn. Bạch Hình lập tức đi qua đi tùy cơ cầm lấy một phần văn kiện mở ra xem. Xác thật đều xử lý mà thỏa đáng không có một tia sai sót. Nàng tức khắc liền yên tâm, còn có tâm tư nói dẫn, nếu không ngươi đem ta buổi chiều sống cũng cấp làm đi, như vậy ta hôm nay là có thể nghỉ. Có thể, Ninh Hàn không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Dù sao hắn quản một cái công ty là quản, quản hai cái cũng là quản, đều giống nhau. Mà trừ bỏ sẽ không trang phục thiết kế ở ngoài kỳ thật nếu đem Bạch Hinh trang phục công ty cũng ném cho Ninh Hàn, hắn đồng dạng có thể đem này quản lý hảo cho nên thê tử đại một hai ngày ban gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề. Còn đừng nói, vốn dĩ chỉ là nói giỡn, nhưng hiện tại Bạch Hinh là chân thật địa tâm động. Này này không hảo đi. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế nàng trong đầu đã bắt đầu tính toán môn ước cái nào tì muội đi ra ngoài làm mỹ dung. Không có việc gì, mệt cũng chính là mệt ngày này sự. Ninh Hàn rũ xuống mắt vừa phải mà yếu thế. Hắn buổi sáng nho nhỏ mà nếm thử một chút phát hiện chiêu này đối thê từ phá lệ hữu dụng, lúc này lập tức liền lại cấp dung tới. Quả nhiên, xem hắn bộ dáng này, bạch hình nho nhỏ mà trột dạ một chút nhưng khó được có thể nghỉ cơ hội nàng cũng không nghĩ bỏ lỡ, dối rắm từng cái, nàng mềm hạ ngữ khí, đánh thương lượng nói, nếu không ngươi giúp ta làm một ngày sống, ta giúp ngươi mang một ngày hoa. Các nàng tìm muội mấy cái đi ra ngoài chơi thời điểm, cũng ngẫu nhiên sẽ có người mang lên hài từ cùng nhau ra tới, rốt cuộc đến các nàng tuổi này, trên cơ bản cũng không mấy cái là không gia đình, có hài từ thực bình thường. Cho nên bạch hình tính toán, chính mình buổi chiều đi ra ngoài hải cũng có thể đem tiều tại tại cấp mang lên. Ninh Hàn trầm mặc một chút, này không phải hắn muốn kết quả, nhưng tính, muốn vãn hồi bọn họ phu thê chi gian quan hệ cũng không phải một sớm một chiều sự tình, từ từ tới, lần này cũng coi như là một. Thưa tốt bắt đầu đi, sau khi suy nghĩ cẩn thận. Hắn đang muốn mở miệng đáp ứng, lại không ngờ xem hắn chầm mặc lâu như vậy, bạch hình cho rằng hắn không đồng ý, liền tăng giá cả nói, chờ chúng ta đêm nay trở về lại cho người mang cái ăn khuya, biết không? Mang đến ta công ty, nếu là như thế này, như vậy thê tử không chỉ có đến lưu lại buổi hắn ăn khuya, còn phải ở bên này qua đêm. Rốt cuộc quá muộn cũng không hào trở về, bạch Hinh mang về nhà chẳng lẽ người đêm nay lại không trở lại? Nàng nhưng không nghĩ ở trưởng phu công ty qua đêm, bên này nào có ở trong nhà thoải mái Hồi, Ninh Hàn có thể nói chém đinh chặt sắt nói Vậy hành, nói định lúc sau, đột nhiên nhiều ra một ngày kỳ nghỉ bạch hình vui sướng mà đi cấp bọn tìm muội gọi điện thoại ước người Xem nàng này phó một sự ngày xưa nữ cường nhân uy phong bộ dáng trở nên nhẹ nhàng sung sướng lên, Ninh Hàn trong mắt không cấm hàm chút ý cười Hắn trước kia như thế nào không có phát hiện đâu Nguyên lai like nhà mình thê thừ cũng có như vậy hoạt bát một mặt. Ca ca ca tỷ tỷ, mới vừa tỉnh ngủ tiểu nãi âm hàm chứa nồng đậm giọng mũi, chưa từng đóng cửa phòng nghỉ nội truyền đến. Sợ hài từ tìm không thấy người muốn khóc, Ninh Hàn lập tức bước đi tiến phòng nghỉ, đem chính ngơ ngác mà ngồi ở trên giường rụi mắt tiểu ra hòa cấp bế lên tới. tại tại tỉnh ra tới ăn cơm cơm được không? Cũng không biết này có phải hay không sở hữu đại nhân bệnh chung, mỗi lần cùng tiểu hài từ nói chuyện kia ngữ điệu đều sẽ không tự giác mà trở nên thực ấu chỉ, phản phất không nói như vậy nói tiểu hài từ liền nghe không hiểu dường như. Muốn nãi nãi uống nãi nãi, tiểu tải tại nhớ tới buổi sáng cái kia thực hảo uống sữa bò, tức khắc liền tinh thần. Nàng trước kia nhiều lắm uống qua sữa mẹ cùng dùng sữa mạch nha hướng phao, cùng loại với sữa bò đồ uống, căn bản không có uống qua loại này dùng sữa bột hướng phao sữa bò. Ninh Hàn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, không cấm có điểm đau lòng nói, về sau đại ca mỗi ngày đều cấp tại tại uống nãi nãi được không? Đừng nói sữa bò, liền tính là sữa dê mã nãi lạc đà nãi, hắn đều có thể cấp muội muội mua tới. Hào siêu lớn tiếng, tiểu nãi âm mãn hàm hưng phấn, bảo bảo cùng đại ca ngươi đang nói cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Nói chuyện điện thoại xong trở về Bạch hình nhìn thấy tiểu tại tại cười đến giống đóa hoa nhi vui sướng bộ dáng, không cấm cũng đi theo cười rộ lên. Tiểu tải tại chính là có loại này sức cuốn hút, có thể cho người xung quanh đều đối với nàng cùng nhau vui sướng. Mà tiểu gia hỏa lại là cái loại này thực dễ dàng bị thỏa mãn người, cho nên nàng vui sướng rất đơn giản, chỉ cần nhiều cấp điểm nàng thích ăn chơi, liền. Có thể vui vẻ càng ngày. Uống ngãi nãi, tiểu tải tại không chút nào buồn xỉn về phía Bạch Hinh chia sẻ chính mình vui sướng suối nguồn, tuy rằng Bạch Hinh không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả nhưng này không ảnh hưởng nàng thỏa mãn tiểu gia hỏa nguyện vọng. Sữa bò ninh hàn kỳ thật đã cấp hướng hào, liền tồn tại hắn tân mua bình sữa. Bạch hình trực tiếp cầm lấy bình sữa trước bài trừ một chút tích ở chính mình trên cổ tay thử xem độ ấm cảm nhận được độ ấm thích hợp lúc này mới đút cho tiểu tại tại Tiểu tải tại ngậm núm vú cao su, hai chỉ tiểu thịt tay chặt chẽ mà ôm bình sữa gương mặt phình phình, nỗ lực uống nãi chung. Nàng trước kia khẳng định vô dụng quá bình sữa loại đồ vật này, nhưng là hút nãy là mỗi cái tiểu bảo bảo bản năng, không cần đại nhân giáo, chỉ cần miệng một dính vào núm vú cao su, nàng chính mình liền sẽ hút. Thực mau mà một lọ nãi thấy đáy, tiểu tải tại như cũ không no, nhưng lần này Bạch Hinh cùng Ninh Hàn đều không hề cho nàng uy nãi, mà là bưng lên một chén chuyên môn gọi người ngao cháo bột uy nàng. Cháo bột bên trong trộn lẫn chút ninh hàn chuyên môn chọn xong thứ vỡ vụn thịt cá ăn lên cũng coi như là mang theo một chút hương vị, so đơn thuần ăn không hương vị cháo bột muốn hảo đến nhiều. Huy xong hài từ kế tiếp mới là hai vợ chồng cơm chưa thời gian. Ninh già không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, hai vợ chồng một bên ăn cơm, một bên nói chuyện chủ yếu là thảo luận tiêu tại tại vấn đề. Chuyện này, muốn hay không cùng ba nói một tiếng. Đột nhiên nhiều ra một cái hai tuổi nữ nhi, nói như thế nào thân là hài từ phụ thân đều đến có cảm kích quyền đi. Trước từ từ ta còn không có tưởng hào chuyện này muốn như thế nào cùng ba giải thích. Ninh Hàn tự nhiên cũng là suy xét qua vấn đề này, nếu tiểu tại tại muốn lâu dài mà lưu lại, như vậy chính mình phụ thân kia một quan thế tất đến quá. Nhưng vấn đề là, loại này ly kỳ sự tình muốn như thế nào cùng hắn giải thích. Hắn thật sự rất sợ lão nhân ra một cái kích thích quá lớn, ra cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc loại chuyện này hắn làm đương sự tiếp thu lên đều rất khó khăn, huống chi phụ thân còn không có chính mình cái loại này cảnh trong mơ ký ức. Bất quá nói lên cái này tới, nhưng thật ra lệnh ninh hàn nhớ tới. Chuyện này không chỉ là hắn một người trải qua, giống như bọn đệ đệ cũng giống nhau kia không biết bọn họ có thể hay không cũng có này phân ký ức đâu. Người có thể quay đầu lại tìm cái thời gian đi hỏi một chút bọn họ. Bạch Hình cấp kiến nghị nói, phiên ngoại 16, dò hỏi bọn đệ đệ sự tình tạm thời không đề cập tới, hiện tại quan trọng nhất chính là Bạch Hình buổi chiều muốn ra cửa xử. Tuy rằng nàng nói, buổi chiều có thể mang lên tiểu tại tại giúp đỡ mang một ngày qua, nhưng là chuyện này có cái tiền đề. Đến tiểu tại tại nguyện ý cùng Bạch Hình đi. Rốt cuộc nghiêm túc tính lên, các nàng mới là nhận thức không đến một ngày người xa lạ kỳ thật không tính quá quen thuộc tiểu gia hòa không nhất định vui đi theo nàng ra cửa. Sự thật cũng xác thật như thế, đừng nhìn tiểu tại tại so sánh với nàng đại ca càng thêm dính bạch huynh, nhưng một khi muốn nàng rời đi đại ca đi theo bạch huynh rời đi kia nàng là một trăm vạn cái không vui. Này không, lúc này Trịnh Viên nắm đều chặt chẽ ôm ở Ninh Hàn một chân thượng, chết sống cũng không chịu xuống dưới. Không muốn, không muốn, tại tại không đi, tại tại muốn ca ca. Tiểu tải tại không ngừng lắc đầu, lại không chịu làm bạch huynh chạm vào nàng. Thấy Hải Từ thật sự là kháng cự, Bạch Hình cũng không nghĩ cưỡng bách nàng, liền nói, "Tính, trở về sau ta cùng nàng quen thuộc một chút lại mang nàng đi ra ngoài chơi đi, chỉ là phải mệt nhọc ngươi lại vội công tác lại mang oa." "Không có việc gì, ngươi đi chơi đi." Ninh Hàn khom lưng đem muội muội từ chính mình trên đùi, ngược lại ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hống nàng nói, "Tại tại không nghĩ ra cửa liền không ra, chúng ta cùng ngươi tẩu tử nói cúi chào được không?" "Cúi chào?" "Tiểu Tại Tại nghiêng đầu, cái này nàng hiểu." chỉ thấy tiểu gia hỏa xoay qua tiểu thân mình, đối với bạch hình vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, nãi thanh nãi khí nói tí tí cúi chào, lên đường bình an. Nhà tại tại cư nhiên còn sẽ nói lên đường bình an đâu, thật lợi hại. Bạch hình hiếm lạ mà xoa bóp tiểu tại tại tiểu thù thủ, vốn định thân thân nàng, lại sợ nàng không thích chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Thời gian không còn sớm, nàng còn phải vội vàng về nhà đổi bộ quần áo, cũng chỉ có thể trước cùng bọn họ hai anh em từ biệt rời đi. Bạch Hình đi rồi, lưu lại tiểu tại tại cùng Ninh Hàn mắt to chừng mắt nhỏ Không khí tự hồ đều yên tĩnh một lát Tại tại muốn chơi món đồ chơi sao, hoặc là xem phim hoạt hình Ninh Hàn thử hỏi kỳ thật hắn cũng không biết nên cấp hơn 2 tuổi bảo bảo chơi cái gì hảo Tiểu tại tại không lý nàng đại ca Bởi vì đại ca lời nói nàng căn bản là không nghe hiểu Nói cách khác nàng không hiểu đến món đồ chơi cùng phim hoạt hình là có ý tứ gì Thấy muội muội trầm mặc lâu như vậy cũng chưa phản ứng, Ninh Hàn mới hậu chi hậu giác mà ý thức được nàng không nghe hiểu. Thấy, chẳng, hắn dứt khoát liền cầm lấy điều khiển từ xa, hỗ trợ mở ra tivi, điều đến chuyên môn truyền phát tin phim hoạt hình Nhi Đồng kênh ôm muội muội bồi nàng cùng nhau xem. Tivi lý chính ở truyền phát tin bảy cái hồ lô cứu ra ra chuyện xưa. Này vẫn là tiêu tại tại nhân sinh giữa lần đầu tiên xem phim hoạt hình, nàng lập tức đã bị hấp dẫn, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xem, chuyên chú đến mất đi đối ngoại giới hết thảy phản ứng, thậm chí còn liền chính mình khi nào bị đại ca từ hắn trên đùi dịch đến trên sofa ngồi cũng không biết. Ninh Hàn lặng lẽ đi đến bàn làm việc sau ngồi xuống, hắn vị trí đối diện sofa bên kia có thể nhẹ nhàng quan sát đến muội muội hết thảy động thái. Hắn liền như vậy một bên xử lý công tác một bên thường thường mà dương mắt nhìn xem muội muội lấy xác nhận nàng trạng thái. Liên tục nửa giờ tiểu tại tại liền ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích mà xem tivi Ninh Hàn thiêm xong một phần văn kiện, bắt đầu tự hỏi muốn hay không đi đánh gãy một chút. Làm tiểu hài tử xem lâu lắm tivi giống như không tốt lắm đâu. Không đợi hắn hành động, văn phòng ngoại đột nhiên truyền đến một trận áp lực ồn ào thanh, ngay sau đó hắn văn phòng đại môn bị người từ ngoại đẩy ra. Đại ca ta cùng ngươi nói, ta tối hôm qua thượng làm cái thực lê kỳ mộng, trong mộng mơ thấy chúng ta nhiều cái muội muội ngươi nói tốt cười không buồn cười, chúng ta sao có thể sẽ có muội muội đâu. Lời nói mới nói đến một nửa, người tới liền thấy chính lắc lư hai chỉ trắng nõn gót chân nhỏ, ngồi ở trên sofa xem TV tiều tại tại thanh âm tức khắc như bị bóp lấy cổ gà trở nên dị thường bén nhọn quái dịp. trầm mặc một lát sau, Ninh Thị Điền Sản văn phòng chủ tịch tức khắc bộc phát ra một trận hoảng sợ đến cực điểm thét chói tai. Yêu quái a a a. Cầm miệng, Ninh Hàn đi nhanh tiến lên, một chân liền đem Ninh Hiên cấp đá ra ngoài cửa thuận tiện phanh mà đóng cửa lại. Xử lý xong kia chỉ nhị hóa lúc sau, hắn lại đi vòng vèo trở về, đem rõ ràng bị dọa ngây người muội muội một phen bế lên, trực tiếp mang đi phòng nghỉ hống người. Đừng sợ, đừng sợ tại tại đừng sợ tại tại muốn dũng cảm, đại ca ở đâu? Không sợ, muốn dũng cảm tải tại nắm tiểu nắm tay nãi thanh nãi khí địa học đại ca nói nàng lần này nhưng lợi hại không chỉ có không có bị dọa khóc còn sẽ khổ vũ chính mình Đúng vậy tại tại giỏi quá Ninh hàn không chút nào buồn xỉn mà khích lệ muội muội thuận tiện ưng thuận hứa hẹn bổng bổng tại tại có thể được đến khen thưởng chờ vãn một chút đại ca mang ngườiơi đi mua bánh kem ăn có được hay không hào bánh kem cái này từ tại tại hiểu được nàng mụ mụ liền Sẽ làm, mỗi năm trong nhà có nhân sinh ngày, đều sẽ ăn đến mụ mụ thân thủ làm bánh kem, nhưng là mụ mụ luôn là cảm thán tài liệu không được đầy đủ, nói nàng làm bánh kem không phải thật sự bánh kem, thật sự bánh kem so nàng làm muốn ăn ngon rất nhiều rất nhiều. Nhưng cụ thể có bao nhiêu ăn ngon, tiểu tải tại không có khái niệm, bất quá nàng cảm thấy, đại ca lúc này muốn mang nàng đi mua, khẳng định là thật sự bánh kem đi. Phanh phanh phanh. Tình lình xảy ra tiếng đập cửa đánh gãy tiểu tại tại suy nghĩ, nàng theo bản năng quay đầu hướng về phòng nghỉ chói chặt môn nhìn lại, lại ngẩn đầu nhìn xem đại ca mặt. Lại phát hiện đại ca sắc mặt có điểm khó coi. Hắn tựa hồ là sinh khí, không giận không giận, tiểu tải tại rũi tay nhỏ, đi sờ ninh hàn mặt muốn chân an hắn. Kỳ thật nàng là tưởng sờ đầu tới, nề hà tay ngắn nhỏ không đủ trường, chỉ có thể đủ đến ninh hàn mặt. Nhưng gần là như vậy một động tác đơn giản cùng càng thêm đơn giản, hống người nói, lại dễ như chờ bàn tay mà đem ninh hàn ẩn ẩn bùng nổ tức giận cấp chân an xuống dưới. Hắn hòa hoãn hạ sắc mặt sợ dọa đến muội muội còn nhẹ nhàng điên điên nàng, không có việc gì, đại ca không tức giận. Hắn chính là tưởng tấu mỗ chỉ nhị hóa một đốn mà thôi. Đem muội muội bãi ở trên giường. Lấy gối đầu chăn ở nàng chung quanh đôi ra một cái bảo hộ vòng, ninh hàn nghiêm túc mà dặn dò nói, tại tại ngoan ngoãn ở chỗ này trước một người chơi một lát đại ca đi ra ngoài cùng người tam ca giao lưu điểm sự. Có thể là cô kỵ ở tiểu hài từ trước mặt ninh hàn trong lúc vô tình tự động che giấu nổi lên giao lưu cụ thể hàm nghĩa thế cho nên tiểu tại tại không có thể nhìn ra tới nơi đó đầu ý tứ. Nàng cho rằng đại ca chỉ là đơn thuần tưởng cùng tam ca trò chuyện mà thôi, cho nên thực ngoan địa điểm điểm đầu nhỏ tại tại ngồi ngồi, ngoan ngoãn. Đúng vậy, tại tại ngoan ngoãn ngồi trong chốc lát chờ xử lý xong người tam ca sự, đại ca liền mang người đi ra ngoài mua bánh kem. Ân ân ân, nhắc tới khởi bánh kem tiểu tải tại hai chỉ mắt to liền sáng lấp lánh mà tràn ngập chờ mong, hận không thể đại ca nhanh lên đi ra ngoài tìm tam ca nói chuyện, nói xong bọn họ liền có thể sớm một chút đi ra ngoài ăn bánh kem lạc. Giàn xếp hào muội muội ninh hàn đứng dậy, mặt âm trầm ra cửa. Ninh Hiên quả nhiên liền bái ở cửa gõ cửa, vừa thấy môn mở ra, lập tức liền thưởng hướng trong đầu toàn, lại bị Ninh Hàn thô bạo mà cấp kéo đi ra ngoài. Có chuyện chúng ta ra tới nói, sợ muội muội ở bên trong nghe được hắn thậm chí không dám đem nói chuyện nơi sân đặt ở trong văn phòng, mà là đem người mang ra bản thân văn phòng, hướng bên kia không người phòng khách, mà đi, trên đường gặp được canh giữ ở ngoài cửa bí thư trường. Hắn lạnh mặt nghiêm túc nói, hôm nay sự ta không hy vọng ở trong công ty nghe được cái gì đồn đãi vớ vẩn. Tiểu tải tại trước mắt vẫn là cái trống rỗng xuất hiện không hộ khẩu chịu không nổi điều tra cho nên ở thân phận của nàng bị an bài hào phía trước tạm thời còn không thích hợp xuất hiện ở quá nhiều người trước mặt. Là chủ tịch, bí thư trường cung kính mà gục đầu xuống tính toán trở về liền lập tức gõ bí thư trong bộ kia mấy cái đặc biệt thích truyền bát quái cấp dưới. Lần này kỳ thật cũng coi như là chủ tịch đối bọn họ làm việc bất lợi cảnh cáo, mặc dù là chủ tịch thân đệ đệ cũng không nên bị tuy tuy tiện tiện mà bỏ vào tới. Phòng khách môn mới vừa một quan thượng, Ninh Hiên mang theo điểm run dày dò hỏi tùy theo mà đến. Đại ca, vừa mới cái kia không phải ta ảo giác đi. Không phải, Ninh Hàn không lưu tình chút nào mà đánh gãy đệ đệ may mắn tâm lý thuận tiện chọc phá hắn chi tiết cái kia mộng người cũng có ký ức đúng không? Này này này này không phải gần chỉ là một giấc mộng mà thôi sao? Ninh hiên nắm trên đầu đầu tóc vẫn là không dám tin thường loại này ly kỳ sự thật. Nhưng một đôi thượng đại ca cặp kia trầm tĩnh hai mắt hắn liền biết đây là sự thật. Bất luận là cái kia mộng vẫn là bồn hẳn là ở trong mộng thế giới kết quả lại xuất hiện ở bọn họ trong thế giới này muội muội Ngơ ngốc mà ngã ngồi ở ghế trên trầm mặt đã lâu. Ninh Hàn thấy đệ đệ này phó bị dọa choáng váng bộ dáng, có điểm không đành lòng, đang muốn mở miệng nói điểm cái gì an ủi an ủi hắn, kết quả lại nghe hắn thình lình mà toát ra một câu. Hài tử cho ta dưỡng, đối ngoại liền nói là ta chọc hạ phong lưu nợ không cẩn thận lưu lại loài. Người làm cái gì mộng đẹp đâu, tải tại ta tới dưỡng, người cũng đừng tới hạt trộn lẫn. Ninh Hàn nháy mắt thu hồi toàn bộ mềm lòng, khôi phục một chương lạnh nhạt mặt. Tiểu tải tại là hắn trước điều động nội bộ nữ như ai đều không đoạt Thân đệ đệ cũng không được, nhưng vừa nghe đại ca lời này, Ninh Hiền lại nóng nảy, hắn đứng lên, đối với hắn đại ca nói, ngươi dưỡng cái gì à ngươi dưỡng, ngươi không sợ tàu tử hiểu lầm sao. Các ngươi hai vợ chồng quan hệ vốn dĩ liền rất khẩn trương, lúc này ngươi còn làm ra tới một cái hài tử, đây là sợ các ngươi ly hôn tốc độ không đủ mau như thế nào mà. Liền hắn muội muội kia diện mạo nói cùng bọn họ huynh đệ mấy cái không quan hệ ngốc tử mới có thể tin. Mà bọn họ loại này ly kỳ trải qua lại không hảo đối người giải thích chủ yếu là giải thích nhân ra cũng sẽ không tin cho nên vì tránh cho một ít không cần thiết hiểu lầm đem muội mụi nói thành là hắn nữ nhi mới có người tin Tha thứ đệ đệ là vì chính mình suy nghĩ Phát hiện chính mình hiểu lầm ninh hiên, ninh hàn sắc mặt có điểm ngượng ngùng, hắn xấu hổ mà sơ sơ cái mũi, giải thích nói kỳ thật việc này ngươi tàu tử đã biết Ninh hiên Cho nên các ngươi nhất định phải ở ta không biết dưới tình huống, mau vào như vậy nhiều cốt truyện sao. Đồng dạng biến thành lạnh nhạt mặt ninh hiên một mông ngồi ở sofa ghế, mắt lạnh xem hắn đại ca, ngươi hiện tại, lập tức lập tức đem toàn bộ sự tình trải qua đều nói cho ta nghe. Để sót cốt truyện không quan hệ, hiện tại bồ thượng thì tốt rồi. Ninh Hàn cũng không thèm để ý hắn đệ để, để thái độ tùy ý ngồi ở hắn đối diện, giàn lược mà đem hôm nay buổi sáng đến bây giờ đã phát sinh sự tình đều cấp giảng tố một lần. Phiên ngoại 17, nghe xong toàn bộ quá trình, Ninh Hiên thình lình mà toát ra một câu, như thế nào liền không tới ta trên giường đâu. Trong giọng nói tràn ngập dày đặc tranh thanh hương, Ninh Hàn cầm hơi ngẩn, hiện ra vài phần đắc ý, không biết khả năng tại tại chính là cùng ta thân đi. Ninh Hiên, a người còn không phải là so với ta đi sớm như vậy hai ngày, đắc ý cái gì? Ninh Hiên đáy lòng tràn ngập khinh thường mà nghĩ, không nghĩ tới chính mình sớm đã ghen ghét đến đôi mắt đỏ lên. Bên này hai anh em chính nói chuyện này, bên kia bị một mình lưu tại phòng nghỉ nội tiểu tại tại lại không an phận. Tiểu ra hòa ngay từ đầu vẫn là rất ngoan mặt thành thành thật thật mà ngồi ở chăn thêm gối đầu đôi chờ các ca ca trở về. Nhưng là đợi đã lâu, nàng đều không thấy bóng người, dần dần mà liền có chút kiềm chế không được. Ca ca, tiểu nãi âm mang theo thử mà hô, không ai đáp lại, ca ca, nàng lại đề cao tiếng nói kêu một tiếng, vẫn là không có người. Tiểu Tại tại dùng tiểu thịt tay vịn cái chăn, nghiêm túc tự hỏi, ở gào khóc khóc lớn dẫn người chú ý cùng Dũng Cảm mà ra cửa tìm ca ca chi gian do dự một chút, cuối cùng quyết định chính mình đi tìm Kakka. Mụ mụ nói, khóc là giải quyết không được vấn đề, Tiểu Tại tại phải làm cái Dũng Cảm bảo bảo. Nắm nắm tay nhỏ, cho chính mình cố lên khuyến khích Nói làm liền làm tiểu tại tại bắt đầu hác hưu hác hưu mà vượt qua chăn núi lớn tay chân cùng sử dụng gian nan mà từ một đống mềm mại chướng ngại vật bên trong bò ra tới, lại đến đến giường lớn bên cạnh. Nàng không dám trực tiếp đi xuống, trước lay ở bên cạnh thật cẩn thận mà thăm dò đi xuống nhìn xung quanh. May mắn chính là nàng đại ca phòng nghỉ giường to rộng về to rộng nhưng cũng không cao. Cũng liền so giống nhau nệm hơi chút cao một chút mà thôi. Loại này đồ cao, đối với ngủ quán cái loại này phi thường cao Kiều cũ rừng gỗ tiểu tại tại mà nói, hoàn toàn là chút lòng thành. Tiểu ra hỏa đều không mang theo sợ. Nhìn ra xong, nàng xoay người sang chỗ khác dầu ăn mặc thả giấy mông nhỏ tiểu tâm mà đi xuống vươn một con thử chân nhỏ. Trắng nõn chân nhỏ tà dịch dịch hiểu thăm thăm, thật đúng là cho nó sờ đến đế nhi. Này nhưng cho đại não một cái chính xác tín hiệu, nàng lập tức theo cái này phương hướng cả người hướng đáy giường trượt xuống lạc. An toàn chạm đất. Thấy chính mình cưng nhiên thật sự bỏ xuống giường, tiểu tại tại ngọt ngào mà cười rộ lên, thanh triệt mắt to giống như đựng đầy ngôi sao lộng lẫy, còn biết khích lệ chính mình, tại tại bổng bổng Khen xong, tiểu gia hòa lập tức đát, lộc cộc một trận chạy chậm đi vào tiếp theo quan. Nhắm chặt phòng nghỉ đại môn, phòng nghỉ môn nhưng không giường lớn như vậy hữu hảo, then cử tay ở một cái rất cao vị trí. Ít nhất đối với thân cao đều không đến một mét tiểu gia hòa tới nói, này căn bản chính là một cái xa xôi không thể với tới khoảng cách. Nàng rũi tay nhỏ, nỗ lực hướng lên trên nhảy đát lại nhảy đát. Lại như thế nào đều với không tới then cửa tay. Ai nha, hào cao nha. Tiểu nãi âm tràn ngập ủy khuất, nhưng tiểu tại tại không phải cái nhẹ giọng từ bỏ bảo bào. Nàng tiếp tục nỗ lực hướng lên trên nhảy, một lần so một lần nhảy đến cao tối cao một lần thật đúng là thiếu chút nữa cho nàng đụng tới then cửa tay, đáng tiếc cuối cùng kết quả vẫn là xoa đầu ngón tay mà qua. Thở hồn hền hai khẩu khí, nàng một mông ngồi dưới đất. Bảo bảo mệt mỏi, ngưỡng đầu nhỏ, nhìn chằm chằm cái kia cao cao tại thượng then cửa tay tiểu tại tại cổ cổ gương mặt nàng sinh khí. Trời sinh bướng bình kính nhi vừa lên tới, làm nàng nói cái gì đều phải dựa vào chính mình lực lượng mở ra quạt xếp môn. Đôi tay chống đất dầu mông nhỏ bỏ dậy tiểu tại tại quay đầu ở trong phòng tìm kiếm một phen. Nàng muốn tìm cái ghế nhỏ chỉ cần đứng ở trên ghế, nàng liền có thể với tới then cửa tay. Đáng tiếc Ninh Hàn phòng nghỉ không có ghế nhỏ. Khi một vòng không hề kết quả tiểu tại tại còn không kịp ủy hoài lại đột nhiên thấy được trên giường một đống cao cao đôi khởi gối đầu chăn. Hai mắt tức khắc sáng ngời. Nàng vội vàng một đường chạy chậm đi vào mép giường, nhón mũi chân, rũi trường cánh tay, đi đem trên giường chăn cấp kéo xuống tới. Bởi vì ninh hàn là đem gối đầu chăn đôi cùng nhau cho nên chăn bị kéo xuống đồng thời điệp ở mặt trên gối đầu cũng đi theo cùng nhau rơi xuống. Lập tức thu hoạch hai cái lót chân công cụ tiểu tại tại vui vẻ mà cười cười. Nàng trước đem chăn kéo dài tới cạnh cửa, nỗ lực đem nó xếp thành một tòa tiểu sơn hình dạng, lại đi vòng vèo trở về đem gối đầu ôm lại đây, dùng sức ném ở tiểu đỉnh núi, cuối cùng chính mình hắc hiu hắc hiu mà bỏ lên trên đi, run run dày dày mà đứng ở đỉnh núi duỗi tiểu cánh tay lại lần nữa đi đù then cửa tay. Chăn gối đầu sơn thực mềm mại, tuy nói tiểu Tại tại đôi lên nhìn rất cao, nhưng người vừa đứng đi lên liền khó tránh khỏi sẽ có chút ao hãm đi xuống, bất quá tiểu Tại tại người tiểu thể nhẹ, mặc dù ao hãm kia trình độ cũng hữu hạn. Cho nên rốt cuộc vẫn là cho nàng lót nổi lên một ít độ cao. Nương điểm này độ cao, nàng lại hướng lên trên da sức một nhảy. Thật đúng là với tới then cửa tay. Không nghĩ mất đi lần này thật vất vả nỗ lực tới cơ hội tiêu tại tại chặt chẽ nắm lấy then cửa tay, mượn dùng chính mình thì trọng đem nó đi xuống một áp. Cách một tiếng cửa mở. Kỳ thật tiểu tải tại chưa bao giờ gặp qua loại này môn, nàng trước kia thấy đều là cái loại này đến cắm xuyên cửa gỗ, hoặc là rước khoát liền không có bất luận cái gì khóa dây mây hàng rào môn, căn bản không biết nên như thế nào khai loại này môn. Bất quá xuyên qua lại đây sau, nàng nhìn thấy các đại nhân khai quá vài lần, đại khái nhớ khi cái này nắm then cửa tay đi xuống bái động tác chính là mở cửa phương pháp trực tiếp liền lấy tới hiện học hiện dùng. Môn là hướng nội khai, nhưng là bên trong cánh cửa đổ một đống chăn gì đó, khai không được. Mạc danh mà biết chính mình buông lòng tay, môn liền sẽ lại lần nữa đóng lại kia nàng phía trước toàn bộ nỗ lực liền đều uổng phí. Tiểu tải tại tà hữu nhìn xem, đột nhiên rũi chân, hướng bên cạnh cửa biên tường vừa dẫm. Nương cái này lực đảo, đại môn treo nàng hướng trong đẩy phía dưới kẹt cửa tạp trụ trên mặt đất chăn, nhưng lại ngược lại bị cố định trụ, sẽ không lại đóng lại. Này hết thầy cũng không biết là ngẫu nhiên trùng hợp vẫn là thông minh tiểu tại tại cố ý, dù sao hiện tại môn chính là khai. Nàng buông ra tay, ngã xuống ở mềm như bông chăn thượng liền bò mang sới đất từ chăn sơn thượng hạ tới, sau đó vòng đến mở ra kẹt cửa bên kia ỷ vào dáng người nhỏ sinh, ngạnh sinh sinh tễ đi ra ngoài. Ca ca, lấy được giai đoạn tính thắng lợi tiểu tại tại con tưởng rằng chính mình vừa ra đi là có thể nhìn thấy các ca ca thanh âm trên mặt tươi cười đều dương lên, mềm mại tiểu nãi âm tràn ngập nhảy nhót. Kết quả lại cao hứng cái tịch mịch, văn phòng nội không có người. Tiểu tải tại trên mặt tươi cười dần dần biến mất uy khuất mà bẹp bẹp cái miệng nhỏ, hốc mắt đều đỏ, nhưng nàng kiên cường mà nhịn xuống, không có khóc ngược lại mở ra tiểu tại tại tìm ca ca hình thức. Vòng đến sofa mặt sau nhìn một cái ca ca. Không có, khóm lưng nhìn xem bàn làm việc hạ ca ca. Không có, bức màn sau, bình hoa trên kệ sách bàn trà phía dưới, thậm chí còn máy tính CPU có thể tìm địa phương tiểu tại tại đều đi tìm, nhưng chính là không có thấy ca ca ca thân ảnh. Nàng nhăn lại tiểu mày, trực giác sự tình không thích hợp. Các ca ca không phải là lặng lẽ cõng nàng, giấu đi ăn vụng đường đường đi. Này không thể được, có đường ăn sao lại có thể rơi xuống tiểu tải tại đâu? Tiểu tải tại xoay qua đầu nhỏ, nghiêm túc ánh mắt rừng ở không có quan lao văn phòng trên cửa lớn, ngò nguê rục rịch mà bán ra một con chân nhỏ. Lại bán ra đệ nhị chỉ, không có người ra tới mắng nàng chạy loạn. đang mà một chút, trên mặt nàng tiểu biểu tình lập tức sáng. Lá gan phi tiểu ra hòa một đường chạy chậm trực tiếp hướng cửa hướng, mắt thấy liền phải từ xưởng Khai kẹt cửa lao ra đi, một đôi bàn tay to đột nhiên từ bên ngoài giò sét tiến vào kẹp nàng dưới nách đem nàng toàn bộ bế lên. Vừa mới chạy trốn qua cấp tiểu thân mình treo không thời điểm tiểu tại tại hai chỉ chân nhỏ còn theo bản năng mà đặng đặng. Người muốn làm gì đi? Kịp thời đi theo đại ca trở về ninh hiên cử cao hai tay, đem muội muội dơ lên một cái so với chính mình còn cao địa phương, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tiểu tải tại nhưng thật ra không sợ cao, nàng thích nhất trò chơi chính là nâng lên cao, nhưng là bị đại nhân như vậy nghiêm túc mà nghi ngờ, nàng bản năng biết chính mình tự hồ phạm vào cái gì sai, tiểu thịt tay không tự giác mà nắm chặt ninh hiên tay áo, khẩn trương đến không dám nói lời nào. Thấy tiểu gia hỏa một Trương miễn manh đáng yêu tiểu thịt mặt đều cứng đờ, mắt to chuột dạ lại nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn, ninh hiên một chút đều không mềm lòng, còn ý chí sắt đá mà nhẹ nhàng cua cua nàng, làm bộ hung ác mà đe dọa nàng. Nói, người sao lại có thể từ bên trong chạy ra, có biết hay không bên ngoài rất nguy hiểm. Bên ngoài nhiều đến là thích ăn tiểu hài từ người xấu, đặc biệt là người loại này ra thịt non mịn, để cho người nhớ thương, người nếu là chính mình chạy ra đi, bên người không có cái đại nhân, là sẽ bị bắt đi ăn luôn. Tiểu tại tải, tam ca đang nói cái gì hống tiểu hài từ ngốc lời nói. Dùng đọc mặt thuật đem Ninh Hiên tâm tư xem đến rõ ràng tiểu tại tại một chút đều không có bị dọa đến, nhưng nàng cũng biết tam ca là ở lo lắng cho mình, không cầm ái náy mà rũ xuống đầu nhỏ, ngoan ngoãn xin lỗi. Thực xin lỗi, tiểu gia hỏa nói này ba chữ thời điểm, cắn đến câu chữ rõ ràng, vừa thấy liền biết ngày thường không ít nói. Ninh Hiền cũng không cùng nàng so đo cái này, vừa nghe nàng xin lỗi, nguyên bản cường trống lãnh ngạnh tâm, lập tức mềm đến rối tinh dối mù. Hắn đem thiểu tại tại ôm ở chính mình trong lòng ngực bảo bối tựa mà nhẹ nhàng vỗ vỗ, không nói, ngoan ngoãn, về sau nhớ rõ không cần chính mình một người chạy ra liền hảo, lúc này tam ca liền tha thứ ngươi. A bi, tiểu tại tại bị ninh hiên trên người nước hoa vị cấp huân tới rồi. Cái này tao bao nam nhân, ra khử cư nhiên còn xịt nước hoa. Lạc hậu một bước trở về ninh hàn giữa mày vừa nhíu trực tiếp đi lên đem muội muội từ đệ đệ trong lòng ngực ôm ra tới, hơn nữa còn cố ý cách hắn xa điểm. Còn lệnh cưỡng chế nói, hoặc là hiện tại lập tức đi tắm rửa, hoặc là cũng đừng ôm ở ở Ninh Hiền cúi đầu người người chính mình trên người hương vị, rõ ràng rất dễ nghe hảo đi. A B, đáp lại hắn chính là tiểu tại tại có một cái tiểu hát si. Lúc này Ninh Hàn trực tiếp ôm muội muội sau này, thối lui một đại đoạn khoảng cách trực tiếp đi vào bên cửa sổ, rõ ràng muốn dùng từ ngoài cửa sổ thổi vào tới phong xua tan đệ đệ trên người hương vị Nếu không phải trong văn phòng không có, hắn thậm chí còn tưởng khai cái máy lọc không khí. Ninh hiên, các người ghét bỏ ta cũng không cần biểu hiện đến như vậy rõ ràng hảo không. Hắn không cần mặt mũi sao. Hai anh em trả lời là đồng thời xoay đầu, đối với ngoài cửa sổ mới mẻ không khí mảnh hút một hơi. Ninh hiên, hừ các ngươi cho ta chờ. Phóng xong tàn nhẫn lời nói, hắn lập tức quay đầu. Đi phòng nghỉ phòng vệ sinh tắm rửa. Dịp cái gì ngoạn ý nhi. Đẩy đẩy phòng nghỉ môn, lại ở nửa đường bị tạp chết Ninh Hiên cúi đầu nhìn một chút phát hiện kẹt cửa bên trong giò ra tới chăn một góc. Đây là tiểu tải tại ngoan ngoãn ý đồ chạy loạn bằng chứng. Tiểu tải tại nhìn thấy bị phát hiện lập tức chui đầu vào đại ca rộng lớn trong lòng ngực ý đồ tới một cái bịt tai trộm chuông. Chỉ cần nàng nhìn không tới, vài thứ kia liền cùng nàng không quan hệ. Ninh Hàn, khụ, Ninh Hiên, phụt, ha ha ha. Tiểu gia hỏa này ngây ngốc động tác qua đáng yêu chọc đến hai cái đại nhân đều nhịn không được muốn cười. Bất quá vì muội muội mặt mũi suy nghĩ, Ninh Hàn cố nén ý cười, mà Ninh Hiên liền không như vậy nhiều cố kỵ cười đến kia kêu một cái không kiêng nề gì. Sau đó đã bị hắn đại ca chừng mắt nhìn, phiên ngoại 18, Ninh Hiên hừ ca tắm rửa xong ra tới, liền thẳng đến tiểu tại tại mà đi. Lúc đó tiểu gia hỏa đang ngồi ở trên sofa xem tivi mà Ninh Hàn thì tại một khác đầu xử lý công tác. Hắn một qua đi trực tiếp liền đưa cho tiểu gia hòa một cái tràn ngập hơi nước ôm ấp, cũng may tiểu tại tại cũng không chê bị bế lên tới liền ngoan ngoãn hoa ở tam ca trong lòng ngực ánh mắt không rời phim hoạt hình. Nhưng Ninh Hiền cái này đam mê làm yêu nhị hóa lại không ngừng nghỉ. Thấy muội muội nhìn chầm chầm vào phim hoạt hình xem, hắn không cầm ấu chỉ mà ăn xong rồi phim hoạt hình giấm, đôi tay phùng tiểu tại tại khuôn mặt nhỏ, mạnh mẽ đem chính mình thịnh thế mỹ nhan rỗi đến muội muội trước mặt làm nàng nhìn chính mình. Người như thế nào nhìn chằm chằm vào phim hoạt hình xem, chẳng lẽ phim hoạt hình có ta đẹp sao? Chú ý tới đệ đệ muội muội bên kia đồng tĩnh Ninh Hàn. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nhớ lại một cái trong lúc vô tình thấy hình ảnh. Nam ở chơi game, hắn bạn gái tắc ngồi ở bên kia, sinh khí mà ăn xong rồi trò chơi giấm chất vấn nói đều cùng hắn đệ đệ nói được 8-9 không rời 10. Cho nên, hắn đệ đệ có thể là có cái gì bệnh nặng đi. Ninh Hàn ở trong lòng hạ kết luận, lại cúi đầu vội công tác. Hắn bàn làm việc thượng chất đầy các loại văn kiện, trong đó có một bộ phận là thê từ công ty bên kia đưa lại đây. Nếu nói muốn giúp nàng xử lý công tác, hắn tự nhiên đến cấp hoàn thành đến thỏa đáng. Bang mà một chút đối tam ca mỹ nhan một chút đều vô cầm tiều tải tại dùng tay nhỏ rỗi tam ca khuôn mặt tuấn tú tưởng đem hắn đẩy ra. Nàng muốn xem phim hoạt hình, không nghĩ xem bánh nướng lớn mặt. Ca ca không đỡ tại tại muốn nhìn. Tiểu nãi âm sốt ruột không thôi, liền hai chỉ chân nhỏ đều lay động lên. Nhưng tiêu tại tại không biết, nàng càng là kháng cự, ninh hiên càng hăng hái. Nỗ lực dẫy dù cũng chưa có thể thoát khỏi tam ca khống chế, liền âu yếm phim hoạt hình cũng nhìn không tới tiểu tại tại ủy khuất đến không được, nàng cái miệng nhỏ một bẹp mắt thấy liền phải khóc. Vừa thấy muốn chuyện xấu, ninh hiên vội vàng buông ra muội muội Hảo hảo hảo ta không đỡ ngươi, không đỡ ngươi, ngươi nhưng đừng khóc a Thật đem oa nhi này lộng khóc tiếp theo cái nên khóc chính là hắn, không thấy hắn đại ca cặp kia tràn ngập uy hiếp lực đôi mắt đã đào qua tới sao. Ninh Hiên đối hắn đại ca ngượng ngùng cười, dơ lên cao đôi tay, làm ra đầu hàng tư thế còn nghịch ngợm lại vô tội mà chớp chớp mắt. Hắn cái gì cũng chưa làm thật sự, còn hào trong lòng ngực tiểu gia hỏa trầm mê phim hoạt hình không có tiếp tục làm ẩm ý. Nếu tiểu, tại tại lúc này có thể quay đầu lại xem một chút nàng tam ca mặt kia khẳng định là muốn dỗi hắn vẻ mặt. Đến tột cùng nháo người là ai, hắn đáy lòng liền không có điểm 13 số sao. Có thể là xem đệ đệ từ từ nhàn nhàn mà hoa ở chính mình trong văn phòng làm ẩm ý hài từ có điểm không vừa mắt. Ninh Hàn bắt đầu huyền truyền mà đuổi người ta nhớ rõ người tân điện ảnh không phải muốn chiếu sao. Không cần đi vội, Ninh hiền hỗn không thèm để ý mà xua xua tay, ta hôm nay nghỉ phép. Nếu không phải nghỉ, hắn cũng không rảnh lại đây đại ca nơi này lãng các ai mà không cái người bận rộn dường như... Nhàn nhã mà lại thay đổi cái tư thế tùy ý muội muội đem chính mình trở thành nhân thể sofa chỉnh viên nắm đều mềm như bông mạo à ở trong lòng ngực hắn. Còn đừng nói tiểu gia hỏa này bế lên tới thật là thoải mái, so với hắn trong nhà nhất sang quý ôm gối đều mềm mại. Nhìn không được ôm chặt điểm, lại hít sâu một hơi, một cổ dễ ngửi mùi sữa sông vào mũi, làm ninh hiên đều muốn ăn bơ bánh kem. Nhớ tới bánh kem, hắn đột nhiên liền nổi lên tâm tư. Tại tại bảo bối nhi. Ninh Hiên dùng ngón tay điểm điểm muội muội trên mặt tiểu nãi mỡ, xúc cảm thật không sai, lại nhẹ nhàng nhéo một phen. Vân, tiểu tải tại chuyên chú xem phim hoạt hình tùy ý tam ca ở trên mặt nàng làm quái cũng không nhúc nhích chỉ có lệ mà trở về cái đáng yêu ngữ khí từ Trải qua vừa mới làm ẩm ý, nàng cũng học ngoan, biết không có thể không để ý tới tam ca cho nên nghe thấy hắn thanh âm đều sẽ đáp lại một chút. Kết quả người này lén lút mà thò qua tới, hạ giọng cùng làm tạc tựa mà dụ hoặc muội muội tam ca ma ngươi đi ra ngoài ăn bánh kem, muốn hay không? Bánh kem, đồ tham ăn tiểu tại tại lập tức vứt bỏ thượng một giây đồng hồ còn bị nàng yêu ái phim hoạt hình, quay đầu hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn thẳng nàng tam ca tiếng nói vang dội nhảy nhót muốn. Tiểu ra hoạt động tác quá nhanh, ninh hiên không kịp che miệng nàng lại. Nghe thấy này nói lớn giọng hắn trái tim đều mau cho nàng dọa ngừng. Đặc biệt là ngay sau đó. Hắn đại ca thanh âm liền vang lên, muốn cái gì? Bánh kem, cái này từ tiểu tại tại niệm đến nhưng chuẩn xác tuyệt đối sẽ không làm người nghe lầm. Ninh hiên, ta hoài nghi ngươi là ở trả thù ta vừa mới quấy rầy ngươi xem phim hoạt hình. Hắn nguyên bản là tưởng ám chọc chọc đem mụi mụi cấp bắt cóc rốt cuộc thân là nghiêm túc đại gia trưởng, hắn đại ca không nhất định đồng ý làm hắn bắt cóc 2 tuổi tiểu bảo bảo đi ăn bánh kem. Nhưng lần này lại ra ngoài dự kiến mà. Đang nghe thấy bọn họ muốn đi ăn bánh kem, Ninh Hàn cũng chưa nhiều tự hỏi trong chốc lát liền ngẩn đầu nói, vừa lúc ta bên này sự tình còn không có vội xong, liền trước làm ngươi tam. Cà mang ngươi đi mua bánh kem ăn. Nói xong, Ninh Hàn lại đối với đệ đệ dặn dò nói, tại tại còn nhỏ ăn quá nhiều bánh kem đối nàng thân thể không tốt hơi chút cấp một chút là được đừng làm cho nàng ăn quá nhiều. Thu được, Ninh Hiền khoa tay múa chân cái không thành vấn đề thủ thế, sau đó trực tiếp bế lên hắn muội muội cất bước liền tưởng ra bên ngoài chạy. Ai ngờ còn không có bước ra cửa văn phòng, phía sau liền truyền đến hắn đại ca thanh âm chờ một chút. Khẩn cấp phanh lại, ngay sau đó, Ninh Hiên không ôm hoa cái kia cánh tay thượng đã bị treo lên một cái hồng nhạt mụ mụ bao, bên trong nhét đầy tiểu tại tại yêu cầu dùng đồ vật. Giấy tả, bình sữa, sữa bột dùng bình giữ ấm trang tốt nước ấm một cái không rơi. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì ngươi nhất định phải mua loại này nhan sắc bao. Là màu đen không đủ khốc, vẫn là màu trắng không đủ đứng đắn lại không được tới cái hôi lam nâu cũng đúng a, loại này phấn nộn nhan sắc cùng hắn nam thần hình tượng một chút đều không đáp hảo không. Ninh Hiên rất thường giận quang ngã mụ mụ bao, nhưng một đôi thượng muội muội cặp kia trong chèo sâu thẳm ngây thơ mắt to liền. Tính tính còn không phải là một cái phấn nộn điểm ba lô sao? Bối liền bối, hắn tiêu sái mà đem bao hướng trên vai một khiêng, liền tưởng bước kiêu ngạo nện bước rời đi, kết quả mới vừa đẩy ra văn phòng đại môn đâu, hắn đại ca thanh âm lại vang lên. Chờ một chút, lại làm sao vậy, Ninh Hiên không kiên nhẫn nói. Còn có để người ra cửa, người mang nàng đi ra ngoài thuận tiện cho nàng mua mấy bộ vừa người quần áo, nhớ ta chứng thưởng. Ninh Hàn làm lơ đệ đệ oán giận ánh mắt lập tức công đạo nói. Tiểu tải tại hiện tại trên người ăn mặc chính là một thân hồng nhạt tiểu váy cùng cái kia mụ mụ bao một cái phối màu, vừa thấy liền biết là cùng cá nhân mua. Nhưng là mua người đánh giá sai rồi nàng quần áo kích cỡ, dẫn tới tiểu váy có điểm thiên đại, cổ áo nơi đó luôn có điểm trượt xuống, vẫn là bạch hình cầm cái kẹp văn kiện u hình kẹp cấp cố định trụ, lúc này mới có vẻ hơi chút vừa người một chút. Khá vậy không thể vẫn luôn làm muội muội ăn mặc không hợp thân quần áo cho nên quần áo mới vẫn là đến tiếp tục mua. Vừa lúc Ninh Hiên là hỗn giới giải trí, mặc dù thân là đạo diễn, nhưng hắn đối chính mình hằng ngày xuyên đáp cũng rất có theo đuổi cho nên ánh mắt không tồi, làm hắn mang theo muội muội đi mua quần áo chính thích hợp. Vừa nghe nguyên lai like là chuyện này, Ninh Hiên trực tiếp đáp ứng. Đến Lạc đại ca ngươi cũng không cần cho ta chi trả cấp này tiểu tệ từ mua điểm quần áo tiền ta còn là có. Nói, không khỏi lại bị hóa thân lão mục tử trở nên lại nhải đại ca gọi lại, hắn Trực tiếp đem muội muội đầu nhỏ hướng trong lòng ngực một ấn, liền lấy trăm mét lao tới tốc độ nhanh như chớp chạy. Rất giống là cái tới đoạt hài tử Ca ca, tiểu tải tại một con tiểu cánh tay ôm nàng tam ca cổ, một khát chỉ vươn tới, chỉ vào thang máy tò mò hỏi cái gì vịt. Nàng đang hỏi cái này là thứ gì? Mặc danh giải khóa nhãi con ngôn ngữ phiên dịch công năng Ninh Hiên lập tức liền lý giải muội muội ý tứ, hắn kiên nhẫn mà cho nàng giải thích nói cái này là thang máy, giống nhau trang bị ở cao cao tầng lầu, có thể tự động mang theo người bò lên bò xuống, như vậy chúng ta liền không cần chính mình bò thang lầu. Tiểu tải tại hai mắt mê mang, nga, không nghe hiểu, Ninh Hiên cũng nhìn ra muội muội là có nghe không có hiểu, bất quá không quan hệ, chờ nàng về sau ngồi nhiều thang máy tự nhiên cũng liền đã hiểu. Lèn canh một tiếng thang máy đến hai anh em nơi tầng lầu Ninh Hiên ôm muội muội đi vào đi ấn xuống phụ một kiện bọn họ trực tiếp đi phía dưới bãi đỗ xe lấy xe thang máy bắt đầu vận hành bay nhanh giảm xuống cảm giác có điểm không trọng lần đầu tiên cảm thụ ngồi thang máy tiểu tại tại bản năng sợ hãi theo bản năng nắm chặt Ninh Hiên quần áo Nguyên bản út năng san bằng quần áo bị trong lòng ngực tiểu ra hòa cấp chảo đến nhăn rúng gió mà, Ninh Hiền cũng không thèm để ý, hắn một bên ôm nàng, một bên nhẹ giọng hống nói, chớ sợ, chớ sợ, bảo bảo không sợ. Là Tại Tại, rõ ràng thực sợ hãi, Tiểu Tại Tại còn ở kiên trì sửa đúng ca ca đối chính mình xưng hô. Hào hào hào, nhãi con không sợ a Ninh Hiền cố ý kêu thành một cái khác tự, nhưng bởi vì hai chữ âm đọc gần, Tiểu Tại Tại không phân biệt ra tới, ngây ngốc mà cũng liền đồng ý. Chờ thang máy đến tầng một chậm rãi mờ cử thời điểm, Ninh Hiên có thể thực rõ ràng mà cảm giác được trong lòng ngực tiểu ra hòa thở vào nhẹ nhõm. Hắn đột nhiên bị đáng yêu tới rồi, khuôn mặt tuấn thú thượng không cấm treo lên sung sướng mỉm cười. Không biết vì cái gì, rõ ràng hai người nghiêm túc tính lên cũng mới ở chung một ngày nhiều, hắn thậm chí ngay từ đầu còn đối nàng có chút bài xích nhưng lúc này trở về đại nhân thân thể lại đi đối mặt này tiểu tề tử Ninh Hiên lại chỉ nghĩ sủng nàng. Quả nhiên yêu thương ấu tể là sở hữu động vật thiên tính đi. Ninh Hiên nói như vậy phục chính mình, sau đó đem sắp chảy xuống hồng nhạt mụ mụ bao lại hướng lên trên đề đề. Hắn hôm nay tọa giá là một chiếc chương dương lại tao bao màu đỏ xe thể thao, vẫn là xưởng bổng một chút đều không sợ bị paparazzi chụp lén. Nhưng lúc này hắn lên xe chuyện thứ nhất chính là đem xe liều đỉnh chi lên. Bởi vì sợ lái xe khi giót tiến vào, Phong sẽ thổi đến hắn muội muội Nếu là đem tiểu ra hòa thổi sinh bệnh liền không hào. Bất quá ngồi trên xe sau, Ninh Hiên vẫn là bất mãn mà nhíu nhíu mày. Hắn đánh giá một vòng bên trong xe hoàn cảnh, nhìn thấy tiểu tại tại nho nhỏ một con, bị trói bụng ở ghế điều khiển phụ đai an toàn, nhưng nhìn vẫn là thực không bảo hiểm bộ dáng. Giống như tiểu hài từ hẳn là đến dịch đến trên ghế sau đi ngồi mới đúng đi. Nhưng hắn xe thể thao chỉ có hai cái chỗ ngồi, cũng không tồn tại ghế sau. Lần này liền tính cùng lắm thì ta khai ổn một chút lần tới đến đổi một chiếc xe tới đón hoa còn phải đi ấn cái nhi đồng ghế giữa. Ninh hiên một bên khởi động xe, một bên tự mình lầm bẩm Tiểu tại tại không nghe hiểu hắn đang nói cái gì, lúc này chính ngạc nhiên mà ngồi ở bên trong xe khắp nơi đánh giá. Nàng lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết ô tô đâu. Ca ca, xe xe. Tiểu gia hỏa hưng phấn mà chỉ vào xa tiền cửa sổ, quay đầu đối với nàng tam ca nói. Đúng vậy, xe xe tại tại thích nói tam ca cho ngươi mua một chiếc muốn hay không? Ninh Hiên là nói nghiêm túc, nếu muội muội thật sự muốn, hắn thật đúng là có thể cho nàng mua. Không phải xe đồ chơi, mà là thật xe. Ra ngoài dự kiến mặt tiểu tải tại lắc lắc đầu nhỏ, không muốn, không muốn. Không đợi Ninh Hiên hỏi nàng vì cái gì không cần, nàng liền nhảy ra một câu quý. Ninh Hiên, hốc mắt đột nhiên ưa tát bị hài từ hiểu chuyện cấp cảm động tới rồi. Quý cái gì quý? không quý còn không phải là một chiếc xe mà thôi, nhà ta muội muội tốt khởi. Phiên ngoại 19, cuối cùng vẫn là không có đi mua xe, bởi vì tiểu tại tại thúc dục muốn bánh kem. Cũng đúng, ở tiểu gia hòa cảm nhận chung, xe xe nơi nào có bánh kem quan trọng đâu. Ninh Hiên trực tiếp lái xe mang theo muội muội đi chính mình thường đi kia ra bánh kem cửa hàng. Nhà này bánh kem cửa hàng nho nhỏ một gian, giả dạng thật sự ấm áp, bên trong đồ vật giá cả không có trong tưởng tượng quý, nhưng là dùng liêu thiệt đối là tốt nhất, hương vị tự nhiên cũng là mỹ vị nhất. Dù sao ninh Hiên ăn biến toàn thành bánh kem cửa hàng, liền không tìm được so nhà này càng tốt ăn. Đương nhiên, ăn ngon lại tiện nghi đồ vật cũng có cái tiểu khuyết điểm. Không hào mua. Rốt cuộc trên thế giới này sẽ phát hiện bảo tàng người cũng không ngừng ngươi một cái, những người khác đồng dạng cũng sẽ phát hiện nhà này kinh hỉ bánh kem cửa hàng cho nên muốn ăn bánh kem nói, nếu không còn sớm điểm đi, hoặc là trước tiên điện thoại dự định rất có thể gặp mặt lâm thưởng mua mua không được tình huống. Chúng ta ra tới đến sớm, hẳn là còn có đi. Ninh Hiền tìm cái ven đường dừng xe vị, đem xe đình hảo sau còn cố ý cầm lấy di động nhìn thời gian. Buổi chiều 4 điểm nhiều. Còn tính sớm có thể mua được bánh kem tỷ lệ rất lớn. Bánh kem bánh kem bánh kem gấp không chờ nổi tiểu tại tại lắc lư 2 chỉ treo không chân nhỏ, nãi thanh nãi khí mà bắt đầu học đường thăng nghiệm kinh. Đường nghiệm này liền mang người đi mua. Ninh Hiên trước xuống xe, sau đó vòng đến bên kia đi kéo ra cửa xe, đem bên trong mỗ chỉ một con bá bá bá tiểu đoàn từ cấp ôm ra tới. Bị ca ca ôm vào trong ngực thời điểm tiểu tại tại còn hiếp mắt cười một chút lộ ra mấy viên bạch bạch tiểu răng sữa. Đáng yêu bạo lều, bên cạnh đi ngang qua người đi đường đều nhịn không được đem ánh mắt rừng ở cái này tiểu bảo bối trên người, trên mặt không tự giác mà cũng nhiễm vài phần gì cười. Mau xem a cái kia bảo bảo hảo đáng yêu. Wow, hảo manh, ôm bảo bảo soái ca cũng hảo soái a Đúng vậy, đúng vậy, đáng tiếc Soái ca mang theo kính dâm, không có thể thấy rõ toàn mặt. Người qua đường nhỏ giọng nghị luận truyền vào tiểu tại tại trong tay tiểu gia hòa theo bản năng mà tưởng quay đầu đi xem, nhưng ôm nàng tam ca lại đột nhiên dùng tay chặn nàng mặt mang theo nàng bước đi tiến bánh kem trong tiệm. Ca ca, nình hiền tay đối với tiểu tại tại mà nói thực to rộng cơ hồ đem nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều cấp bao phủ ở, nhưng là tiểu tại tại lại không để ý cái này, mà là thẳng tắp mà nhìn chăm chú tam ca trong lòng bàn tay gian kia nói năm xưa cũ xẻo. Vốn dĩ ninh hiên ngượng tay rất đẹp trắng nõn như ngọc khớp xương rõ ràng, kia vốn nên là so một đôi dương cầm ra tay còn. Muốn xinh đẹp tồn tại mới đúng, nhưng lúc này kia nói hẹp dài mà giữ tợn vết sẹo phá hủy này chỉ vốn nên hoàn mỹ không thì vết tay, vì này thêm một phân tiếc núi. Tiểu tải tại không tự giác mà phủng trụ tam ca tay, trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng sờ ở mặt trên, tiểu nãi âm là rõ ràng đau lòng, đau đau, hô hô bay đi. Cố lấy gương mặt, nỗ lực thổi a thổi. Cảm nhận được muội muội thổi ra gió nhẹ phất quá lòng bàn tay có điểm hơi hơi ngứa ý, năm ngón tay không tự giác mà cuốn khúc một chút tâm cũng tùy theo mềm mại. Này đạo thương sẹo là thật lâu thật lâu thật lâu trước kia, lâu đến ninh hiên đối này sớm đã ký ức mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ cái này là ở chính mình hắc ám nhất thơ ấu thời kỳ chịu, lúc ấy có lẽ cũng đau vô cùng, thậm chí còn vì thế mà khóc lớn quá, nhưng hiện tại sớm đã không có bất luận cái gì cảm giác. Nhiều lắm chỉ biết cảm thấy này vết sẹo có điểm xấu mà thôi. Nhưng hiện tại, nhìn trong lòng ngực tiểu ra hỏa vẻ mặt đau lòng bộ dáng Ninh Hiên đột nhiên cảm thấy, trong lòng bàn tay sẹo tựa hồ lại đau lên. muội mụi lại cấp ca ca thổi thổi được không, có điểm đau đâu. Có người đau lòng thương, mới có tư cách đau. Tiểu tại tại ngầng đầu nhìn nàng tam ca lướt mắt một cái, lại cúi đầu cấp thổi thổi, thổi đến hai bên gương mặt đều cổ lên, cùng một con cá nóc nhỏ giống nhau, cũng là thực nỗ lực. Ha ha ha hào hào ca ca không đau chúng ta trước đến xem người muốn ăn cái gì bánh kem. Ninh Hiên cũng không đem muội muội cấp buông xuống trực tiếp nửa ngồi sổm trong tiệm triển lãm bánh kem kệ thủy tinh trước đài làm tiểu tại tại ngồi ở chính mình một bên khốcc khởi trên đùi hoa wow, nhiều hơn bánh kem hào xinh đẹp là xinh đẹp Ninh Hiên sửa đúng muội muội lên tiếng xinh đẹp tiểu tại tại thực nỗ lực mà đi theo học đáng tiếc hiệu quả không lớn Ninh Hiên tính người vui vẻ liền hào Y thật trong tiệm cũng chỉ dư lại 56 cái 4 tấ lớn nhỏ bánh kem nhưng ở chưa bao giờ kiến thức quá chân chính bánh kem tiểu tại tại trong mắt này thật là rất nhiều rất nhiều bánh kem hơn nữa mỗi một cái còn tạo hình không đồng nhất đều phi thường tinh xảo xinh đẹp tiểu hài từ sao tự nhiên đều thích xinh đẹp sự vật tuyển một cái đi hoặc là tất cả đều muốn cũng có thể Ninh hiên hào khí mà đối muội muội nói đều đều phải tiểu tại tại sợ ngây người lần đầu tiên biết mua đồ vật còn có thể cái dạng này Đáng tiếc ngay sau đó nàng ca liền đổi ý, tính ngươi vẫn là chỉ tuyển một cái liền hào, đại ca không cho ngươi ăn quá nhiều. Không hề có một chút lật lỏng ái náy cảm ninh hiên nói được đúng lý hợp tình. Tiểu tải tại cổ cổ gương mặt, phiên ngoại 20, khó được ninh hiên có thể từ chính mình cằn cỗi dưỡng hoa kinh nghiệm lay ra một cái uy hài tử đến dinh dưỡng cân đối, nhưng hắn quên mất một cái quan trọng vấn đề. Hắn là uy đến dinh dưỡng cân đối, nhưng tiểu hài tử sẽ ké ăn à. Mắt thấy khoai tây nghiền cùng thịt đều bị lay cái không còn một mảnh cô đơn rau quả thịt nguội cấp dư lại. Ninh hiên mày nhăn lại, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Người như thế nào không ăn rau dưa? Rau dưa có dinh dưỡng, tiểu hài tử đến ăn nhiều. Hắn cầm xong không ai dùng quá chiếc đũa, gắp viên bông cải xanh đưa tới tiểu tại tại bên miệng muốn uy nàng. Kết quả vẫn luôn đều thực ngoan tiểu tại tại đầu một phiết kiên quyết mà tỏ vẻ kháng cự, không dùng bữa đồ ăn. Sao lại có thể không dùng bữa đồ ăn, nhanh lên ăn? Ninh Hiên còn tưởng không ngừng cố gắng mà đầu y, nhưng là tiểu tại tại chính là không chịu ăn, hắn cũng không có khả năng ngạnh tắc. Hai người rằng có một lát Ninh Hiên đột nhiên kế thượng trong lòng. Người đem này đó đồ ăn ăn luôn, chúng ta liền lập tức ăn bánh kem, nhưng nếu ngươi không ăn, ta liền một người, làm trò ngươi mặt đem bánh kem toàn bộ ăn luôn. Người một ngụm đều ăn không đến Nga. Tiểu tải tại khiếp sợ mà mở to hai mắt ngơ ngác mà nhìn ca ca. Hiển nhiên không dự đoán được trên thế giới này cư nhiên có thể có như vậy mặt dày vô sỉ đại nhân. Rõ ràng nói tốt bánh kem là mua cho nàng, như thế nào có thể không cho nàng ăn đâu. Đỉnh muội muội khiển trách đôi mắt nhỏ, ninh Hiên lương tâm có một tí xíu đau, nhưng bị hắn làm lơ rớt. Hắn nhắc tới bánh kem hộp ở muội muội trước mặt qua qua người ăn không dùng bữa đồ ăn. Không ăn ta liền thật đem người bánh kem cấp toàn bộ ăn luôn nga. Ăn, tiểu tại tại đáng thương hề hề. Rất giống là cái chịu đủ khi dễ tiểu đáng thương, người xem đều nhịn không được đau lòng. Bất quá ngồi ở phụ cận khách nhân đều nghe được này hai anh em đối thoại biết là tiểu hài từ kén ăn khiến cho vấn đề cho nên cũng không hào quá đi tùy tiện nhúng tay chuyện nhà người khác. Ở ca ca hiếp bức hạ, tiểu tại tại vẫn là cọ tới cọ lui mà đem nửa phân rau quả thịt nguội cấp ăn luôn. Đến nỗi vì cái gì chỉ có nửa phân, đó là bởi vì nàng càng ăn càng ủy khuất mắt thấy liền phải khóc Ninh Hiên banh không được trước thỏa hiệp hào hảo, dư lại đồ ăn ca ca giúp người ăn, chúng ta tới ăn bánh kem đi. Nói, Ninh Hiên mở ra bánh kem hộp dùng bên trong xứng plastic dao nhỏ cắt một phần tư phân cho muội mụi. Bốn tấc bánh kem cũng không lớn, một người nỗ nỗ lực cũng có thể toàn bộ ăn xong, đương nhiên tốt nhất vẫn là hai người chia sẻ tương đối hảo. Rốt cuộc bánh kem ăn nhiều không chỉ có sẽ nị còn sẽ béo phì Ninh Hiên phân cho muội muội bánh kem phân lượng không tính thiếu, nhưng cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc trải qua qua trước kia giống như trọng sinh giống nhau ở chung, hắn cũng biết nhà mình muội muội lượng cơm ăn đại, hơn nữa thân tử nhà ăn cấp nhi đồng chuẩn bị cơm điểm phân lượng đều rất ít, cho nên cũng không sợ Tiêu Tại Tại ăn qua bữa ăn chính lại ăn bánh kem sẽ chống được bụng nhỏ. Ăn bánh kem thời điểm, Tiêu Tại Tại còn kiên trì không gọi ca ca Nàng chính mình dùng tiểu thịt tay nỗ lực mà nắm cái plastic nghĩa nhỏ ao ao, một ngụm một ngụm mà ăn thơm ngọt, vừa ăn còn biên thỏa mãn mà nheo lại mắt cùng một con thỏa mãn tiểu nãi miêu giống nhau. Ninh Hiên nhìn buồn cười, đặc biệt là nhìn thấy tiểu gia hòa ăn ăn liền đem chính mình ăn thành tiểu hoa miêu bộ dáng càng là nhịn không được cười. Hắn cầm lấy di động, răng rắc một tiếng, đem một màn này ký lục xuống dưới thuận tay phát đến huynh đệ ba người tiểu trong đàn. Xứng tự tiểu hoa miêu. Không bao lâu, di động chấn động nhắc nhở chủ nhân có tin tức. Ninh Hiên cầm lấy di động vừa thấy, phát hiện là hắn đại ca hồi phục. Kim chủ nhất hào cho nàng lau lau miệng xem này vẻ mặt hồ. Thiên hạ đệ nhất đại xoái so, hào đến. Kim chủ nhất hào, kim chủ nhất hào, lại sửa tên. Thiên hạ đệ nhất đại Soái so, đúng vậy có phải hay không thực phù hợp ta hình tưởng. Vứt mị nhãn chấm dây pz, kim chủ nhất hào, Ninh Hàn không lời gì để nói. Nếu không phải nhìn mắt đàn danh, xác định đây là huynh đệ ba người tiểu đàn, hắn thiếu chút nữa không đem đệ đệ bản tốt cấp xóa. Tính, đây là đệ đệ cá nhân yêu thích, hắn không cần thiết nhiều quản. Kim chủ Nhất Hào, lão nhị nghỉ phép, đêm nay khả năng sẽ về nhà, người đem tại tại cùng nhau mang lại đây. Hắn nói ra là bọn họ huynh đệ ba cái cộng đồng trưởng thành cái kia ra, bất quá trong tình huống bình thường, bên trong trừ bỏ định kỳ đi làm thanh khiết người giúp việc ở ngoài, trên cơ bản không ai ở. Bởi vì cả nhà, bao gồm hiện tại đã đến về hưu tuổi, kết quả còn ở thủ vững cương vị Ninh viễn hành, tất cả đều là người bận rộn, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì nhàn dỗi trở về. Ninh Hàn liền không nói kết hôn lúc sau hắn hoàn toàn dọn ra đi cùng thê từ tạo thành tiểu gia đình, trở về cũng chỉ là đơn thuần đi thăm phụ thân mà thôi, cũng không phải về nhà. Ninh Hàn càng không cần phải nói, hắn ở tại viện nghiên cứu thời gian đều xa so ở trong nhà trường. Mà Ninh Hiên tắc bởi vì công tác yêu cầu quanh năm suốt tháng trên cơ bản có thể xưng được với là không có chỗ ở cố định dù sao thế giới các nơi chạy là được rồi. Bất quá người một nhà cũng sẽ. Có cái không thế nào cố định tụ hội thời gian. Thời gian này thông thường từ Ninh Hàng kỳ nghỉ thời gian tới quyết định ai kêu cả nhà, liền số hắn thời gian nhất quý giá đâu. Cho nên mọi người đều sẽ tận lực nhân nhượng một chút. Nhìn đến đại ca này, tin tức Ninh Hiên liền biết hắn là tưởng đem muội muội đưa tới nhị ca trước mặt báo cho hắn tiểu tại tại tồn tại. Nói thật, đừng nói hắn đại ca, liền chính hắn cũng cảm thấy nhị ca hẳn là cũng sẽ có được kia phân trọng sinh ký ức. Rốt cuộc hắn cùng đại ca đều có ký ức, không quá khả năng cô đơn liền rơi xuống nhị ca. Chỉ là không biết nhị ca nhìn thấy muội muội sau sẽ là cái cái gì phản ứng. Rốt cuộc kia chính là một vị tin tưởng vững chắc khoa học người trong mắt vừa chuyển, Ninh Hiên đột nhiên nổi lên cái ý xấu, hắn hắc hắc cười gian hai tiếng, ngay sau đó đối muội muội nói, "Tại Tại, bánh kem ăn xong rồi không có. Ăn xong rồi ca ca mang ngươi đi chơi được không?" "Chơi cái gì?" Tiểu Tại Tại nghi hoặc mà nâng lên đầu nhỏ. "Cái kia." Ninh Hiên duỗi tay một lòng tay, Tiểu Tại Tại thuận thế quay đầu, liền nhìn thấy thương trường bên trong một tòa nhi đồng nhạc viên, bên trong có rất nhiều tiểu bằng hữu ở vui vẻ mà chơi đùa. Nàng hai mắt tức khắc sáng ngời, Tiếng nói vang dội mà đáp lại muốn tiểu hài từ sao có thể cự tuyệt được nhi đồng nhạc viên đâu vì đi chơi tiểu tại tại thậm chí còn nhanh hơn ăn bánh kem tốc độ ăn xong lúc sau nàng lập tức lôi kéo tam ca ngón tay thúc sụp hắn nhạc viên chơi muốn đi gấp đến độ nói chuyện đều không nhanh nhẹn Hảo ngươi đừng có gấp nhạc viên liền ở nơi đó lại không chân dài trốn không thoát Ninh Hiên bị muội muội cấp lôi kéo không thể không côm eo phối hợp nàng chân ngắn nhỏ đi phía trước đi Này nhóc con quá lùn, hắn lại thân cao chân dài, không khom lưng tiểu tại tại khả năng với không tới hắn tay. Kéo ca ca bàn tay to tiểu tại tại một đường hương phấn mà đi phía trước hướng. Thẳng đến nhi đồng nhạc viên mà đi. Loại này nhạc viên là chuyên môn thiết lập cấp tiểu bằng hữu chơi, nhưng là nếu hài từ quá tiểu nhân lời nói, cũng là cho phép ra trưởng cùng đi cùng nhau đi vào. Nói thật Ninh Hiên lớn như vậy một con, tiến vào đến nhạc viên, có vẻ phi thường không hợp nhau, nhưng hắn chính mình không như vậy cho rằng, ngược lại bồi muội muội chơi các loại chơi trò chơi phương tiện chơi thật sự hăng say. Cái gì hoạt thang trượt dây từng leo lên, nhảy giường, phao phao cầu trì đều có bóng dáng của hắn, để lại các loại hoan thanh thiếu ngữ. Không biết còn tưởng rằng kỳ thật tới chơi là hắn, mà không phải đi theo hắn bên cạnh tiểu nữ hài. Hai huynh muội vẫn luôn chơi tới rồi buổi tối 9 giờ. Cái này điểm thông thường tiểu ở, ở đã mệt nhọc chịu đồng hồ sinh học ảnh hưởng, mặc dù nàng chưa đã thèm mà còn tưởng lại chơi, nhưng thân thể cũng trầm không được, sọ não mơ măng, đầu nhỏ bắt đầu mệt rã rời, một chút một chút mà. Ninh hiên chú ý tới muội muội chịu đựng không nổi, liền đem nàng toàn bộ bế lên tới, mang ly nhi đồng nhạc viên. Ca ca, tiểu tải tại ghé vào ca ca trong lòng ngực, đầu nhỏ dựa vào hắn một bên trên vai tiểu nãi âm đều nhiễm nồng đậm mệt mỏi vừa mới chơi đến cao hứng nàng còn không có phát hiện, lúc này dừng lại xuống dưới, lúc này mới ý thức được nguyên lai like chơi đùa cũng là một kiện rất mệt mỏi sự tình. Ít nhất lúc này tiểu tại tại không chỉ có mệt đến tưởng lập tức nằm giường liền ngủ, toàn thân còn thấm mồ hôi mà, đều bị mồ hôi cấp ướt đẫm. Ninh Hiên sờ sờ nàng sau cổ kia phiến địa phương, không ra dự kiến ướt sẩm rề. Hắn từ mụ mụ trong bao phiên phiên tìm ra một cái mềm mại sạch sẽ nhi đồng khăn lông, trước đơn giản mà cấp muội muội xoa xoa. Không sát hắn sợ đi trở về tiểu gia hòa sẽ sinh bệnh. Tiểu tải tại đã mơ mơ màng màng mà nhắm mắt lại, tùy ý tam ca lăn lộn nàng, nàng thậm chí liền chính mình khi nào bị bế lên xe cũng không biết. Nửa đường bị mang theo đi tắm giờ thời điểm, đào cũng tỉnh quá một lần. Tỉnh lại nhìn thấy cho nàng tắm giờ chính là bạch hình còn biết ngọt ngào mà hướng người cười, tỉ tỉ. Tiểu nãi âm mềm mục mà, ngọt đến nhân tâm đi. Ngoan ngoãn, như thế nào chơi đến một thân đều là hãn. Bạch hình một bên cấp tiểu tại tại tắm rửa sạch sẽ, một bên ôn nhu hỏi nàng. Không có đáp lại, cúi đầu nhìn nhìn, hảo ra hỏa lại ngủ rồi. Nàng bất đắc dĩ mà cười cười, tiếp tục cấp hài từ tắm rửa tẩy xong lúc sau trước lấy một cái đại khăn tắm cho nàng bao lên tạm thời phóng tới bên ngoài trên giường đi, sau đó đi phiên hong khô cơ tiểu y phục. Tiểu tải tại quần áo trên cơ bản tất cả đều là tân mua, đều đến tẩy quá một lần mới có thể xuyên. Nhưng lúc này cũng không rảnh cầm đi chờ nó phơi khô cho nên trong nhà hong khô cơ liền có tác dụng. Trên thực tế quần áo tẩy xong lúc sau, dùng thông qua ức khuẩn tiêu độc kiểm tra đo lường hong khô cơ hong khô, so cầm đi thái dương phía dưới bạo phơi còn muốn sạch sẽ đến nhiều. Duy nhất khuyết điểm chính là như vậy hong khô ra tới quần áo sẽ trở nên nhăn rúng gió, có thể so với cài mai khô, đến lấy bàn ủi lại một lần nữa làm cho dẹp chỉnh Lúc này đã chậm bạch hình cũng không rảnh lại lăn lộn quá nhiều. Nàng liền tùy ý mà cầm kiện hồng khô gấu trúc liên thể y làm cho dẹp chỉnh, sau đó cấp ngủ say chung tiểu tại tại tròng lên. Loại này nhi đồng liên thể y trên cơ bản đều là áo mồ ngoại xuyên lưỡng dụng, mặc ở trên người thực náo nhiệt thoải mái nhu. Phần 15 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdocchuyen.com